Nhưng hiện tại không phải nói này đó thời điểm, ở còn có thể tiếp thu phạm vi. Diệp Cẩn vô luận là vì chính mình vẫn là thanh mục, đều không tính theo chân bọn họ nháo lên. Chương 112 Từ đêm nay hội nghị sau khi chấm dứt, trong bộ lạc người rõ ràng cảm giác được bận rộn, khẩn trương. Tỷ như nói ngày thường nhiệt quý đều là ba ngày đi ra ngoài săn thú một lần, hai ngày đi ra ngoài thu thập một lần. liền tính là phía trước phải làm phòng ở, làm đô sứ. nuôi dưỡng, cũng đều là nhà mình sự tình. Ai có làm hay không, khi nào đi đều có thể. Nhưng là từ một đêm kia lúc sau, bọn họ đi ra ngoài săn thú số lần sửa vì hai ngày một lần, hơn nữa vẫn là yêu cầu nhiều bắt sống động vật. Đến nỗi thu thập liền càng thêm đừng nói nữa, biến thành một ngày một lần. Liên tính là nhiệt quý không có nhiều ít đồ ăn cũng muốn đi ra ngoài cắt thảo, dùng để nuôi nấng những cái đó trảo trở về con mồi. Quan trọng nhất chính là, Liền trong bộ lạc lao nhân cùng hài tử đều bị kêu đi làm việc. Trở về lúc sau còn muốn chuẩn bị đốn tuổi, đào bùn, làm ra cụ từ từ. tóm lại phía trước đều là chậm gì gì sống, hiện tại đều bị vội vàng đi làm. Sao lại thế này, gần nhất làm việc nhiều liền không nói. Diệp lao sư cùng bạch Mục bọn họ sắc mặt đều không có hào quá vẫn là luôn là vội vội vàng vàng. Là đã xảy ra cái gì sao? Ta như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp? Sợ làm cho khủng hoảng cũng sợ bọn họ không tin, nạp một cái gì đều không có cùng bọn họ nói, chỉ là trực tiếp cho bọn hắn an bài việc. Nhưng hắn không biết chính là, như vậy khẩn trương bầu không khí. Đã sớm làm đại gia đem sở hữu tình huống đều suy đoán một lần. Ta cũng mặc kệ đã xảy ra cái gì, luôn làm chúng ta như vậy làm việc không hào đi. Ta lại không nghĩ như vậy sớm làm phòng ở, cũng không nghĩ giống cái kia ai ai giống nhau. Làm gì muốn ta cũng như thế nào làm. Nói nhìn thoáng qua vùi đầu khổ làm đoàn, đem trong tay thảo hung hăng ngã trên mặt đất. Có bản lĩnh ngươi đi cùng trí giả nói a Hướng ta phát cái gì tính tình? Ta chính là như vậy, chính là muốn đi theo diệp lao sư làm. Như thế nào? Ngươi không phục. Không phục nghẹn. Phi. Đoàn cũng không phải cái có thể nhẫn người, các nàng vốn dĩ liền không đối phó. Nhưng là phía trước cũng đều là âm dương quái khí nói nàng vài câu mà thôi. nàng không rảnh đi theo nàng so đo nhưng là hiện tại sao nàng mơ hồ cảm thấy trong bộ lạc không thích hợp tự nhiên là nhạc có người đi nàng thăm khẩu phong đi liền đi ai giống ngươi giống nhau không phải cùng nàng hảo sao như thế nào không phát hiện nàng cái gì đều nói cho ngươi còn không phải không đem ngươi đương một chuyện a lệ trào phúng nhìn nàng một cái cười lạnh nói như thế nào sẽ có như vậy xuẩn người đoàn trong lòng cười lạnh như cũ tiếp tục làm việc của mình một chút ánh mắt đều không có cho nàng không có nhìn đến đoàn rậm chân bộ dáng lệ tự nhiên là không vui chỉ có thể chính mình tức giận rậm chân một cái rời đi ngươi hả tất kích nàng có cái gì trí giả tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết nàng đi khẳng định đến ai mắng tân ở một bên đem trải qua đều xem toàn người đến tham dự nàng ở lệ rời đi sau mới đối đoàn than nhỏ ừ xứng đáng Nên làm nàng trường điểm trí nhớ. Ai làm nàng chính mình lười còn muốn nói người khác. Nhớ tới ngày xưa lệ hành vi, đoàn hung hăng phiên một cái đại bạch mắt. Đối nàng kết cục nhưng thật ra rất là chờ mong. thấy thế, tân lắc đầu. Không ở để ý tới các nàng kiện tụng, Bên này, vừa đi ra đồng ruộng lệ nhớ tới nạp một mặt, liền bắt đầu hối hận. Nhưng nhớ tới đoàn đối nàng trâm trọng, liền lại căng ra đầu đi. Hừ, chờ ta đã biết. Ta nhất định không nói cho các nàng. Lúc này lệ chỉ lo cùng đoàn giận dỗi, căn bản liền đã quên chính mình là bởi vì không nghĩ làm việc mới đi. Nhưng mà, tới rồi nạp một sơn động cửa, nàng lại túng. Không có việc gì, không có việc gì, ta liền tới hỏi một chút, trí giả khẳng định sẽ không nói ta. Lệ hít sâu một hơi, cho chính mình làm tâm lý xây dựng, sau đó mới nuốt một chút, nhẹ nhàng gõ hạ môn, nhỏ giọng hỏi trí giả. Chúng ta bộ lạc là phát sinh chuyện gì sao? Như thế nào gần nhất muốn bận rộn như vậy? Làm sao vậy? Nhiều lộng điểm ăn không tốt. nạt mục nâng một chút mì mắt, không chút để ý hỏi. Không, không phải. Nay không phải chúng ta ra không thiếu ăn sao, không nghĩ bận rộn như vậy. Lệ xấu hổ cười cười, cũng biết chính mình nói chính là không được hoan nên nói. Chính là các ngươi mấy cái nhất lười, ngày thường lười biếng còn chưa tính. Trong khoảng thời gian này cho ta hảo hảo làm việc, đừng chỉnh sự. Đến lúc đó ra cái gì phiền thoái, ta xem ngươi khóc cũng chưa mà khóc. nạp mục trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, như thế nào liền có như vậy lười người, liền không thể tự giác một chút. Nhà mình sinh hoạt còn muốn người khác nhọc lòng. nạp mục ngoài miệng nói hung, cũng là vì trong lòng cho bọn hắn giàu thối ruột. Chúng ta đây bộ lạc vì cái gì muốn như vậy vội. Chẳng lẽ liền vì làm chúng ta nhiều điểm ăn. Chính là chúng ta ngày thường đều không như vậy a Nửa câu sau lệ ở nạp mục nhìn chăm chú hạ, chậm rãi yếu đi xuống dưới. Cơ hội nhược tới rồi nạp mục đều nghe không được. Nên nói, tự nhiên sẽ cùng các ngươi nói. Các ngươi chỉ cần làm hảo tự mình sự tình thì tốt rồi, đừng động nhiều như vậy. Nói xong, đối nàng phất phất tay. Như là thập phần không kiên nhẫn nàng. Lệ có nghĩ thầm hỏi đi xuống, nhưng lại sợ hắn. Đành phải tâm bất cam tình bất nguyện dịch đi rồi. Mà nhìn nàng rời đi bóng dáng, nạp mục cũng phiền não lên. nay bang ra hỏa nhiều là không đầu óc, người nhưng thật ra cần mẫn. Nếu là gặp được cái lãnh đạo năng lực tốt, tự nhiên là không cần sầu. Chính là bạch mục cùng Diệp cẩn hai người thật là, ai? Biết chính mình thời gian vô nhiều nạp mục, thật là dốc hết sức lực vì bộ lạc làm quyết định. Nhưng là gặp được như vậy bộ dân, cũng thật sự là ở khó xử hắn. Tuy rằng lúc ấy không có nói cho lệ nguyên nhân, nhưng là trải qua nàng dò hỏi. nạp mục cũng biết chuyện này là giấu không được, cho nên hắn tìm một cơ hội đem sự tình đều nói cho đại gia. Cũng làm đại gia gấp bội nỗ lực phát triển chính mình. Chí giả nói chính là thật sự. Ta như thế nào không thể tin được a? Trong khoảng thời gian này phát sinh sự cũng quá nhiều đi. Không đề cập tới đại gia còn không có cái gì cảm giác. Vừa nói liền cảm thấy không giống bình thường địa phương. Hơn nữa, những việc này phát sinh đều là từ Diệp Cẩn tới lúc sau phát sinh. nay tức khắc làm cho bọn họ xem Diệp Cẩn ánh mắt đều thay đổi. Ai, đại gia cũng không cần nghĩ như vậy. Các ngươi xem à, nếu không phải Diệp Lao Sư, chúng ta hiện tại sinh hoạt khẳng định không có tốt như vậy. Nếu là trước đây tình huống gặp được những người đó, chúng ta khả năng liền năng lực phản kháng đều không có đâu. Đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Ta này cũng chính là nói bậy. Đại gia vẫn là làm tốt chính mình công tác đi à, ta đi trước làm việc. Người nói chuyện cũng biết tự mình nói sai, liên tục cười mỉa giải thích. Nhưng đến nỗi đại gia trong lòng có hay không ý nghĩ như vậy, cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Đối với bọn họ lén suy đoán cùng đề phòng, Diệp Cẩn là một chút cũng không biết. Liên tính là biết cũng chỉ có thể nói, bọn họ là còn không có đã chịu chân chính đoàn hiểm. Cư nhiên có nhàn tâm suy nghĩ này đó. Phải biết rằng từ nạp mục nói cho đại gia muốn chuẩn bị chiến tranh ngày đó bắt đầu, nàng liền vội bay lên. Bởi vì sự tình quan trọng, rất nhiều đồ vật muốn Diệp Cẩn tự tay làm lấy. Mặc kệ là đồ gốm, vẫn là hàng ngày đi kiểm tra đại gia nuôi dưỡng tình huống, hoặc là đốc xúc bọn họ làm việc Diệp Cẩn cũng không dám lại làm tiểu mục phụ trách. Mà này đó đều sẽ hao phí nhất định thời gian, càng đừng nói nàng còn muốn chiếu cố học tập sự. Vội một tuần tả hữu Diệp Cẩn cả người đều gầy một vòng. Diệp Cẩn, nếu không chúng ta đi tìm Tiêu Thành Phong đi, ngươi như vậy đi xuống đến biến thành cái dạng gì à? Buổi tối, Thanh Mục ôm Diệp Cẩn. Đau lòng Thanh Âm đều mang lên khóc nước nở. Cũng liền vội xong một đoạn này thời gian, chờ hết thể đều thượng quỹ đạo thì tốt rồi. Thành Phong trào nơi đó phòng trừng cũng không thoải mái, sớm tại ăn tiết trước ta liền nói với hắn, hắn hiện tại phòng trừng cũng ở luyện báo bộ lạc người đâu. Diệp cần nhưng thật ra không có nghĩ nhiều rời đi lang bộ lạc, không nói ở chỗ này có thể cùng cùng tiêu thành phong cùng nhau kéo gần hai cái bộ lạc khoảng cách. liền tính là vì chính mình đánh hạ gia nghiệp, cũng không bỏ được liền như vậy rời đi a. Nô, no, ta đây ngày mai cùng bạch mục đi báo bộ lạc, ngươi có cái gì yêu cầu mang đi cho bọn hắn sao? Thanh mục đem đầu đáp ở nàng đỉnh đầu, muốn thanh hỏi. Không có gì đi, liền mang phong thư hảo. Ngươi trên đường chú ý an toàn. Diệp Cẩn chế trụ hắn ôm chính mình tay, suy nghĩ một chút. Cảm thấy tốt nhất vẫn là có thể mặt nói. Vậy ngươi nói cái kia quan sát, hiện tại làm cho thế nào? Đến lúc đó muốn nói cho trí giả bọn họ sao? Nói lên chuẩn bị chiến tranh sự, thanh mục còn nghĩ tới Diệp Cẩn phía trước nói quan sát, trong bộ lạc đến bây giờ đều còn không có người biết đâu. Nhưng là những người đó dùng vũ khí, bọn họ đối thượng thật sự không có phần thắng. Còn không có biện pháp lấy ra. Gần nhất đều là tiểu mục bọn họ ở làm thử nghiệm. Nếu là muốn chờ nó làm vũ khí đi đối kháng, chỉ sợ là có đợi. Vốn dĩ Diệp Cẩn còn không có cứ thế cấp, trải qua này vừa nói cũng không khỏi đem nó phóng tới trong lòng. Đừng đến lúc đó làm nàng nhìn đến, bởi vì vũ khí mà bị tàn sát cảnh tượng. Thanh mục cũng không xem như để ý, có tự nhiên là hảo. Không có cũng là không có biện pháp sự, đừng đến lúc đó lại bởi vì chuyện này cấp Diệp Cẩn gây áp lực. Đây mới là mất nhiều hơn được đâu. Cho nên thanh mục cũng rất có tâm cơ bảo vệ cho bí mật, chuẩn bị chờ diệp cần chuẩn bị cho tốt lại nói. Hai người buổi tối mới nói xong lời nói, ngày hôm sau liền gặp phải phân biệt. Mà bọn họ lúc này đây đi báo bộ lạc, trừ bỏ thanh mục, bạch mục còn có tám người đi theo. Bọn họ trên người đều mang theo nạp mục chuẩn bị đồ vật, bình uống, thịt khô. Chuẩn bị dùng này đó hướng bọn họ triển lãm chính mình thành ý. Bởi vì là có mục đích thăm viếng, dọc theo đường đi bạch mục bọn họ đều không có như thế nào chỉ hoãn. Ở ngày đêm kiêm trình lúc sau, bọn họ thực mau liền tới tới rồi báo bộ lạc địa bàn. Các ngươi xem, bọn họ bộ lạc cửa, nơi đó là vây quanh cái gì? Mới đến bộ lạc bên ngoài, bọn họ liền thấy được báo bộ lạc không giống người thường chỗ. Đặc biệt là thanh mục bọn họ này đó mới đến quá không lâu người, càng là cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ thấy nguyên bản là trống trải trên cỏ, đột ngột nhiều một cái thật dài kiến trúc. Chờ bọn họ đến gần vừa thấy, càng là liên tục lấy làm kỳ. Những cái đó xây lên này đồ vật, rõ ràng chính là bùn thôi. Chỉ là không biết bọn họ như vậy kiến ở chỗ này, có cái gì ý nghĩa? Các ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Mang theo tò mò, bọn họ bị này một cái đồ vật ngăn ở bên ngoài. Hơn nữa còn bị mặt trên người cầm mũi tên hỏi chuyện. Chúng ta là lang bộ lạc người, ta là bạch mục. Tới gặp các ngươi bộ lạc gió mạnh cùng tiêu thanh phong. Bạch mục cùng thanh mục liếc nhau, gân cổ lên trả lời hắn vấn đề. Vì biểu thanh ý còn đem trong tay vũ khí đưa cho bên người người. Tìm chúng ta thủ lĩnh. Các ngươi ở chỗ này chờ. Mặt trên người thấy bọn họ nói chính mình thủ lĩnh tên, nhất thời cũng không dám đại ý ý bảo bọn họ chờ một chút lúc sau. Chính mình liền xoay người kêu phía dưới người đi thông báo. Bên này nghe được hắn nói thủ lĩnh bạch mục, thanh mục, đầu tiên là chấn kinh rồi một chút. Lại chính là nổi lên lòng nghi ngờ, như thế nào mới một năm thời gian, bọn họ liền đổi thủ lĩnh. Lại còn có không có thông chi các bộ lạc. Là đã xảy ra chuyện gì? Như vậy tưởng tượng, bọn họ đều sôi nổi để phong lên. Không bao lâu, bạch mục bọn họ liền thấy cái kia đồ vật thượng môn mở ra. Bên trong đi ra người, đúng là bọn họ quen thuộc gió mạnh cùng tiêu thành phong. Các ngươi như thế nào lại đây? Ai? Tỷ tỷ đâu? Cư nhiên không cùng lại đây sao? Vừa thấy mặt, Tiêu Thành Phong liền thập phần nhiệt tình đi lên cho bọn họ một cái ôm. Bung ra lúc sau chính là hướng bọn họ phía sau xem, ý đồ tìm ra diệp cẩn thân ảnh. Nàng hiện tại vội muốn chết, nơi nào quá tới? Chúng ta tới cũng là có chính sự, nột, đây là nàng cho người viết tin. Gió mạnh cùng bạch mục tiếp đón dư lại người vào cửa. Thanh mục cùng tiêu thành phong còn lại là nói lên chuyện tiếp tới. Chương 113. Các ngươi thứ này là có tác dụng gì sao? Như thế nào một đoạn thời gian không thấy liền thay đổi lớn như vậy? Dọc theo đường đi, thanh mục bọn họ đều ở tò mò nhìn xung quanh này một cái thật dài đồ vật, ở trong lòng suy đoán nó tác dụng. Cái này là tương thành. Chúng ta bộ lạc không giống các ngươi như vậy, phong bế an toàn. Cho nên chỉ có thể nhân công làm một cái. Có này bức tường có thể ngăn cản giã thu xâm lấn cũng phương tiện canh gác. Nặc, ngươi xem, cái kia đúng rồi vọng tháp. Đứng ở mặt trên có thể nhìn đến sông nhỏ đối diện. Nhìn ra tới bọn họ tò mò, tiêu thành phong cùng gió mạnh theo bọn họ tầm mắt, đem mấy thứ này đều giới thiệu một lần. Cái này tường thành cao 5 mét, trường gần ngàn mễ, hoàn hoàn toàn toàn đem báo bộ lạc cấp vây quanh. Ở tường thành trung gian, mỗi cách 50 mễ có một cái vọng tháp. Thoạt nhìn tương đương có khí thế Như vậy lớn lên đồ vật Các ngươi như thế nào làm được nhanh như vậy Từ tiêu thành phong tham gia bọn họ hôn lễ trở về đến bây giờ Cũng liền nửa năm thời gian mà thôi đi Bọn họ bộ lạc cũng mới làm mười mấy gian phòng Như thế nào bọn họ lại làm nhìn không tới cuối tường thành Thanh Mục nói Bạch Mục bọn họ cũng nghi hoặc Phải biết rằng mùa lạnh chính là làm không được sống Chẳng lẽ bọn họ liền hoa một cái mùa mưa vẫn là có cái gì bọn họ không biết bí quyết ở đây đều là đã làm phòng ở người tự nhiên là biết đại khái phải dùng thời gian cho nên đối bọn họ cái này công trình tương đương cảm thấy hứng thú a cái này a nếu là các ngươi có chúng ta như vậy đùa, áp dụng cao áp chính sách tự nhiên cũng là có thể nói đến này tiêu thành phong đối bạch một cười lạnh một chút hơi mang trào phúng ân có cái gì vấn đề ta lại làm sao vậy Bạch Mục bất đắc dĩ, không biết chính mình là lại làm cái gì hắn xem bất quá mắt sự. Các ngươi bộ lạc làm việc kéo dài, người cũng nhiều không biết tốt xấu. Ngươi nói ai không biết tốt xấu đâu. Ngươi ai nha ngươi, làm sao nói chuyện. Tiêu Thành Phong nói cùng cùng thọc tổ hong giống nhau, đem người khác cấp náo, tức khác liền tạc. Không phải sao. Năm trước thời điểm ta liền tưởng nói. Nhưng là xem các ngươi hai kết hôn, rất tốt nhật tử không hảo mất hứng. tiêu thành phong quét thanh mục liếc mắt một cái nói tiếp diệp cần nàng đi đến các ngươi nơi đó giao cho các ngươi đổ vật không có chỗ nào mà không phải là vì các ngươi suy nghĩ nhưng là các ngươi đâu dây dưa dây cả không chịu làm liền tính còn có người trách cứ nàng cho nên các ngươi phát triển so nhân ra muộn cũng là có nguyên nhân Liên trước mắt tới nói hổ bộ lạc phòng ở làm so lang bộ lạc nhiều báo bộ lạc phòng ngự công trình làm cũng so với bọn hắn hảo càng đừng nói những mặt khác phát triển tiêu thành phong bọn họ đã sớm làm đại gia đem tường thành mà đều loại thượng cẩn thận tính ra diện tích thậm chí so lang bộ lạc còn đại cũng không biết là tiêu thành phong lời nói làm cho bọn họ hổ thẹn vẫn là bị tường thành cảnh tượng dọa tới rồi tóm lại tiêu thành phong nói xong tiêm một đoạn lời nói sau đều trở nên an tĩnh như gà tường thành diện tích thoạt nhìn không lớn trên thực tế cùng lang bộ lạc không sai biệt lắm một mặt chỗ dựa trung gian có một cái sông nhỏ Trung quanh đất trống ít nhất có một nửa loại thượng đồ vật, mà nơi rửa gần núi tre kín kiến tốt, đang ở kiến phòng ở nhìn qua cũng không phải là lang bộ lạc kia tinh tinh điểm điểm có thể so sánh. Thủ lĩnh Thủ lĩnh, đây là lang bộ lạc dũng sĩ. Một hai trăm cá nhân đều tụ tập ở công trường thượng làm phòng ở, thấy gió mạnh bọn họ lại đây. Đều vội vàng hướng bọn họ vấn an, tiện đà lại trở về đuổi chính mình sống. Ân, chúng ta phía trước làm được phòng ở có dành sao? lưu một đống ra tới cho bọn hắn trước ở không biết khi nào gió mạnh thành nơi này thủ lĩnh hơn nữa xem bọn họ bộ dáng đối hắn còn thập phần kính sợ có không được chúng ta tới một là cùng các ngươi nói một chút gần nhất gặp được sự nhị là cho các ngươi mang điểm đồ vật mà thôi nếu là có thể nói chúng ta vẫn là sớm một chút trở về tương đối hảo bạch mục lắc đầu nhìn đến bọn họ làm việc không khí liền hận không thể Hiện tại liền trở về đem trong bộ lạc người diêu tỉnh. Làm cho bọn họ hướng nhân ra học tập. Làm sao vậy? Chuyện gì như vậy cấp? Gió mạnh dừng bước chân, ngay cả đi ở phía trước tiêu thành phong cũng nghỉ chân quay đầu. Chính là gặp bên kia đại lục người. Bạch mục đi theo ngừng một chút, tiếp theo đi rồi đi xuống. Biên đi nói với hắn khởi bọn họ ở hồ bộ lạc gặp được sự. Quả nhiên tới, còn hảo chúng ta làm chuẩn bị đủ sung túc. Nghe xong lúc sau. Gió Mạnh cùng Tiêu Thành Phong đều bị cảm khái. Đặc biệt là Gió Mạnh, rất là cảm kích lúc ấy Tiêu Thành Phong làm như vậy một cái cường ngạnh quyết định. Cho nên các ngươi hiện tại là tính toán làm sao bây giờ. Gió Mạnh phái cá nhân mang lang bộ lạc người đi phóng đồ vật cùng nghỉ ngơi. Bạch một cùng thanh một còn lại là tới rồi bọn họ phong ở. Chuẩn bị cùng các ngươi, hổ bộ lạc kết thành liên minh cùng nhau phát triển, sau đó lại đem 20 bộ lạc người kéo vào đến đây đi. Vốn dĩ cho rằng nhà mình có được mọi người đều không biết kỹ thuật, liền có thể chiếm cứ dẫn đầu địa vị. Nhưng là hiện tại tình huống thoạt nhìn không phải rất là quan a. Bạch mục nội tâm thở dài. Các ngươi bộ lạc người, biết này sẽ có cái gì hậu quả sao? Đối đại chuyện này là cái gì thái độ? Vô duyên vô cớ làm chiến tranh chuẩn bị, không phải cái nào bộ lạc đều có thể làm đến. Cho nên Tiêu Thành Phong rất là lo lắng vấn đề này. Nếu là đại gia tâm không đồng đều liền chơi xong rồi. Làm đời sau thủ lĩnh bồi dưỡng bạch mục, ở tới phía trước nạp mục bọn họ cũng cùng hắn thương lượng qua. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng đều đầu nhập vào chuẩn bị giữa, cho nên nói lên cái này bạch mục vẫn là rất có nắm chắc. Nghe xong bạch mục kế hoạch, gió mạnh vô luận là vì cái gì đều không có cự tuyệt liên minh lý do. Cho nên hắn đương trường liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng không nghĩ tới đem chính mình bạn nữ cấp đáp ứng đi ra ngoài. Kết thành liên minh lúc sau, Báo Bộ Lạc hàng ngày trừ bỏ huấn luyện, làm việc, còn muốn học tập Bạch Mục bọn họ mang đến tân kỹ thuật. Mà Bạch Mục bọn họ trở về lúc sau, Lang Bộ Lạc người cũng muốn học tập một ít tác chiến phương pháp. "Thính, ta và các ngươi qua đi một chuyến đi. Đến lúc đó có thể cùng các ngươi cùng đi thạch bộ lạc, cũng có thể trước cho các ngươi làm một ít huấn luyện kế hoạch." Lâm Đường về phía trước. Tiêu Thành Phong vẫn là không yên tâm chính bọn họ lan lộn Cho nên tính toán chính mình tự mình qua đi, cũng may báo bộ lạc bên này huấn luyện đã thành thói quen. Bằng không hắn thật đúng là đi không khai. Người muốn chính mình đi. Gió mạnh như mày, hiển nhiên là thực không tán đồng hắn làm như vậy. Không có việc gì, là có thể qua đi một hai tháng, đến lúc đó các ngươi đi đổi mối ta lại cùng bọn họ cùng nhau trở về. Ân Tiêu Thành Phong thấu đi lên chạm chạm hắn mặt, dù hướng nói. gió mạnh tự nhiên là không vui nhưng là cũng sợ chậm trễ bọn họ sự cho nên đành phải một mặt cam chịu cho nên tự lang bộ lạc bọn họ lại đây không đến một ngày thời gian chẳng những đem sự tình nói thỏa còn nhân tiện đem bọn họ thủ lĩnh bạn lữ cấp mang đi mà ở bọn họ ma ra thương lượng thời điểm hải bên kia cũng ở thương thảo chẳng qua nhân ra nói chính là lại phái nhiều ít cá nhân nhiều ít chiếc thuyền tới mà thôi chương một Tiêu Thành Phong rời đi thời điểm cấp gió mạnh để lại Diệp cẩn tin cùng với đồ gốm, dưa mối cách làm. Cuối cùng còn tự thể nghiệm an ủi một phen hắn mới cùng bạch Mục bọn họ đi. Đi qua, các ngươi trước cho bọn hắn làm chuẩn bị, đừng đến lúc đó cùng ta lại nha lại nhải. Ta cũng không phải là tỉ tỉ, như vậy dễ nói chuyện. Ở lên đường ban đêm, Tiêu Thành Phong liền ở trong lòng cho bọn hắn làm một cái đại khái huấn luyện kế hoạch. Nhưng bởi vì không có thực tế tiếp xúc. Có điểm lo lắng công tác khai triển không tốt. Cho nên tính toán làm bạch mục cho bọn hắn một cái dự phòng châm. Cùng bạch mục bọn họ đi người, từ tiếp xúc đến báo bộ là người. liền có một loại cảnh giác, đề phòng cảm giác. Đây là bọn họ khắc vào gen, đối cường giả một loại trực giác. Ta đã biết. Phiền thoái ngươi. Lại nói tiếp, từ tiêu thành phong cùng bọn họ cùng nhau sau khi đi. Cả ngươi khí thế đều thay đổi một cái dạng. Nguyên bản hắn là cái tồn tại cảm thập phần thấp người, nếu là hắn không nói lời nào, mọi người đều sẽ không nhớ tới cái loại này. Nhưng là cùng nhau lên đường lúc sau, hắn liền cùng nhất sắc bén đao giống nhau, làm người ta nói lời nói cũng không dám nói lớn tiếng. Đề phòng. Hai người lời nói đâu, mặt sau người cũng ở nhỏ giọng thảo luận tiêu thành phong. Lại đột nhiên gian nghe được bạch một lệ A. Nháy mắt mọi người đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chỉ là tìm không thấy mục tiêu bọn họ đều ở mở mịt tuần tra bốn phía. Bạch Mộc Sơn mắt quét một chút tiêu thành phong. Phát hiện hắn đã sớm như ở huyền chi mũi tên, nhìn trầm trầm mỗ một chỗ. Ai, mau xem, mau xem. Bên kia có người. Ai, không đúng, bọn họ như thế nào xuyên như vậy. Cùng vì khai hóa man nhân dường như. Nơi xa lùn cây người sớm liền nhìn đến bọn họ, còn đối bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ lên. Đặc biệt là thấy bọn họ quần áo, càng là tò mò đến không được. Vừa lúc đi ra ngoài hỏi một chút bọn họ đi như thế nào đi ra ngoài, Lão tử ở chỗ này đi rồi một tháng. Lại không ra đi liền phải điên rồi. Mánh vừa nhìn thấy người, vương nhất ân giống khất cái thấy thịt giống nhau, mắt mạo kim quang. Chủ nhân, chúng ta còn muốn đi tìm thân đại nhân đâu? Thân đại nhân còn có trần ca bọn họ đâu, chúng ta vẫn là trước cố chính mình đi. Chúng ta lại đãi đi xuống liền cùng những người này giống nhau. Vương Nhất ân bĩu môi, mãn không thèm để ý nói một câu. Liền bước đi đi ra ngoài. Mặt sau người đều là hắn nô lệ, thấy hắn rời đi. Bọn họ tự nhiên không thể co đầu rút cổ, bất đắc dĩ chỉ có thể theo sau. Ai, bên kia man nhân, nơi này là địa phương nào? Các ngươi là muốn đi đâu? Làm gì? Ở ly bạch một bọn họ 50 mễ tả hưu, Vương Nhất Tân dừng bước. Trên dưới đánh giá bọn họ một phen, rất là ghét bỏ đối bọn họ phất phất tay. Ngoa Tào, đây là cái gì ngốc tử? Vừa thấy mặt, Tiêu Thành Phong liền đối làm ra như vậy hành vi vương nhất ân cảm thấy ngạc nhiên, hắn đã lâu không có thấy ngu như vậy người. Các ngươi là người nào? Vì cái gì lại ở chỗ này? Nơi này chính là lang bộ lạc địa bàn, nếu là bọn họ không có gặp được. Có phải hay không nếu không bao lâu bọn họ liền phải tìm được bộ lạc vị trí? Bạch Mục tiến lên một bước, làm lơ lời hắn nói, cảnh giác nhìn bọn họ. Ân, chúng ta là qua đường người, ở trong rừng rậm lặt đường, liền muốn hỏi các ngươi một chút biết đi như thế nào ra cái này rừng rậm sao? Vương Nhất Ân trong mắt xoay chuyển, thay đổi cái ngữ khí hỏi. Nhưng cùng lúc đó, đối ở sau người tay, chiều hắn bộ hạ làm một cái tư thế. Các ngươi là người nào? Bạch Mục nhìn bọn hắn chầm chầm trong tay phiếm bạch quang đao, trong lòng lửa nóng. Nếu là chính chúng ta cũng có thể có thì tốt rồi. thượng Bạch Mục mới hỏi ra tiếng, liền thấy vương nhất ân phía sau người hướng bọn họ vọt lại đây. Chú ý tránh đi bọn họ đao. Hai phương nhân số giống nhau, chỉ là vũ khí kém quá nhiều. Thói quen ỉ vào chính mình khép lại năng lực hảo. Da dày thịt béo người nguyên thủy, thực mau đã bị bọn họ vũ khí cấp cắt máu tươi đầm địa. Nhưng là bọn họ lại không thể đâm chúng bất luận cái gì một người. Câu Mục Các ngươi nhưng thật ra lại đây hỗ trợ à, này đó nhại con như thế nào như vậy khó chơi. Vương nhất tân bọn họ nhưng thật ra trải qua huấn luyện, hiểu được phối hợp, chiến thuật. Mà bạch mục bọn họ thường xuyên đối mặt đều là dã thú, cùng người đối chiến kinh nghiệm tương đương thiếu thốn. Cho nên khi bọn hắn bị tách ra thời điểm, chẳng sợ bọn họ sức lực so vương nhất tân bọn họ muốn lớn hơn rất nhiều. Đều ứng đối tương đương cố hết sức, thế cho nên bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Nhưng bên kia cùng Tiêu Thành Phong đối chiến người liền không phải như vậy. Hắn tử cùng Tiêu Thành Phong giao thủ kia một khắc bắt đầu, liền biết đối phương có thể ở mười chiêu trong vòng đánh bại chính mình. Chỉ là không biết hắn vì cái gì muốn phóng thủy. Chú ý bọn họ vũ khí, hai cái hai cái lương tựa lương đứng chung một chỗ. Chú ý các ngươi dưới chân, bắt bọn họ tay. Tiêu Thành Phong tự nhiên không phải ở phóng thủy, chỉ là hắn phân tâm cấp câu một bọn họ làm chỉ đạo mà thôi. Cũng may những người khác không được việc, Bạch Mục cùng Thanh Mục đối phó bọn họ vẫn là thành thạo. Trình trang chiến đấu có thể nói là nắm giữ ở Tiêu Thành Phong trong tay. Bỏ qua một bên Thanh Mục cùng Bạch Mục không nói, dư lại người nghe được Tiêu Thành Phong nói. Đều đột phá những người khác ngăn trở, hai hai hội hợp đến cùng nhau. Tuy rằng một bởi vậy bọn họ ứng đối nhân số cũng biến nhiều, nhưng là lại đồng bạn hỗ trợ. Bọn họ chịu thương cũng ở dần dần giảm bớt. Chủ nhân bọn họ miệng vết thương sẽ khép lại. Đột nhiên, vương hổ thấy câu một cánh tay thượng, vừa mới so với chính mình vẽ ra tới miệng vết thương, đã không còn nữa. Lại nhìn kỹ những người khác, các đều thoát ly ngay từ đầu vết thương chồng chất bộ dáng. Cái gì? Thảo. Kinh ngạc vương nhất ân muốn thăm dò xem cái đến tuật cùng, lại bị thanh mục bắt được trục bánh xe biến tốc. Một cái quét ngang, liền đem hắn đào xoa sạch. Nhân cơ hội này, Thanh mục khinh thân mà thượng xoay qua hắn tay, đem hắn khấu đến trên mặt đất. Thấy bọn họ chịu giáo huấn cũng không sai biệt lắm, tiêu thành phong chờ tiếp theo cái bước xa tiến lên dán sát vào hắn, sau đó khom lưng đem người cấp ném tới rồi trên mặt đất. Các ngươi chủ nhân chính là bị bắt ai, còn muốn lại đánh sao. Tiêu thành phong chân dẫm lên người, đôi tay ôm ngực. Nhìn rằng có không giới người, triều vương nhất ân dơ dơ lên cảm, quay đầu đối bọn họ thét to. Chủ nhân! Thấy vậy cảnh tượng, Những cái đó nô lệ nơi nào còn có tâm theo chân bọn họ đánh, sôi nổi cầm đao nhắm ngay Thanh Ngục. "Ai, ai, ai." "Các ngươi đừng sang bậy a, nếu là ta tay một không cẩn thận run lên, các ngươi cái này chủ nhân liền xong rồi." Mắt thấy chính mình liền phải trở thành bia ngắm, Thanh Ngục vội vàng đem người sách lên tới, sau đó lấy ra trủy thủ ra đến Vương Nhất Ân trên cổ. Thừa dịp lúc này, Tiêu Thành Phong cấp câu một bọn họ sử một cái ánh mắt, Mà chịu này đã kích nô lệ, căn bản liền không có bận tâm đến mặt sau. Đã bị câu một bọn họ cấp cấp đi vũ khí. Không có vũ khí bọn họ đối mặt câu một bọn họ, tựa như đã không có móng vuốt cùng hàm răng láo hổ giống nhau. Mặc ngươi sâu xé. Các ngươi cảm giác vừa mới giá đánh thế nào? Vừa mới chiến đấu ở Tiêu Thành Phong xem ra đều không xứng gọi là chiến đấu, cho nên hắn rất là khinh thường thay đổi một cái tử, Tiêu Thành Phong một câu. liền đem bọn họ nói mặt đỏ thai hồng, chính bọn họ cũng không dám hồi tưởng vừa mới chính mình phản ứng, xác thật là cùng con nít chơi đồ hàng giống nhau, tưởng có một thân cậy mạnh, cho rằng người cùng dã thú giống nhau sẽ không tự hỏi, lấy thân thể của mình chắn đau, các ngươi chiêu thức thật sự lạn đến muốn chết. Như vậy vừa nói, bọn họ càng là liền đầu không dám nâng, hết thể đều cúi đầu mà không lên tiếng, trở về hảo hảo huấn luyện đi. A. Tiêu Thành Phong cũng không trông cậy vào bọn họ có thể tổng kết kinh nghiệm, chỉ hy vọng đến lúc đó có thể phối hợp chính mình, kiên trì huấn luyện. Trải qua vừa mới chiến đấu, câu mục bọn họ cũng xác thật cảm thấy Tiêu Thành Phong năng lực cùng chính mình không đủ. Cho nên bọn họ cũng đều không có gì phản đối nói. Vì thế mang theo mười mấy người ra tới bạch mục, trở về liền biến thành hai mươi tới cá nhân. Bạch mục, thứ này chúng ta có thể hay không lấy một cái A. Đoạt lại vũ khí đều từ chính bọn họ cầm, cho nên ở nơi nào an mệnh người, đều rất là tò mò cùng tâm động. Trở về chia đều xứng đi, như vậy quan trọng đồ vật. Ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy sao? Bạch mục chính châm chức như thế nào cự tuyệt bọn họ, liền nghe được thanh mục nói chuyện. Đúng vậy, phải đợi thủ lĩnh cùng trí giả phân phối. Nhìn các ngươi chưa hiểu việc đời bộ dáng, hỏi rõ ràng bọn họ từ nơi nào tới. Các ngươi chính mình đi theo nhân gia đổi không phải hảo. tiêu thành phong đảo không phải xối dục bọn họ đi xâm chiếm người khác huống chi thực lực của bọn họ cũng không đạt được nói như vậy đều chỉ là vì làm cho bọn họ có cái nỗ lực mục tiêu mà thôi nói có đạo lý a chính là như vậy hắc hắc trở về tái hảo hảo thẩm các ngươi phía sau người bừng tỉnh đại ngộ đối thủ người hắc hắc nở nụ cười vương nhất ân một đường nghe tới cũng biết chính mình là bị người ta coi như đợi làm thịt sân dương nhưng cũng trách không được nhân ra Rốt cuộc hắn cũng đem nhân ra trở thành dược. Mang theo mười mấy người khó tránh khỏi dùng nhiều chút thời gian, nhưng cũng may bọn họ ly bộ lạc tương đối gần. Cho nên ở mặt trời xuống núi phía trước, bọn họ liền chạy tới bộ lạc. Bạch mục, các ngươi đã trở lại, đây là người nào? Tới rồi cửa, thủ vệ người nhìn nhiều ra tới người, nghi hoặc hỏi. Ngoại lai người, các ngươi gần nhất hảo hảo cảnh giới. Trong lòng trang sự bạch mục, nhắc nhở hắn một câu liền mang theo người đi rồi. Tiến bộ lạc liền thẳng đến nạp mục sơn động. Chí giả, trí giả. Người mau ra đây. Người quá nhiều, bạch mục làm cho bọn họ đem người áp tới cửa. Chính mình đi vào. Làm gì đâu, đã trở lại liền đã trở lại. Là thấy thần thú. Như vậy kinh hoàng làm gì. Nạp mục từ trong sơn động chậm gì gì lung lay ra tới. Trên mặt mang theo đối bạch mục ghét bỏ. Chúng ta bắt được mấy cái ngoại lai người. Bạch mục bất đắc dĩ. Chính mình là vĩnh viễn cũng học không được như vậy bình tĩnh. ân Là những người đó sao? Nạp mục đồng tử co rút lại một chút, nhìn thoáng qua hắn. Nhanh hơn nện bước đi ra ngoài. Hẳn là, xem bọn họ ăn mặc là giống nhau. Đúng rồi, Diệp Lao Sư đệ đệ Tiêu Thành Phong cũng cùng chúng ta tới. Bạch mục đi ở hắn bên cạnh, cho hắn nói một chút hắn gặp được người nào tình huống, cùng với Tiêu Thành Phong năng lực cùng kế hoạch. Các ngươi chính mình nhìn làm. Đến nỗi tiếp đại gì đó Làm Diệp Cẩn đi lộng. Nạp mục hiện tại đối vương nhất ân bọn họ mới là nhất cảm thấy hứng thú Mặt khác chuyện gì đều phải sau này dịch Bên này trở lại bộ lạc liền về nhà thanh mục cũng đem sự tình nói cho Diệp Cẩn Diệp Cẩn vừa nghe cũng là tương đương cảm thấy hứng thú Nhưng là nhìn đến trên người hắn thương Liền cái gì đều không thể tưởng được Người cái ngốc tử Có phải hay không lại lấy thân thể chắn đao Như thế nào luôn nói không nghe à ngươi da dày quá đau có phải hay không một hiên quần áo mặt trên 734 ba bốn điều mười tới cm lớn lên vết thương toàn bộ ngực đều là huyết chương 115. diệp cẩn cấp nơi nơi tìm đồ vật cho hắn rửa sạch miệng vết thương chẳng sợ biết những cái đó dược đối hắn tác dụng không lớn cũng đều không chịu vương tha toàn hướng trên người hắn mạng thanh mục xem nàng vì chính mình cấp xoay quanh trừ bỏ thỏa mãn ở ngoài còn có điểm chỗ dạ kia mấy đao nguyên bản hắn là có thể tránh đi, chỉ là nghĩ đến tiêu thành phong sau này muốn ở bọn họ nơi này trụ, Diệp Cẩn khó tránh khỏi sẽ phân tâm tư cho hắn. Liền ghen đem chính mình lộng bị thương, muốn cho Diệp Cẩn xem nhẹ rớt hắn. Diệp Cẩn nào biết đâu rằng hắn là như vậy một chuyện, nếu là biết khẳng định trước tấu hắn một đốn lại nói. Nhưng là hiện tại lo lắng nàng, liền đi xem vương nhất ân những người này đều đã quên, kia còn chú ý được đến mặt khác đồ vật. bên này diệp cẩn bận về việc chiếu cô thanh mục, bên kia vương nhất ân bọn họ lại là bị trở thành con khỉ nhìn từ nạp mục bắt đầu đến lại mục lại đến nghe tin mà đến người sôi nổi đối bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ lên ngôn ngữ chi gian nhiều là đối bọn họ quần áo tò mò đối vũ khí hướng tới không biết liêm sỉ man nhân vương nhất ân nơi nào đã chịu quá loại này lãi ngộ hắn vốn đang hung tận chừng mắt tiêu thành phong bọn họ đang xem đến giống cái nhóm lại đây sau cả ngươi đều biến không hảo bọn họ buôn phong trình đổ ra ngoài hắn dự kiến nghe nói các ngươi là tới tìm thánh dược không biết là ai cùng các ngươi nói nơi này có thánh dược nhớ tới bọn họ mục đích đại gia hỏa đều ở đoán cái kia thánh dược có phải hay không dựng linh quả nhưng nhớ tới phía trước bọn họ đối bạch một bọn họ miệng vết thương nhanh chóng khép lại phản ứng tiêu thành phong lại có khác hoài nghi bất quá rốt cuộc không phải chính mình bộ lạc tiêu thành phong cũng không tốt hơn đi nói cái gì Chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt. Vương nhất ân túi đầu không nói, sắc mặt đêm ngày. Hắn các nô lệ còn lại là hai mặt nhìn nhau. Chuyện như vậy căn bản liền không phải bọn họ cái này cấp bậc người có thể biết đến. Chỉ cần chủ nhân nói cái gì, bọn họ liền phải đi theo làm cái gì mà thôi. Không nói lời nào. Không quan hệ. Bạch mục các ngươi tới bái rớt bọn họ quần áo, tìm cái không cần sơn động quan đi vào, tách ra quan. So sánh với nạp mục trong lời nói thẩm vấn, lại một cách làm liền thô bạo nhiều. Hắn nghĩ dù sao người đều ở chính mình trên tay, muốn như thế nào thẩm còn không phải thời gian vấn đề. Với lúc bọn họ hiện tại không đếm xỉa tới những việc này, trước đói bọn họ mấy đốn lại nói. Nạp mục nói âm rơi xuống, căn bản liền dùng không thượng bạch mục, liền có người sung phong nhận việc thượng thủ. Đầy mặt hưng phấn bọn họ, cùng đôi tay che lại chính mình vương nhất ân đám người đối lập lên. thật sự giống như là ở hãm hại phụ nữ nhà lành lưu manh giống nhau dừng tay a các ngươi các ngươi này đó man nhân nên hết thể bắt lại chờ nô lệ bị bó người phản kháng không được sốt ruột hồ ngôn loạn ngữ lên chỉ là như vậy vừa nói liền càng thêm kích thích đến lang bộ lạc người bọn họ đều lặng lẽ tăng thêm trong tay động tác trộm linh vài cái còn lại người càng là làm lơ bọn họ thống khổ kêu rên bởi vì nạp mục đối bọn họ thực cảm thấy hứng thú Nhốt lại sau hắn liền thường xuyên đi vấn an bọn họ. Mà giao tiếp những việc này sau, bạch mục mới nhớ tới hắn vừa mới xem nhẹ Tiêu Thành Phong. Ở không có thấy Diệp Cẩn cùng Thanh Mục dưới tình huống, hắn tính toán cùng lại Mục cùng nhau trước cùng Tiêu Thành Phong định ra huấn luyện kế hoạch. Ta là so với ai khác đều tưởng ta không bộ lạc dũng sĩ trở nên càng cường, chỉ là ta làm thủ lĩnh. Ở không có tận mắt nhìn thấy đến hiệu quả dưới tình huống, thật sự rất khó đem một cái bộ lạc an nguy giao cho ngươi. Không nghĩ tới nạp một buông tay mặc kệ sự, hiện tại tạp tới rồi lại một trong tay. Ta tưởng thỉnh cầu ngươi trước dùng một bộ phận người thử xem hiệu quả, nếu là biến hóa đại nói. Về sau công tác của ngươi cũng hảo triển khai chút. Lại một giọng nói vừa chuyển đề nghị nói. Có thể, đêm nay các ngươi liền đi tìm người, 10 cái thì tốt rồi. Ngày mai liền đi theo ta huấn luyện. Tiêu thành phong lông mày đều có thể kẹp chết mũi Thật sự là không muốn đang nghe bọn họ cái cỏ. đương nhiên có thể ta một hồi liền cho ngươi tuyển người đi hiện tại ngươi đi diệp cần nơi nào nghỉ ngơi một chút ăn một bữa cơm ngày mai ta khiến cho bạch mục dẫn người đi tìm ngươi lại một nguyên bản còn lo lắng hắn không đáp ứng vừa nghe hắn nói như vậy trên mặt liền cười nở hoa sợ tiêu thành phong sẽ đổi ý tiêu thành phong được đến như vậy đáp án cũng không xem như ngoài ý muốn hơn nữa nghĩ đến trải qua hôm nay sự cùng bạch mục cùng đi mấy người kia hẳn là hiểu biết Hiện tại phải làm thử nghiệm, bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Bất quá Tiêu Thành Phong cũng không phải thật tốt người nói chuyện, lọt vào như vậy mà ra. Tự nhiên đối bọn họ cũng sẽ không có thật tốt sắc mặt. Cho nên nói xong cái này lúc sau, liền phủi tay chạy lấy người. Lưu lại bạch mục ở nơi nào cùng lại mục nói, bọn họ trở về gặp được sự cùng với Tiêu Thành Phong lại như thế nào chỉ đạo bọn họ ứng đối. Thoát khỏi buồn kẻ nhạt nghéo, giống bị thẩm vấn giống nhau hội đàm lúc sau. Tiêu Thành Phong là tương đương tự tại ở trong bộ lạc đi dạo lên. từ khoai tây điền đến khoai sọ mà, lại đến diệp cẩn gạo cây mà. Tiêu Thành Phong còn chú ý tới đất hoang thượng, linh tinh phân bố một ít dây bò. Còn có những cái đó xúc vật bên cạnh còn có mấy cái tiểu thí hài đang nhìn. Hơn nữa tình huống như vậy là càng tới gần diệp cẩn ra càng nhiều. Nhìn nhưng thật ra giống như vậy một chuyện, cái này mấy cái nhưng thật ra khôn khéo. Hiểu được cùng tỉ tỉ đi, tâm tác. Tiêu Thành Phong dạo dạo, lăng là đem một đoạn hơn 10 phút lộ, đi tới nửa giờ. Tỷ tỷ, ngươi ở nhà sao? Lão đảo lắc lư nửa ngày, đem tình huống nơi này cũng sợ không sai biệt lắm. Tiêu Thành Phong mới nhớ tới chính mình là tới tìm ai? Ân. Thành Phong chào! Như thế nào liền ngươi một người a? Gió mạnh đâu? Diệp cần mở cửa hướng hắn phía sau xem, chỉ thấy hắn lẻ loi một người, cái gì đều không mang theo. A, Gió mạnh a. Hắn đương thủ lĩnh. Về sau cũng không thể ở tùy tiện ra cửa lạc. Tiêu Thành phong đạm nhân cười, đi đến Diệp Cẩn bên người cho nàng đệ liếc mắt một cái đồ vật. ân Khan! Người nơi đó tới! Diệp Cẩn ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, là cái gì mềm như bông nhét vào chính mình trong tay. Chờ nàng túi đầu vừa thấy thời điểm, mới phát hiện là một khối khăn tay. Không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu hỏi hắn. Từ kêu bang nhân trên người rơi xuống. Ngươi nhìn xem là lấy cái gì làm. Chờ ta nghĩ cách đi cậy ra bọn họ miệng, chính chúng ta cũng học dệt vải. Tiêu thành phong cười đắc ý, cái này chính là hắn sấn mọi người không chú ý thời điểm trộm lấy. Hắn chính là nhất chịu không nổi nơi này quần áo, đặc biệt là mùa hè cũng chỉ có thể xuyên ra thú, quả thực là tra tấn. Ngươi nói ngươi thật đúng là ngốc, bọn họ đoạt lại còn không phải muốn bắt cho ta xem. Chờ đến lúc đó làm ra tới ta ở đưa cho ngươi là được. Dùng đến ngươi làm như vậy Tiểu tâm bị phát hiện nhân ra để phòng ngươi Diệp cẩn trọc hắn một chút tương đương hận sắc không thành thép Cách cửa sổ nhìn hai tỷ đệ hô động thanh mục Cảm thấy chính mình thương là nhận không Chẳng những không có đem người chú ý đoạt lấy tới Chính mình còn ăn một đốn mắng Ai Thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Hải Không phải cái gì đại sự Nhà ta nấu cơm sao Muốn hay không ta hỗ trợ a. Nhìn chính là sắp ăn cơm chiều. Phát giác chính mình làm chuyện ngu xuẩn tiêu thành phong, tự nhiên không dám phản bác Diệp cần nói. Cho nên đành phải đông cưng nói sang chuyện khác. Diệp cần hoành hắn liếc mắt một cái bất đắc dĩ nói chuẩn bị đi nấu đâu, ngươi cũng đừng giúp ta. Ta chính mình đi, ngươi nhìn xem ngươi tỉ đi. Về sau ngươi huấn luyện thời điểm nhiều mang dẫn hắn, miễn cho hắn cùng ngốc tử giống nhau. Chỉ biết lấy thân thể hướng nhân ra đào thượng đâm. ân Kia tốt. Ta vào xem hắn. Tiêu Thành Phong nghĩ hoặc, hắn chính là xem hảo hảo, thanh mục nhưng không có chịu cái gì thương. Như thế nào tỷ tỉ, tỉ sẽ nói như vậy đâu. Thẳng đến hắn đi vào đi, nhìn đến sinh long hoặc hổ thanh mục đối hắn thổi dâu chừng mắt thời điểm, mới biết được nguyên lai là có người ở trang bệnh. Đi vào lang bộ là sau, Tiêu Thành Phong nghỉ ngơi cả đêm. Ngày hôm sau sớm liền rời giường rèn luyện, cùng hắn cùng nhau còn có chính mình yêu cầu tới bạch mục. Nguyên bản thanh mục cũng muốn đi, nhưng là bởi vì hắn thương bị Diệp Cẩn mệnh lệnh rõ ràng cấm. Thiên tài tơ mơ sáng, Tiêu Thành Phong liền mang theo sớm đã chờ ở cửa bạch mục cùng nhau vây quanh bộ lạc chạy vài vòng. Chờ đến Diệp Cẩn nấu hảo sau khi ăn xong, cơm nước xong bọn họ còn lại là đến trên quảng trường đi chọn người. Trải qua lại một tối hôm qua yêu cầu cùng với câu một bọn họ tuyên truyền, hôm nay trình diện người so Tiêu Thành Phong tưởng tượng muốn nhiều một ít. Chỉ là đa số người trong mắt đều là xem kịch vui thái độ, chỉ có câu một kia mấy cái là mang theo lửa nóng ánh mắt. Hảo, hôm nay các ngươi tới nơi này là muốn làm gì, tối hôm qua các ngươi thủ lĩnh cũng cùng các ngươi nói qua. Hiện tại ta yêu cầu chọn mười 15 cá nhân cùng ta cùng nhau huấn luyện. Các ngươi có ai tự nguyện tham gia sao? Tiêu Thành Phong đứng ở trên đài, thẳng trọc xong xuôi đem mục đích của chính mình nói cho đại gia. Nhưng là như vậy hắn. Ở đa số người xem ra là tương đương tiêu ngạo. Ngươi đều không nói muốn như thế nào huấn luyện, chúng ta như thế nào biết chính mình muốn hay không đi a Thứ đầu là nơi nào đều không thiếu được, này không, Tiêu Thành Phong nói vừa ra liền có người gấp không chờ nổi nói tiếp. Thực hảo, vị này đồng chí hỏi thật hay. Ta muốn như thế nào huấn luyện đâu. Cũng chính là muốn các ngươi dậy sớm chạy chạy bộ, nóng người, đánh đánh nhau mà thôi. cụ thể phỏng chừng còn phải đợi các ngươi chính mình thể nghiệm mới biết được rốt cuộc chúng ta chịu giáo dục không giống nhau tiêu thành phong lời này là tương đương thiếu đánh nói như vậy còn không phải là ở biểu đạt nói ngươi cũng không hiểu sao thật là làm người tương đương không vui quả nhiên hắn vừa nói xong trong đám người liền rối loạn lên bọn họ cũng đang lo lắng muốn hay không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem thực hảo chính là muốn hiệu quả như vậy thật là hoài niệm a tiêu thành phong nhìn phía dưới lòng đầy căm phẫn hán tử bừng tỉnh cảm thấy về tới chính mình đương huấn luyện viên thời điểm hào đi tin tưởng các ngươi rất nhiều người đều hoài nghi thực lực của ta cùng với khả năng tưởng đau bẹp ta một đốn cho nên chỉ cần các ngươi gia nhập ta huấn luyện đội ta liền cho các ngươi cơ hội này tiền đề là các ngươi nếu là bại bởi ta liền phải thành thành thật thật nghe lời châm mặc một hồi chờ bọn họ cảm xúc đều bị kéo lên sau tiêu thành phong mới nói tiếp Không thể không nói tiêu thành phong nôn ngữ công kích thực diệu, nguyên bản chỉ là tò mò người. Cái này đều thực kích động báo danh. Làm đến nhân số đều vượt qua tiêu thành phong nguyên bản quy định nhân số. Lại một thủ lĩnh, ngươi xem hiện tại cái này tình huống, là làm ta ở một lần nữa tuyển quá sao. Danh sách thượng nhiều ra ba người, này cùng bọn họ nguyên lai like mong muốn không giống nhau. Nhiều liền nhiều đi. Người giao cho ngươi, quá một tháng ta chính là muốn xem kết quả. Nếu là làm không tốt, liền tính là có Diệp cần bảo ngươi, ta cũng là muốn truy cứu ngươi trách nhiệm. Lại một quay đầu, căn bản không nghĩ xem hắn dáng vẻ đắc ý sau đó căm giận nhiên cho hắn một cái cảnh cáo. Vậy chờ xem đi. Tiêu Thành Phong cực kỳ trương dương đối hắn cười một chút, sau đó quay đầu đối tân tuyển ra tới người ta nói hiện tại thỉnh các vị theo ta đi đi. mười 116 Tiêu Thành Phong đem người mang đi sau, bọn họ ngay cả tục một tháng đều không có hồi quá bộ lạc. thế cho nên lại một mỗi ngày đều ở bộ lạc cửa nhìn xung quanh sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì mà ở rừng rậm chỗ sâu trong tiêu thành phong cũng không biết từ nơi nào tìm được rồi như vậy một chỗ tả có huyền ngai hưu có đầm lầy thượng có vách đá hạ có dòng nước xiết hoàn cảnh như vậy thông thường là bộ lạc săn thú thời điểm sẽ tránh đi địa phương nhưng là lúc này đây huấn luyện tiêu thành phong lại là chuyên môn mang theo bọn họ hướng nơi này tới thế nào Có phải hay không không được? Muốn hay không ra tới A? cặn bã! Lúc này đã là bọn họ đi vào nơi này ngày thứ 10, này 10 ngày bọn họ đều đã trải qua một đoạn không dám hồi tưởng huấn luyện. Cũng bởi vậy biết, nguyên lai sẽ săn thú thật sự không tính cái gì. Thế gian này cư nhiên còn có như vậy tàn khốc, ma quỷ tồn tại. Đánh giám, mới sẽ không, chúng ta không thể so bọn họ kém. Dòng nước xiết chung có người hét lớn một tiếng, rất là không phục Nói chuyện người này kêu phong một cũng chính là ở trên quảng trường chống đối tiêu thành phong người, như vậy một cái thứ đầu vốn là nên làm tiêu thành phong đau đầu. Nhưng là không nghĩ tới ở ngày đầu tiên khiêu chiến tiêu thành phong bị đánh bại sau, liền trở nên thập phân ngoan. Loại này ngoan là nghẹn kính, nỗ lực huấn luyện muốn tìm về bãi ngoan. Mà đây cũng là tiêu thành phong muốn nhìn đến hiệu quả. Trên thực tế, ngay từ đầu hắn liền làm tốt theo chân bọn họ đều đánh một hồi chuẩn bị. Dễ giết giết bọn hắn không phục cùng tàn mạng Suy Tiêu Thành Phong ngồi ở bờ sông nhìn bọn họ cười lẩu ra một hàm răng trắng Trong tay còn không dừng phiên nướng giải hương liệu con thỏ Này bang ra hỏa thân thể tố chất nhưng thật ra thật sự hảo Nếu là đều trải qua huấn luyện Giả lấy thời gian khẳng định là cái đại sắc khí Đừng nhìn Tiêu Thành Phong hiện tại ứng đối bọn họ vẫn là thành thạo bộ dáng Nhưng là hắn biết chính mình cùng bọn họ thể lực, tiềm lực đều là kém rất lớn nếu bọn họ nắm giữ kỹ xảo năng lực là giống nhau nói tiêu thành phong cảm thấy chính mình là rất khó chiến thắng bọn họ báo bộ lạc sở hữu dũng sĩ đều trải qua như vậy huấn luyện sao sâu kín vẫn luôn ở phóng không trạng thái bạch mục đột nhiên chậm rãi hỏi kia đảo không phải xem huấn luyện cường độ đi có chút người cùng các ngươi giống nhau có chút người đi học như thế nào phối hợp như thế nào tác chiến như thế nào nghe chỉ huy mà thôi nói xong lời này Trong tay hắn con thỏ đều sắp nướng tiêu. Vừa thấy bạch mục lại phát hiện hắn đứng ở trong nước, lâm vào chầm tư. Này thật là làm tiêu thành phong dở khóc dở cười. Hảo, lên ăn cơm đi, hôm nay cho các ngươi nửa giờ thời gian. Nửa cái phải nhớ đến đem cơm chiều chuẩn bị tốt nga. Tiêu thành phong gặm một ngụm con thỏ, liếc mắt một cái đang liều mạng nuốt nước miếng người. Đại phát tử bi nói. hoa ha đi một chút chạy nhanh ăn cơm đi. Một cái hai cái, cùng nhặt được tiền giống nhau từ trong nước nhảy ra tới. Sau đó lấy xét đánh không kịp bương thai chi thế phân tán mở ra. Nhưng từ bọn họ đi lộ tuyến đi lên xem, lại không phải lộn xộn cái loại này. Mà là âm thầm đựng độc thuộc về bọn họ tin tức. Hảo, đại gia đã trải qua lâu như vậy huấn luyện. Cảm giác thế nào? Có cái gì thể hội sao? Khó được, ăn cơm thời điểm tiêu thành phong không có chỉnh bọn họ. mà là thực hòa ái theo chân bọn họ nói chuyện thiếm. Có, có, ta muốn biết các ngươi bộ lạc người có phải hay không đều sao lợi hại như vậy. Ấn ngươi là nói ta chính mình bộ lạc. Đúng vậy, tưởng Diệp Lao Sư, ngươi. Các ngươi sẽ đổ vật đều không giống nhau, nhưng là đều rất lợi hại. Bởi vì Diệp Cẩn là giống cái, bọn họ xem Diệp Cẩn ánh mắt nhiều là yêu quý cùng kính nghệ. Đặc biệt là rất nhiều người cùng Diệp Cẩn tiếp xúc đều là gián tiếp. Cho nên không xem như đặc biệt hiểu biết nàng. Nhưng là Tiêu Thành Phong liền không giống nhau, hắn tại đây hơn 10 ngày thời gian. Bày ra ra tới, giáo thụ cho bọn hắn đồ vật đều trực tiếp làm cho bọn họ cảm nhận được. Ở hơn nữa giống được trời sinh đối vũ lực sùng bái, làm cho Tiêu Thành Phong ở bọn họ trong lòng địa vị càng cao. Thậm chí vượt qua diệp cẩn. Nói như thế nào đâu, ta tương đương cùng chúng ta trong bộ lạc dũng sĩ đi. Bất quá ở chúng ta nơi đó gọi là quân đội. Chuyên môn phụ trách bộ lạc an toàn. Mà tỷ tỷ nói là một cái lao sư, lão sư ở chúng ta nơi đó là giáo thụ bọn nhỏ tri thức. Giống chúng ta người như vậy, ở chúng ta trong bộ lạc có rất nhiều, đều là không thể thiếu. Chúng ta bộ lạc có thể hay không tạo thành một cái quân đội. Bạch mục trầm âm. Các ngươi nhân số quá ít, phân không ra người tới chuyên môn làm cái này. Nếu là muốn như vậy hiệu quả nói, còn không bằng giống báo bộ lạc làm như vậy. Tiêu Thành Phong lắc đầu, cái này ý tưởng hắn ngay từ đầu cũng là có, nhưng là đều không cần trải qua thí nghiệm đã bị hiện thực đánh bại. Nay cũng làm hắn khắc sâu ý thức được, nhân dân quần chúng mới là căn bản sức sản xuất đạo lý. Kia có thể nói hay không nói một chút cách làm. Bạch mục là vì bộ lạc phát triển mới hỏi như thế kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là những người khác cũng nghe thật sự mê mẩn. Còn hảo Tiêu Thành Phong đối bọn họ tiến hành huấn luyện chính là vì làm tăng cường hai cái bộ lạc thực lực. cùng với kéo gần hai cái bộ lạc quan hệ. Cho nên đối với hắn như vậy vấn đề đến cũng không có gì hảo che giấu. Liên một năm một mười nói cho hắn, còn cố ý dặn dò trong đó phải chú ý địa phương. Săn thú thời điểm đồng thời huấn luyện sao? Còn có giống cái muốn gánh vác ngày thường lao động, có phải hay không vất vả một chút? Báo bộ lạc hiện tại phân công hình thức chính là nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Nam tính phụ trách săn thú, huấn luyện, bảo vệ bộ lạc an toàn. Nữ tính phụ trách việc nhà, gieo trồng, nuôi dưỡng. Như vậy hình thức tương đối với phía trước giống cái chỉ cần thu thập sinh hoạt tới nói, xác thật là thay đổi man đại. Cho nên đau lòng giống cái bọn họ liền có điểm không quá có thể tiếp nhận rồi. Tiêu Thành Phong đau đầu, hắn xem bất quá đi loại này hiện tượng đã lâu. Rõ ràng chính là phiền đều ăn không đủ no thời đại, nhưng là nữ nhân giống nhau đều như thế nào lao động. Nói lười đi lại không phải, thuần túy là bị sủng. Cái gì đều bị nam nhân làm tốt. Nếu là ăn no mặc ấm thời điểm, Tiêu Thành Phong cảm thấy đây là hẳn là không có gì tật xấu. Nhưng lại như bây giờ tình huống, thật là trách không được bọn họ sinh hoạt trình độ thấp. Các ngươi nếu là có tinh lực cũng có thể cái gì đều thế các nàng làm lại đi huấn luyện, ngày thường không có thời gian làm các nàng làm điểm sự không cũng hảo sao? Còn có thể cho các ngươi sinh hoạt hảo một chút. Tóm lại không phải chính mình bộ lạc nhớ trước đây tiêu thành phong đối báo bộ lạc thời điểm chẳng sợ bọn họ đều thực phản đối cũng bị tiêu thành phong cường ngạnh yêu cầu làm như vậy nhưng là lang bộ lạc không được ta hiểu được bạch mục nói rõ nhưng là tiêu thành phong cảm thấy bọn họ lý giải khẳng định là không giống nhau ít nhất ở đây người đều là tính toán chính mình vất vả một chút nhàn rỗi thời điểm nhiều làm một chút vô luận bọn họ nghĩ như thế nào đều là người ta ra sự chỉ cần không chậm trễ huấn luyện Tiêu Thành Phong cũng sẽ không đi quản nhiều như vậy. Một tháng thời gian, ở Tiêu Thành Phong dẫn rất hạ, bọn họ đều có chất bay vọt, Mà lúc này cũng là tới rồi trở về tiếp thu kiểm nghiệm lúc. Chuẩn bị tốt sao? 15 cá nhân xếp thành một loạt, dáng người đỉnh bạn, khí thế dâng trào. Từ xa nhìn lại cùng duyệt binh đội ngũ cũng không có khác biệt. Gần xem nói, còn lại là có thể nhìn đến bọn họ trong mắt đều mang theo như lao già khỏi vỏ mũi nhọn. Chuẩn bị tốt. Một tiếng trả lời, kinh khởi chung quanh chim quả vô số. Xuất phát, ra lệnh một tiếng, 15 cá nhân liền giống như con bào giống nhau chạy trốn đi ra ngoài. Bên này, trong bộ lạc đối vương nhất ân bọn họ thẩm vấn cũng được đến một ít tiến triển. Như là bọn họ tới nhân số, mang đồ vật, mục đích, cùng với xã hội hình thái trở. Đều bị Diệp Cẩn đã biết cái đại khái. Xem ngươi cũng không phải sinh trưởng ở địa phương man nhân. Như thế nào liền theo chân bọn họ ở bên nhau đâu? Không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi. Ta mang ngươi đến gia tộc bọn ta đi, khẳng định làm ngươi so ở chỗ này quá càng tốt. Hôm nay, Diệp Cẩn đang ở hỏi hắn về sinh hoạt hàng ngày dụng cụ cùng thói quen thời điểm. Vương Nhất Ân thừa dịp Thanh Mục ra cửa thượng về nút cờ cơ hội, bắt đầu hướng dẫn khởi Diệp Cẩn. Nga! Phải không? Có cái gì tốt đâu? Ta ở chỗ này có trượng phu có phòng ở. Vẫn là sẽ là trong bộ lạc chịu người tôn kính trí giả. Ngươi có thể để cho ta so ở chỗ này quá càng tốt. Diệp cần ngừng tay làm ký lục bút, bất động thanh sắc hỏi lại. Đương nhiên có thể, đi đến nơi nào ngươi sẽ có nô lệ hầu hạ ngươi, sẽ có xinh đẹp thoải mái tơ lụa xuyên, có thể ăn thượng mỹ vị đồ ăn, dùng tới tinh mỹ trang sức. Thế nào? Có phải hay không so ngươi ở chỗ này sinh hoạt muốn hảo? Nghe vậy vương nhất ân đôi mắt đều sáng. Cho rằng Diệp Cẩn là hảo lừa dối, vội vàng tiếp theo cho nàng họa bánh nương lớn. Phải không? Vậy các ngươi có cơm ăn sao? Có thư đọc sao? Diệp Cẩn túi đầu nhìn chính mình trong tay vợ, làm bộ do dự hỏi. Đương nhiên là có. Có xác thật là có, chỉ là cơm không phải ai đều có tư cách ăn là được rồi. Xem ra ngươi đói đến còn chưa đủ lâu, cư nhiên dám đánh như vậy chủ ý. ừ. Thanh mục ở bên ngoài nghe xong một hồi liền biết diệp cẩn là đánh cái gì chủ ý thẳng đến nghe thấy hắn nói năng bậy bạ thời điểm. Thanh mục mới nhịn không được đi vào tới, thuận tay cho hắn một quyền. Ngao! Các ngươi gặp ta, ngươi cái tiện nhân. Vương nhất ân quán đến trên mặt đất, thấy nhìn nhau cười hai người. Mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị lừa, tức khắc liền giận để bụng đầu, nói không lừa lời lên. Ngươi nói cái gì? Thanh mục tuy rằng nghe không hiểu hắn nói chính là cái gì. Nhưng tóm lại không phải lời hay chính là. Đặc biệt là hắn xem Diệp Cẩn ánh mắt, quả thực làm thanh mục tưởng đem nó đảo xuống dưới. Hảo, đừng động hắn. Chúng ta đi xem kia lôi bọn họ. Diệp Cẩn một chút đều không muốn nghe khuyền phệ, cho nên nàng cũng không nhìn hắn cái nào, lôi kéo thanh mục liền đi ra ngoài. Chỉ dư vương nhất ân ở bên trong miệng phun hương thơm. Mà Diệp Cẩn trong miệng lôi chính là vương nhất ân mang đến nô lệ. Những người này ngay từ đầu chịu thẩm thời điểm vẫn là giữ kín như bưng. Ở diệp cần biết bọn họ là nô lệ lúc sau cũng thường xuyên chịu ngược đái thời điểm, liên lực bài chúng nghĩ cho bọn họ tương đối tự do cùng với tốt đẹp điều kiện, tính toán chậm dai đem bọn họ xối dục Trải qua như vậy nhiều ngày nỗ lực, trừ bỏ cái kêu kêu vương hổ bảo trì trung thành ở ngoài, những người khác đều có điều giao động. Đại gia ăn cơm chưa? Gần nhất sống nhiều hay không? Ăn nó sao? chính trực giữa trưa diệp cẩn đi vào trong đất thời điểm kia 11 cá nhân đang ở vùi đầu làng cỏ diệp lao sư không nhiều lắm so với chúng ta trước kia làm việc muốn thiếu nhiều trong đội ngũ người nhìn thấy diệp cẩn lại đây hay nói một ít sôi nổi hướng diệp cẩn vân an nhát gan còn lại là không biết làm sao nhìn nàng vậy là tốt rồi các ngươi nếu là có cái gì tưởng nói muốn liền tới tìm ta ta sẽ tận lực cho các ngươi an bài tốt Vô luận có thể hay không xúi dục bọn họ, như bây giờ làm đối diệp cẩn tới nói đều là hữu ích vô hại. Rốt cuộc xúi dục bộ lạc nhiều mấy cái sức lao động, không thể xúi dục, bọn họ cũng làm không ít sống. Tổng so bạch bạch quan ải trong động ăn cơm hiếu thắng. "Ta, chúng ta có thể." Tỷ tỷ, ta đã trở về." Chương 117. Thành Phong Trào. "Các ngươi là đi nơi nào huấn luyện, như thế nào thay đổi nhiều như vậy? Đúng là ở bộ lạc cửa đâu?" Tiêu Thành Phong bọn họ vừa vào cửa trước hết thấy chính là Diệp Cẩn. Chúng ta đi rừng rậm, chính là một ít bộ đội thường quy huấn luyện. thì phu thân thể hảo. Bọn họ đây là đang làm gì? Tiêu Thành Phong xem xét một chút trong đất người, liếc mắt một cái liền đem người cấp nhận ra. Nga, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khiến cho bọn họ cảm thụ một chút chúng ta bộ lạc sinh hoạt bái. Các ngươi huấn luyện thế nào? Sao vừa thấy, Tiêu Thành Phong phía sau người. Diệp Cẩn còn tưởng rằng là gặp quân nhân chân chính đâu. kia khí thế cùng phía trước so sánh với, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Có thể, về sau liền dựa bọn họ. huấn xong bọn họ này băng nhân, kế tiếp chính là xem chỉ đạo bọn họ huấn trong bộ lạc những người khác. Thuận tiện chờ báo bộ lạc đổi mối đổi lại đây. Nay một nhóm người huấn luyện ra sau, liền tương đương với trong bộ lạc tiểu đầu mục Như vậy về sau phân phối nhiệm vụ gì đó, cũng sẽ phương tiện một ít. bọn họ ăn ý độ cũng sẽ tương đương cao một chút diệp cần hiểu rõ gật gật đầu những việc này không phải nàng quản nàng chỉ cần làm hậu bị công tác thì tốt rồi đúng rồi ta phía trước phát hiện một cái khu mỏ đều tới kịp cùng ngươi nói thấy bọn họ trở về diệp cần liền xem nhẹ rất lôi bọn họ đi theo tiêu thành phong trở về đi rồi quan sát tiêu thành phong kinh ngạc nhìn về phía diệp cần bọn họ hiện tại chính là nhất thiếu thiết khí. nếu là có nó Không biết bộ lạc sinh hoạt cùng phòng ngự khởi bao lớn tác dụng. Không xác định, chỉ biết là kim loại. Quan trọng là chúng ta không có tinh luyện kỹ thuật. Diệp cần buông tay bất đắc dĩ. Nói đến cái này thực nghiệm cũng làm man lâu, nhưng vẫn như cũ tìm không thấy phương pháp. Nói đến cũng là bộ lạc điều kiện theo không kịp, ai. Cái này ngươi đợi lát nữa tìm người mang ta qua đi nhìn xem đi, ta ngẫm lại có biện pháp nào không. Nếu là có thể nói, liền hướng bọn họ muốn một chút trở về. Làm báo bộ là cùng nhau làm thực nghiệm Cẩn A Ngươi có phải hay không không nhớ rõ Phía trước tiểu mục tới cùng ngươi nói Cái kia cục đá đã, đã bị thiêu dung sự Nói như vậy Tiêu Thành Phong cùng Diệp Cẩn đang nói lời nói thời điểm Thanh Mục đều là thực trực giác đảm đương phương nền Nhưng là này sẽ Nghe Diệp Cẩn bọn họ nói sự liền đối với Diệp Cẩn trí nhớ cảm thấy lo lắng Ở một bên xấu hổ nhắc nhở nàng chuyện này A Phải không Ta như thế nào đều không nhớ rõ chuyện này. Thiên, gần nhất trí nhớ thật là không được. kia chạy nhanh, ta hiện tại liền qua đi nhìn xem, Thành Phong chào chính ngươi theo chân bọn họ hãy đi trước tìm thủ lĩnh đi. Diệp cần một phách đầu, xác thật là nhớ tới việc này. Nhưng là gần nhất đều vội khác sự, cấp vội đã quên. Ân, hành, một hồi ta qua đi tìm các ngươi. Tiêu Thành Phong bức thiết muốn biết hiện tại là làm được tình trạng gì. cho nên tính toán một hồi tốc chiến tốc thắng cùng lại một công đạo rõ ràng, liền đi tìm Diệp Cẩn xem tinh luyện tiến độ. Thiêu đồ gốm địa phương ở bộ lạc nhất phía tây, giữa con sông, rời xa bộ lạc cư trú khu. Địa phương cũng đủ đại, có thể làm cho bọn họ ở bên ngoài dựng lều tử phóng đồ gốm, cùng nghết hôi. Nhà thổ nói nguyên lai chỉ có hai cái, nhưng là mặt sau vì tăng lớn sinh sôi sản cùng thực nghiệm tinh luyện, liền lại nhiều hai cái. Mà Diệp Cẩn bọn họ tới thời điểm vừa lúc gặp gỡ khai diêu đến phiên các ngươi mấy cái trực ban lúc này đây xác suất thành công thế nào cao không cao diệp cẩn đứng ở bên cạnh nhìn một chút bảy cái mười mấy tuổi hài tử khai diêu lấy kiện khuôn vác làm gọn gàng ngăn nắp diệp lao sư ai các ngươi cẩn thận một chút đừng động ta ta liền tới nhìn xem diệp cẩn vừa thấy bọn họ nhìn thấy chính mình liền quy quy củ củ Cảm thấy bọn họ thật sự rất giống chính mình phía trước học sinh. Ngoan ngoãn, đáng yêu, còn thực hiểu chuyện. Hắc, chúng ta lúc này đây liền thiêu hủy một cái, dư lại 31 cái đều là tốt. Ngươi xem, có một nửa đã dọn ra tới. Bên trong lớn nhất đứa bé kia đứng ra, cùng Diệp Cẩn nói lên bọn họ trong khoảng thời gian này thu hoạch, cùng mang nàng đi xem tồn kho. Nói là kho hàng đi, cũng bất quá là mấy cái mộc đáp lều mà thôi. chỉ là ở như vậy đơn sơ hoàn cảnh hạ những cái đó lớn lớn bé bé bình lưu gì đều bị bãi chỉnh chỉnh tề tề từ nay một chi tiết diệp Cẩn liền nhìn ra bọn họ làm việc thái độ các ngươi làm thực hảo trong bộ lạc tới đổi đồ đổ gốm người nhiều sao các ngươi sinh hoạt thế nào trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực cô nhi viện thêm viện dưỡng lao xem như làm tốt nhưng là diệp Cẩn vẫn luôn không có đi xem qua bọn họ không biết bọn họ cụ thể quá đến thế nào Thực hảo, so với chúng ta phía trước sinh hoạt thật nhiều. Tới đổi đồ vật người nhưng nhiều, vốn là có ba cái lều đồ gốm, nhưng bị đổi đi rồi hai cái lều. Chúng ta hiện tại còn muốn đẩy nhanh tốc độ làm đâu? Hai tử cười thực vui vẻ, có thể xem ra tới. Hắn là thật sự thích như vậy sinh hoạt, thỏa mãn hiện tại trạng thái. Mà nhìn đến như vậy kết quả, Diệp Cẩn cảm thấy thực vui mừng. Đại gia quá đến hảo mới là thật sự hảo. Vậy hành. Phía trước tiểu mục kêu các ngươi thực nghiệm những cái đó cục đá đâu. Có hay không cái gì tiến triển. Diệp Cẩn sờ sờ đầu của hắn, cười hỏi. Chương 118 a Cái kia a cái kia, cái kia nó không biết sao lại thế này lại biến lạnh Nguyên bản vẫn là cầu khen ngợi bộ dáng, đang nghe đến Diệp Cẩn vấn đề sau. Sắc mặt nháy mắt liền ảm đạm đi xuống, lời nói cũng thực thấp thỏm ân Có thể là đọc lại. Chúng ta đi xem đi. Nghe vậy, Diệp Cần nhưng thật ra trước mắt sáng ngời. Đây là tỏ vẻ luyện ra. Không chịu nổi Diệp Cần yêu cầu, tiểu hai tử căng ra đầu, rảo ngón tay bất an mang nàng đến đệ tứ nhà thổ đi. Tới rồi đối phương, tiểu hai tử từ nhà thổ bên cạnh lều. Lấy ra một khối đen nhánh, lại mơ hồ phiếm bạch quang đổ vật đưa cho Diệp Cần. Ai, cái này thoạt nhìn còn hành A. A. Diệp Cần bắt được trong tay. Kinh hỉ hoan hô một tiếng. Sau đó liền nghe thấy, răng rác một tiếng. kia một đống đồ vật liền từ Diệp Cẩn trong tay chia làm mấy cánh ngã xuống. Diệp Lao Sư, ta đã quên cùng ngươi nói. Thứ này ngạnh lúc sau, đặc biệt giòn. Nhìn lâm vào mờ mịt Diệp Cẩn, tiểu hài tử ở một bên nhược nhược bổ sung. Hành đi. Là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Diệp Cẩn đỡ chan không có việc gì. Cái này các ngươi từ từ tới thí. Chúng ta không nóng nảy. Chủ yếu vẫn là đem đồ gốm làm tốt, đến lúc đó hảo cùng thạch bộ lạc đổi đồ vật trở về cho các ngươi. Ở biết được như vậy kết quả sau, Diệp cần đi theo tiểu Hải tử hiểu biết một lần nơi này đại khái tình hôm sau. Liên cùng thanh mục đi rồi. Mà tiêu thành phong bên kia sự tình cũng tới rồi kết thúc thời điểm. Các ngươi nói cái này chủ ý thực hảo, chỉ là phiền Toái thành phong chào ngươi sẽ giúp vội xem mấy ngày rồi. Ở làm câu một bọn họ triển lãm một lần chính mình năng lực sau. Lại một đối Tiêu Thành Phong nói cơ hồ là nói gì nghe nấy. Lợi hại như vậy phương thức huấn luyện dạy cho chính mình, hắn còn có cái gì có thể cự tuyệt đâu. Tốt, ra đây hiện tại liền đi về trước. Tiêu Thành Phong hiện tại là một khắc cũng làm không được, hận không thể bay đến Diệp cẩn chạy đi đâu xem tình huống. Cho nên nói chuyện cũng không có nhiều ít kiên nhẫn. Ai, hành hành. Đừng quên ngày mai đối bọn họ tiến hành huấn luyện A. Hiện tại phòng trừng Tiêu Thành Phong muốn lại một nấu cơm cho hắn ăn, hắn cũng sẽ không cử tuyệt. Cuối cùng là đem sự tình nói thỏa Tiêu Thành Phong, lập tức đứng dậy đi nhanh rời đi. Nhưng mới vừa đi ra cửa khẩu, liền thấy được Diệp cẩn bọn họ. tỷ tỷ các ngươi như thế nào đã trở lại? Kết quả thế nào? Bước nhanh đón đi lên, Tiêu Thành Phong rất là vội vàng nhìn nhìn bọn họ tay. Muốn biết có phải hay không bị bọn họ cầm? Ngạch, nói như thế nào đâu? Tiến triển là có. Nhưng là đi. Khoảng cách thành công còn có rất lớn một khoảng cách. Trong thời gian ngắn trong vòng, dựa vào chính mình sờ soạng là làm không được. Thấy hắn này bộ dáng này, Diệp Cẩn sờ sờ cái mũi rất là ngượng ngùng đánh gây hắn kỳ vọng. Hào đi, là ta sốt ruột. Làm ta ngấm lại, chờ ta đi thạch bộ lạc trở về thời điểm, nhìn nhìn lại. Tiêu thành phong nhíu mày. Hắn nhưng thật ra đoán trước tới rồi kết quả này. Nhưng là nghe được vẫn là rất thất vọng. Hiện tại chỉ có thể đi xem thạch bộ lạc cái kia có hay không cái gì ý kiến hay. Ta nhưng thật ra có cái ý tưởng, không biết có thể hay không hành. Thanh Mục đem đầu từ hai người tương khấu trong tay nâng đi lên, không xác định nói. ân Nói nói xem. Diệp cần nghĩ hoặc, ngay cả Tiêu Thành Phong cũng đối hắn đầu đi tỏ mò ánh mắt. Vương nhất ân bọn họ dùng không phải thiết khí sao. Chúng ta từ hắn trong miệng hỏi không ra tới, nhưng là có thể đi hỏi lôi bọn họ A. Hoặc là đi theo hổ bộ lạc thương lượng, đi hỏi bọn hắn thân đại nhân. Thanh mục nhìn Diệp Cẩn, chờ mong muốn biết chính mình kiến nghị, có thể hay không cho nàng mang đến trợ giúp. Đúng vậy. Hai người nghe xong đều là bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước liền quang hỏi bọn hắn mặt khác, như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên đâu. Được nhắc nhở Diệp Cẩn là một khắc cũng chờ không được. Mang theo hai người liền thẳng đến bọn họ lao động địa phương đi. Lôi, các ngươi trước đình một hồi, ta có việc muốn hỏi các ngươi. Rất xa, Diệp cần người còn chưa tới, liền gân cổ lên hô lên. Cho nên chờ nàng đến thời điểm, bọn họ liền đều tại chỗ chờ. Diệp lao sư, ngươi muốn nói gì đâu. Phía trước cùng Diệp cần bọn họ nói sống thời điểm cũng khỏe, hiện tại có tiêu thành phong ở, bọn họ liền không tránh được có điểm thật cẩn thận. Ta là muốn hỏi các ngươi phía trước có hay không hiểu biết quá những người khác công tác. Ngài là nói, nghi hoặc, rốt cuộc bọn họ nơi đó mỗi người làm sự đều không giống nhau, thực sự là không biết Diệp Cẩn muốn biết đến cái gì. Ta là nói làm vũ khí, cho các ngươi làm quần áo. Các ngươi có hiểu biết bọn họ là như thế nào làm sao? Hoặc là nói các ngươi có thể hay không? Nhìn bọn họ trên người quần áo, Diệp Cẩn cũng rất là tâm động. Nàng chính là đến nay đều không có tìm được đông cùng mặt khác làm vải vóc phương pháp đâu. Ai? À, quần áo chính là chính chúng ta làm. ai chính là vũ khí có chuyên môn đã thiết sư phó mà thôi. Mặt khác đồ vật chúng ta cơ bản đều phải chính mình chuẩn bị. Lôi đầu tiên là kinh ngạc một chút. Tiếp theo chính là cười khổ. Những cái đó đại gia tộc nơi nào sẽ cho bọn họ quần áo xuyên đâu. Có thể miễn cưỡng là người ăn đến cơm chính là đã thực hảo. Các ngươi sẽ làm quần áo. Có phải hay không các ngươi cái này bố cũng là chính mình dệt Diệp cần đột nhiên để cao âm lượng. Cả ngươi đều ở vào một loại mừng như điên trạng thái. Ngay cả tiêu thành phong cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đương nhiên đúng vậy. Thứ này trừ bỏ chính chúng ta dùng, còn có ai sẽ sử dụng đâu. Lôi nhẹ nhàng kéo kéo khỏe miệng. Đây là bọn họ bên kia nỗ lực mới xuyên ý giải phục, giống đại gia tộc người như thế nào sẽ nhìn chúng đâu. Nhân ra đều là xuyên tơ lùa. Kia được rồi, về sau các ngươi buổi chiều liền không cần ra tới làm việc. Phụ trách giao các nàng dệt vải là được. Nếu là còn có khác kỹ năng, các ngươi cũng có thể nói. Nếu là đối chúng ta bộ lạc cống hiến đại, đến lúc đó vô luận các ngươi là lưu lại, vẫn là rời đi. Ta đều có thể hướng bộ lạc cầu tình. Cho các ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Nhân tài như vậy, Diệp Cẩn nhưng thật ra tưởng tất cả đều lưu lại. Nhưng nếu là nhân gia muốn trở về cũng là ngăn không được, cho nên, sấn bọn họ ở thời điểm, liền đem bọn họ sẽ đổ vật đều học được, đây mới là quan trọng nhất. Tốt! Tốt! Mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, vội vàng gật đầu đáp ứng. Nói giỡn, như vậy thanh nhàn sự trước kia đều là dựa vào ban đêm bất thời giờ làm, hiện tại chuyên môn cấp thời gian bọn họ làm, không cần đi ra ngoài dầm mưa dai nắng, ai sẽ cử tuyệt ta. Diệp cần đối bọn họ ý tưởng cũng là biết một chút, nhưng vì kỹ thuật, làm cho bọn họ nhẹ nhàng một chút cũng không quan hệ. Cho nên được bọn họ đồng ý sau, Diệp cần lập tức liền chuẩn bị đi tổ chức người tới học tập. Diệp lao sư, ngài chờ một lát, làm cái này còn muốn tìm một loại kêu sợi gai đồ vật mới được. Lôi lau một phen mặt, ngượng ngùng nhắc nhở nói. Hải, nhìn ta, ta đây một hồi tìm người đi theo người tìm thứ này. Sau đó muốn làm cái gì ngươi liền nhìn làm, chỉ cần đem đồ vật dạy cho bọn họ thì tốt rồi. Nói, Diệp cần nhìn một chút thanh mục, sau đó hắn liền đứng dậy, chuẩn bị dò hỏi bọn họ thứ này trông như thế nào, giống nhau sinh trưởng ở địa phương nào. Diệp, Diệp lao sư, ta có lời tưởng nói. Mấy người chính thảo luận kịch liệt đâu. Những cái đó vẫn luôn đảm đường phông nền nô lệ, đột nhiên có người nhỏ giọng hỏi Diệp cần tới. ân Có cái gì muốn nói đâu. Theo Diệp Cần nói lạc, ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi hắn trên người. Khiến cho cái này nguyên bản chỉ nghĩ cùng Diệp Cẩn lặng lẽ nói người. Khẩn trương đến đỏ cổ. Ta, ta tưởng nói ta phía trước ở thiết phô đã làm một đoạn thời gian học đồ. sau lại đâu? Vậy ngươi có thể hay không luyện thiết? Làm người ngội. Vốn dĩ cho rằng không có hy vọng sự, đột nhiên liền liều ám hoa minh. Thật là ngoài ý muốn thực. Biết một chút, nhưng là ta sẽ không làm luyện thiết bếp lò. Khúc túi đầu, nhược được nói. Khúc làm một cái tồn tại cảm cực thấp người, hơn nữa hắn là ngoại lai mới làm nô lệ. Cho nên cũng làm cho lôi bọn họ đối hắn trải qua không hiểu biết. Nếu không phải chính hắn chủ động nói, Diệp cần bọn họ khả năng liền thật sự muốn bỏ lỡ. Không quan hệ, ngươi nói là bộ dáng gì. Chúng ta liền đem hết toàn lực đi cho ngươi làm ra tới. Thanh mục. Ngươi đi nói cho thủ lĩnh bọn họ nói chúng ta có thể nếm thử làm vũ khí, làm bộ lạc ưu tiên làm cái này. Làm ra quyết định này sau, Diệp cần lại một lần thật sâu cảm thấy ít người khó xử. Nếu không phải ít người, phòng ở, gieo trồng, nuôi dưỡng, thiêu đào đều có thể làm xong rồi. Đâu giống hiện tại cái gì đều ở nửa đường. Ngươi có nắm chắc sao. Đừng đến lúc đó bọn họ lại toán trách ngươi. Thanh Mục nói cũng là tiêu thành Phong lo lắng. Nhưng là không nghĩ tới chính hắn cũng có như vậy cảm thụ, này đến làm Tiêu Thành Phong có điểm kinh ngạc. Hắn nhưng thật ra so trong tưởng tượng muốn yêu quý tỷ tỷ. Không có việc gì, ngươi đem tình huống nói cho bọn họ. Nói không chừng bọn họ so với ta còn sốt ruột đâu, nếu là không vui khiến cho chính bọn họ quyết định. Diệp Cẩn nhúng mày. Không có ai so nàng rõ ràng hơn nạp một bọn họ nghĩ muốn cái gì. Cho nên Diệp Cẩn không phải đặc biệt lo lắng bọn họ sẽ cự tuyệt. Làm sao bây giờ đâu? Nếu nhà mình giống cái đều nói như vậy. Thanh mục tự nhiên là bảo hộ cự tuyệt, chỉ là đang nói thời điểm, đem khả năng đối diệp cẩn không tốt nhân tố đều trừ đi. Cái gì đều nói là chính mình đề nghị. Mà đã biết tin tức này nạp một cùng lại một, đương trường khiến cho người đi đảo khoáng thạch, xây riêu. Đối khúc bọn họ đãi nộ cùng thái độ cũng thẳng tắp bay lên. Nhân cơ hội này diệp cẩn đi theo đi tìm sợi gai thanh mục đến bên ngoài đi dạo một vòng. Tìm được rồi vẫn luôn tâm tâm nghiệm nghiệm bổ kết. Tiêu Thành Phong nói còn lại là không thể chê, trước sau như một huấn luyện trong bộ lạc người. Cho bọn hắn tạo đội hình, dạy bọn họ một ít chiến đấu kỹ xảo. Quan trọng nhất vẫn là bồi dưỡng kiêm 15 cá nhân đương tiểu lãnh đạo năng lực. Trải qua đại gia nỗ lực, báo bộ lạc cùng lang bộ lạc cơ sở phương tiện, chuẩn bị chiến tranh lương thực đều làm nguyên vẹn chuẩn bị. Ngay cả hổ bộ lạc, ở bọn họ không hiểu rõ thời điểm. Cũng lặng yên không một tiếng động phát triển chính mình. Bạch mục. Thành phong trào đâu? Nhật tử từng ngày qua đi, thực mau liền đến đổi mỗi lúc. Sớm, gió mạnh liền mang theo người tới lang bộ lạc cửa. Hắn vừa mới trở về, phòng trưng ở diệp lao sư ra đi, nếu không chính là ở thiết bếp lò nơi nào. Nhưng thật ra ngươi, như thế nào lúc này mới đến? Hai người nên diện chạm vào một vòng, khó được nói lên lời nói tới. Trong bộ lạc sự thoát không khai thân, Ta đây hãy đi trước tìm hắn. Chờ đổi mối thời điểm, chúng ta lại nói. Gió mạnh trông mòn con mắt nhìn bên trong, hẳn không thể lập tức phi đi vào xem hắn. Nơi nào có tâm cùng bạch mục tán gẫu, Ngươi đi đi, người ta thế ngươi mang đi vào nghỉ ngơi. Bạch mục hiểu rõ cười cười, săn sóc đề nghị. Được rồi, cùng nhau đi vào. Cũng không kém này một hồi. Thân là thủ lĩnh, chẳng sợ trong lòng cấp, hắn cũng ngượng ngùng thật sự cứ như vậy rời đi. Nhưng là cùng đại gia đi thời điểm, bước chân mại đặc biệt đại là được. Bên này tiêu thành phong mấy người là đại đoàn tụ, bên kia giờ thân cũng rất vui vẻ. Rốt cuộc bị bắt mấy tháng, thật vất vả chạy ra tới, tự nhiên là đáng giá ăn mừng một sự kiện. Chương 119 Đại nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ tổng cộng đã chạy ra 11 cá nhân, nhưng là có ba cái đều đang lẩn trốn ngục trong quá trình chết mất. Mà này khoảng cách bọn họ trốn đi cũng liền hai ngày mà thôi. Tại đây hai ngày bọn họ có bảy tám thứ đều thiếu chút nữa bị bắt được. Vương thị tiểu nhi tử có phải hay không ở bên ngoài? Hắn bên người có bao nhiêu người? Giờ thân thêm một cây tuổi lửa, không thú vị ném xuống trong tay que cời lửa. Hán! Hắn bên người có mười ba cái đi, bất quá đều là không được việc. Lam gia là thân gia cấp dưới gia tộc, Lam ăn từ nhỏ cùng giờ thân cùng nhau lớn lên. Cho nên thực chịu hắn tín nhiệm. Tiếp nhận Lam An đưa qua thịt nướng, giờ thân nghe thấy một chút, cuối cùng vẫn là cau mày ăn xong. Nếu như vậy, chúng ta đây liền chính mình đi tìm thánh dược. Nếu là gặp được bọn họ liền cùng đi, nộ không đến liền tính. Nếu là tìm không thấy thánh dược đâu. Lam An sâu lên tân thịt, không giấu vết nhìn một vòng những cái đó nô lệ. Phát hiện bọn họ trên mặt đều là chết lặng cùng mỏi mệt. Giờ thân trong lòng lộ bột một chút. Như thế nào cái hay không nói, nói cái giờ a. Chúng ta thuyền hỏng rồi, người cũng ném. Nếu là không có tìm được thánh dược liền trở về, gia tộc chỉ sợ không đồng ý đi. Hắn nói nói cực tiểu thanh, trừ bỏ bên người Lam An, những người khác cái gì đều nghe không được. Tùy ngươi quyết định đi, nếu là ngươi tưởng chúng ta vẫn luôn ở bên này tìm cũng là có thể. Liền sợ có người chờ không kịp. Lam An cười nhạo một tiếng. ngẩng đầu xem khởi sao trời. Giờ thân nghe xong hắn nói, liền không ở ngôn ngữ. Vui đầu an khởi chính mình đồ vật tới, nhưng là hắn nội tâm là giống nhau không bình tĩnh. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn hắn những cái đó cái gọi là tộc nhân là cái gì sắc mặt. Ở đại lục bên kia, mỗi cái đại gia tộc đều triệu khai chính mình gia đình hội nghị. Mà bọn họ thảo luận vai chính chính là lưu lạc ở trong rừng rậm rờ thân đám người. Chúng ta đến nhanh hơn nện bước, thân gia người đã xuất phát 4 tháng. Nếu không phải vương gia người lộ ra tin tức, chúng ta khả năng còn bị chẳng hay biết gì đâu. Chính gia đại trưởng lão một trưởng chụp đến trên bàn, tức muốn hộp máu nói truyền khắp toàn bộ phòng. Một chút đều không giống một cái năm 60 tuổi lão nhân. Vấn đề là bọn họ hiện tại một chút tin tức đều không có, ai biết sống hay chết ta. Chúng ta không cần thiết vì điểm này hư vô mở mịt đổ vật đi mạo hiểm. Lui một vạn bước nói liền tính là có. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể chờ bọn họ tìm trở về, ở chính mình đi à. Cung lắm thì chính là muộn một chút mà thôi. Nhị trưởng lão trình giới nhưng thật ra một chút đều không để bụng, dù sao chính hắn đối hiện tại đánh trạng thái thực vừa lòng, cũng không để bụng có thể hay không chết sớm một chút. Cho nên đối bọn họ nói thánh dược là một chút hương thú đều không có. Nhị ca ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. Vật như vậy sao lại có thể để cho người khác đi đầu cơ đâu hơn nữa Liền tính đi cũng là kêu nô lệ đi à, có cái gì nguy hiểm cùng ngươi có cái gì quan hệ. Lao thất trình tư cười quái dị một chút, âm dương quái khí rồi nói. Hắn là nhất không quen nhìn hắn vị này ca ca nhân tử. Trình giới liền xem đều lười xem hắn. Một cái thượng không được mặt bàn đồ vật, chỉ biết nhìn chằm chằm trước mắt lích lợi ở đỏ mắt. Hảo, chuyện này mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là không thể bỏ qua. Hiện tại ta cho các ngươi thảo luận không phải đi không đi vấn đề, mà là ai đi, khi nào đi, muốn hay không cùng mặt khác mấy nhà người hợp tác. Đối với cái này thánh nhân tâm quá thừa thất đệ, đại trưởng Lao chỉnh Tề cũng là rất không kiên nhẫn, nhưng là lại không thể không coi trọng hắn. Ai kêu nhân ra là trong tộc tiên sinh đâu. Trình giới đã sớm biết bọn họ là cái dạng này phản ứng, thấy chính mình nói cũng không nghe sau liền bảo trì trầm mặc. dư lại người còn lại là bắt đầu liền trình tề vấn đề thảo luận lên. Thân gia bên này chậm chạp không thấy nhà mình nhi tử có tin tức truyền quay lại, cũng bắt đầu biến bối rối. Đặc biệt là biết bọn họ ra biển tìm thánh dược tin tức bị tiết lộ lúc sau, liền càng thêm bực bội. Thân dương, ngươi đệ đệ còn không có tin tức truyền quay lại tới sao? Trần, trinh kêu mấy nhà có cái gì động tác? Thư phòng, thân chết ném xuống nhìn 15 phút đều không có xem đi vào thư. Ninh mi hỏi giờ thân sự. Còn không có. Thân dương buông trong tay sổ sách, đôi tay hợp lại khởi. Mơ hồ thấy hắn tắc cái gì đến trong tay áo. Phu thân, loại này không xác định sự. Làm giờ thân đi mạo mạo hiểm là được, như thế nào mọi người đều một bộ chắc chắn bộ dáng. Nhìn mắt khác mấy nhà người, gần nhất đều ở chuẩn bị ra biển. Cũng không sợ hai tay trống chân mà hồi, thậm chí có đi mà không có về. Chuyện này. Các ngươi tiểu bồi xác thật là không biết. Bất quá ngươi cũng chuẩn bị muốn tiếp nhận thân gia, những việc này ngươi cũng nên đã biết. Ở hơn một ngàn năm trước, chúng ta tổ tiên đều là ở trong rừng rậm sinh hoạt. Nhưng là người như thế nào có thể ở như vậy gian khổ hoàn cảnh hạ sinh tồn đâu? Đó là bởi vì chúng ta tổ tiên miệng vết thương có thể nhanh chóng khép lại, lực lớn vô cùng, sinh mệnh cũng so với chúng ta hiện tại muốn lớn lên nhiều. Chỉ là học xong gieo trồng chúng ta, dần dần giảm bớt săn thú, cách sống cũng đã xảy ra thay đổi. Cho nên này đó năng lực cũng chậm rãi biến mất. Đương nhiên, tạo thành này đó năng lực biến mất còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân. Cũng là chúng ta phải người đi hải ngoại nguyên nhân. Sao có thể, ngài nói này đó cũng quá mơ hồ đi. Nếu thật sự muốn như vậy tốt sự, tổ tông nhóm vì cái gì muốn từ bỏ a? Thân dương trận to mắt nhìn phụ thân hắn. Thật sự không thể tin được những lời này. Là ngày thường tiêu chính mình phải cụ thể phụ thân nói. Ngươi không tin. Ta cũng ngay từ đầu cũng không tin. Thẳng đến sau lại ta tiếp nhận trưởng lão vị trí lúc sau, mới biết được là thật sự. Thân chết nhìn chính mình nhi tử vẻ mặt không tin, liền nhớ tới lúc trước chính mình. Nghĩ đến, nếu không phải hắn may mắn nhìn thấy cái kia man nhân, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ở hơn 20 năm trước, trong tộc đã từng bắt được một cái man nhân. Nghe nói hắn là từ hải ngoại tới, lúc ấy ở chảo hắn thời điểm, không cẩn thận đem hắn lộng thương. Sau đó chúng ta liền thấy hắn miệng vết thương ở 15 phút nội khép lại. Từ đây trong tộc mới coi trọng khởi ra tộc sử thượng ký lục. kia người kia đâu? Nghe đến đó, thân dương đuổi sát hỏi. Chết mất, ở 10 năm trước liền chết mất. Nói nơi này thân chết sắc mặt liền rõ ràng âm trầm xuống dưới. Hiển nhiên đây là một cái làm hắn phi thường không thoải mái sự. cho nên trong tộc mới có lần này đi hải ngoại kế hoạch. Thân dương rất tò mò là cái gì có thể làm chính mình phụ thân có như vậy biểu tình, nhưng luôn luôn am hiểu nghiền ngẫm người ý hắn, tự nhiên sẽ không hướng vết đao thượng đâm. kia đảo không phải, trên thực tế chúng ta đã kế hoạch 10 năm. Đây là phía trước điều kiện đều không tốt lắm, mới kéo dài tới hiện tại chỉ là không nghĩ tới giờ thân cái này hỗn trướng, như vậy không còn dùng được. Nói, nói, thân chết liền khí xuyến đại khí. Sợ tới mức thân dương vội vàng chạy tới cho hắn thuật khí. Phụ thân, ngài đừng tức giận, A khi cũng chính là không có rèn luyện quá, không biết phải cho người nhà báo tin. Khả năng A, hắn đã tìm được chúng ta muốn đồ vật, đang ở gấp trở về trên đường đâu. Thân dương nói nhưng thật ra dễ nghe, nhưng là lại ở trong bất chi bất giác cho người ta thượng mắt dược. Không có việc gì, ta cùng ngươi nói này, đó chính là làm ngươi lại tổ chức một ít đáng tin cậy người quá khứ. Giờ thân cái này hỗn chướng là không thể trông cậy vào, đừng đến lúc đó là mặt khác gia tộc người đoạt trước. Nếu như bị người đoạt trước, gia tộc bọn họ khả năng liền phải bị xâm lược. Tốt, ta đây liền đi an bài. Ngài yên tâm chờ tin tức tốt. Đừng vì những việc này bị thương thân thể, chờ chúng ta tìm được thánh dược, Ngài chính là cái thứ nhất dùng. ân, đi thôi, cái này con giấu cho ngươi. Có ai không nghe điều khiển, ngươi liền chính mình quyết định. Thân chết bị hầu hạ thoải mái, thiếp mắt từ trong lòng ngực móc ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho hắn. Thấy thứ này, thân dương cười mị mắt. Đây chính là tộc trưởng con dấu A. Phụ thân đây là ám chỉ ta sẽ kế thừa hắn vị trí sao. Ở giờ thân ở hải ngoại trốn đông trốn tây thời điểm, hắn dị mẫu minh đệ bắt được gia tộc quyền lợi tượng trưng. Cũng bị chính mình phụ thân sở từ bỏ, nhưng đây là hắn hiện tại sở không biết. Báo cáo tộc trưởng. Vương gia. Trần gia kết thành liên minh, bọn họ tổng cộng phái 600 cá nhân đi. Ở ngày hôm qua giữa trưa thời điểm xuất phát, bên này trình ra người thảo luận lâm vào cục diện bế tắc ghi, ngoài cửa đột nhiên đi tới truyền tin viên. Cái gì? Ở đây người đều bị đại kinh thất sắc, bọn họ hai nhà động tác như thế nào nhanh như vậy? Có phải hay không được đến cái gì tin tức? Ngay cả trình giới cũng hơi hơi ngồi thẳng, như thế ra ngoài hắn dự kiến. Chúng ta được đến tin tức thời điểm. Bọn họ đã xuất phát. Mang đội vẫn là Trần Gia thiếu tộc trưởng. Trần Sinh. Trần Gia đây là điên rồi sao? Phóng một cái tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế đi mạo hiểm. Nghe vậy, chính tư trực tiếp từ vị trí nhảy lên. Nhà ai xác định người thừa kế, không phải che trở lại che chở Trần Gia cư nhiên bỏ được phóng hắn đi ra ngoài. Chẳng lẽ thật sự có cái gì nội tình? Vương, Trần Hai nhà đã phái người đi, thân gia càng không cần phải nói. Hiện tại ở phía Nam liền chúng ta ra không có phái người, vạn nhất thật sự có cái gì, gia tộc bọn ta đã có thể lạc hậu. Huống chi, bọn họ lớn như vậy động tĩnh, nếu không nhiều ít thiên liền sẽ chuyển tới phương Bắc đi thôi. Nếu là chúng ta lại không hành động, đến lúc đó chúng ta chính là liền canh đều không có uống. Nguyên bản liền khăng khăng muốn phái người đi trình tư, cái này tựa như được thiên mệnh giống nhau. Đúng lý hợp tình yêu cầu trưởng lão hội đồng ý. Hành đi. Vậy làm tộc trưởng tuyển người đi thôi, từ nô lệ chọn 300 cái, ra phó chọn 100. Đến nỗi làm ai mang đội khiến cho tộc trưởng chính mình tuyển, các ngươi xem thế nào. Trình giới suy tư một hồi hỏi. Đều có thể. Trình giới là không sao cả ai đi, những người khác còn lại là có chính mình bản tính nhỏ. Cho nên đại gia đối loại này thao tác tính cực cường an bài đều sẽ không phản đối. Mà hải bên kia... Diệp cần bọn họ còn lại là ở nếm thử làm vải bố cùng luyện thiết khí. Cùng với bộ lạc năm nay lần thứ hai đổi mối đội cũng xuất phát. Tuy rằng Tiêu Thành Phong đã rời đi lang bộ lạc, nhưng là hắn giáo đồ vật xem như lưu tại lang bộ lạc. Từ mỗi ngày thiên tờ mờ sáng bắt đầu, trong bộ lạc giống được liền bắt đầu rời giường huấn luyện. Chờ đến Thái dương dâng lên thời điểm, bọn họ đã huấn luyện xong đi ăn cơm. Tiếp theo chính là cấp trong bộ lạc làm việc, đánh bùn phôi, dọn đồ vật. Ở công tác thời điểm, đồng thời cũng làm cho bọn họ được đến rèn luyện. Này đó đều là tiêu thành phong dạy cho bạch Mục phương pháp. Mà làm như vậy kết quả chính là bộ lạc người, đều biến bận rộn, cần mẫn lên. Bộ lạc xây dựng càng là phi giống nhau phát triển. hai 120 Phanh phanh phanh Diệp Lao Sư, ngươi mau đi xem một chút. Chúng ta trong đất cái kia khoai tây miêu giống như biến thất bại. Đây là ra cái gì vấn đề A? Nhưng làm sao bây giờ? Phúc! Trong khoảng thời gian này Diệp Cẩn huyền học bắt đầu chậm rãi có điểm cảm giác. Lúc này đúng là tính đến thời điểm mấu chốt, lại chưa từng tưởng bị ngoài cửa tiếng đập cửa cấp đánh gãy. Làm hại Diệp Cẩn một đống máu phu tới. Diệp lao sư, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao vậy? Một bên đọc sách tiểu mục phát hiện sau, chạy nhanh đi lên cho nàng thu thập cùng đệ thủy. Khu khu khu! Không có việc gì! Ngươi đi xem phát sinh chuyện gì. Diệp Cần nuốt xuống trong miệng mùi máu tươi, vẫy vây tay đem chi khai tiểu mục. Nàng phùng nước ấm, hồi tưởng khởi chính mình vừa mới nhìn đến đồ vật, liền cả người phát lạnh. Không phải nói không thể tính chính mình, không thể tính thân nhân sao. Vì cái gì thanh mục sẽ xuất hiện ở bên trong? Tại sao lại như vậy kết quả? Khẳng định là tính sai rồi, khẳng định là khó có thể tiếp thu Diệp Cần vẫn luôn ở không ngừng hỏi chính mình. ở phủ định chính mình nhìn đến đồ vật. Mà nàng ở sâu trong nội tâm, còn lại là cất giấu sợ hãi thật sâu. Cái này làm cho nàng cảm giác chính mình giống không có phù một chết đối giả, sợ hãi dây rùa. Diệp Lao Sư, người chạy nhanh giúp ta đi xem một chút đi, không biết đó là làm sao vậy, đại gia khoai tây đều bắt đầu biến thất bại. Chút đi theo tiểu mục mặt sau đi bay nhanh, suốt ruột nàng liền trên mặt đất huyết đều không có nhìn đến. Ân. Có phải hay không nên đảo? Lại nói tiếp cũng quái nàng chính mình. Sớm tại trước hai ngày Diệp Cần loại khoai tây liền đảo, nhưng là đã quên đem chuyện này nói cho đại gia, chắc không được chúc kinh hoàng đâu. A, ai ra, Diệp lão sư ngươi nói cái gì nha, chúng ta đảo khoai tây thời điểm nhưng đều là ở mùa thu. Hiện tại mới khi nào? Chúc trận tròn mắt, trăm triệu không nghĩ tới Diệp Cẩn là cái này đáp án. Là có thể đảo, khu... Nhà của chúng ta trước hai ngày liền đảo, ngươi có thể đến nhà ta trong đất nhìn xem. Diệp Cẩn cảm giác chính mình hết hầu ngứa, dùng tay cầm quyền chống lại. Một cụ kia huyết liền sặc ra tới. Diệp Lao Sư. Diệp Lao Sư, ngươi làm sao vậy? Chạy nhanh tìm trí giả đi. Một búng máu phun ra, Diệp Cẩn liền theo ghế dựa ngã xuống. Sợ tới mức tiểu một cùng chúc hai người hồn phi phách tán, chạy nhanh luống cuống tay chân gọi người tới. Diệp lao sư đây là làm sao vậy? Nàng vừa mới tính đồ vật, tính tính liền hộp máu. Làm sao bây giờ a? Có thể hay không hảo a? Ở một bên đợi nửa ngày tiểu mục, thấy nạp mục ngừng tay động tác, ngay cả vội tiến lên thúc giục hỏi. Ai cũng không biết, từ diệp cẩn xảy ra chuyện về sau. Tiểu mục liền thập phần ấy nấy, hắn cảm thấy nếu là chính mình lúc ấy hảo hảo học tập y nghệ thuật, liền sẽ không giống như bây giờ cái gì đều không thể rút. Cũng may Diệp cẩn cách vách chính là săn sinh bọn họ, nghe thấy tiểu mục kêu cứu, kịp thời đem người đưa tới. Bằng không khả năng còn sẽ càng làm cho hắn tuyệt vọng. Ân, kêu ngươi không hảo hảo học. Có thể làm sao vậy, đương nhiên là hoài nhãi con. Ngay từ đầu nạp mục vẫn là đối với tiểu mục thổi dâu trứng mắt. Nhưng nói xong lời cuối cùng chính mình nhịn không được cười. A, Ai! Thật vậy chăng? Đây là chuyện tốt ta. Chúng ta bộ lạc lại phải có tân nhãi con sinh ra. Thật tốt. san sinh, tiểu mục cùng săn một ba người còn có điểm nốc. Nhưng thật ra một bên trúc phản ứng rất nhanh, vui vẻ ra mặt nói tiếp. Diệp lao sư, có nhãi con. Mấy người trận tròn mắt, hai mặt nhìn nhau một hồi lâu đều không có phản ứng lại đây. Ừ. Về sau các ngươi nhiều thế Diệp cần làm điểm sống, thanh mục đi đổi mối. Đừng làm cho nàng một cái giống cái bận rộn trong ngoài, biết không? nạp mục vừa mới thấy Diệp Cẩn trần bệnh thời điểm, phát hiện Diệp Cẩn đấy vẫn là man không tồi. Nhưng là đi, không biết là gần nhất bận quá, vẫn là làm sao vậy, thế nhưng phát hiện thân thể của nàng không phải đặc biệt hảo. Tốt, chúng ta đã biết. Bất quá, Diệp Lao Sư không phải hoài nhãi con sao. Vì cái gì sẽ hộp máu A? Cái này liền tính là không có tiếp xúc quá giống cái mang thai săn một, đều cảm thấy kỳ quái. quả như vậy nhiều làm gì? Các ngươi mấy cái phải hảo hảo chiếu cố hảo Diệp Cẩn là được. Chạy nhanh trở về làm việc, Diệp Cẩn trước lưu tại này nhìn xem, buổi chiều lại đến tiếp nàng. Nạc mục trừng mắt nhìn tò mò mấy người, tiếp theo tiếp đón tiểu một người cấp đi vào hỗ trợ. Nói xong liền mang theo người vào cửa, lưu lại chúc cùng săn sinh bọn họ ở cửa. Lẫn nhau gật gật đầu sau đó từng người rời đi. Săn sinh, ngươi nói Diệp Lao Sư sẽ sinh giống cái vẫn là giống được a Ta hy vọng nàng sinh giống cái, khẳng định là giống nàng giống nhau mỹ lệ, thông minh, nếu là sinh giống được giống thanh mục như vậy liền không xong. Trên đường, San một hoan thoát nói lên diệp cẩn trong bụng hải tử, cũng biểu đạt chính mình chờ mong. Thanh mục cũng là rất lợi hại dung sĩ A. Bất quá là diệp lao sư nhai con, tổng sẽ không kém đi nơi nào. San sinh ôm lấy vai hắn, theo hắn nói nói tiếp. Nhưng trong lòng tưởng còn lại là, diệp cẩn vừa mới tình huống. Hắn cảm thấy nạp mục khẳng định có cái gì gạt bọn họ, Diệp lao sư tình huống khả năng không có như vậy lạc quan. Nhìn vui tươi hớn hở săn một, săn sinh cũng không tính toán cùng hắn nói chính mình suy đoán. Diệp cần, ngươi gần nhất là làm cái gì? Ngươi biết chính mình hoài nhãi con sao? Bên này, nạp mục vừa vào cửa, nhìn vừa mới tỉnh lại Diệp cần, liền bắt đầu hổ mặt hỏi. Cái gì? Ta hoài hài tử. Con ở mờ mịn chính mình ở nơi nào Diệp cần? Nghe thế câu nói, không tự chủ được bắt tay đặt ở chính mình bình thản trên bụng nhỏ. Ta thật sự mang thai sao? Sau đó trầm rãi, cười cùng cái ngốc tử giống nhau, lại một lần hướng nạp mục xác nhận. Có phải hay không chính ngươi không biết? Ngươi lại như thế nào làm a mẫu, làm trí giả? Nghe vậy, nạp mục đều mau đem trong mắt cấp trường ra tới. Làm chính mình người thừa kế cư nhiên sẽ hỏi chính mình như vậy sự. Xin lỗi, ta gần nhất bận quá. không có chú ý tới cái này. Diệp Cẩn cũng biết là chính mình sai lầm, phía trước nghỉ lễ vẫn luôn không có tới nàng cũng có hoài nghi quá, nhưng là khi đó vừa lúc đuổi kịp an trí nô lệ, liền đem những việc này cấp đã quên, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Ừ. Cái này ta liền không nói ngươi, bộ lạc sự xác thật là vất vả ngươi, nhưng là thân thể của ngươi là chuyện như thế nào? Ta vừa mới thấy ngươi xem thời điểm, hình như là làm tức giận thần linh. Nạp mục tao mày, khó hiểu nhìn nàng. Hắn làm trí giả lâu như vậy, còn không có gặp được quá bói toán đem chính mình chiếm đi lên. Vừa mới bói toán lâm vào hảo cảnh. Nhớ tới vừa mới sự, Diệp Cẩn liền nghĩ lại mà sợ. Tay không tự chủ được che lại bụng. Cái gì? Ngươi nhìn thấy gì? Nạp mục khiếp sợ, Diệp Cẩn cư nhiên có như vậy thiên phú sao? Cư nhiên sẽ nhìn đến hảo cảnh. Ta, ta thấy được một mảnh huyết sắc. Ở bờ biển có thuyền lớn, có rất nhiều người. Chúng ta đã xảy ra chiến tranh, thanh mục bị thương, bị thương. Đối. Chính là những cái đó ngoại lai người, bọn họ thừa thuyền lớn, cầm sắc bén vũ khí. Ở bờ biển cùng chúng ta đã xảy ra chiến tranh, tay không tấp sắc thanh mục bị bọn họ giết chết. Giết chết. mau, Tiểu mục đem nàng mê đi. Nhìn vốn đang hảo hảo diệp cẩn, bởi vì hồi ức vừa mới hảo cảnh mà dần dần trở nên xín ốc. Nhanh chóng quyết định làm tiểu mục đem nàng chụp vự. Một da một trẻ, thật vất vả mới đem Diệp Cẩn cấp mê đi. Chí giả ra ra. Diệp lao sư là làm sao vậy? Nàng có thể hay không có việc a? Còn có nàng nhãi con, nàng nói hảo cảnh có phải hay không thật sự. Nhìn ngủ đều không an ổn Diệp Cẩn, tiểu mục thực lo lắng. Hơn nữa Diệp Cẩn vừa mới lời nói, liền càng thêm không bình tĩnh. Nàng gần nhất luôn là học bói toán. Nạp mục trầm mặc một hồi. Hỏi một đằng trả lời một nghèo nói. Đúng vậy, ngày thường ban ngày học ba cái giờ, buổi tối hai cái giờ. Nhưng là gần nhất tương đối vội liền biến thành ban ngày 1 giờ, buổi tối 1 giờ. Tiểu mục gật đầu. Hồ đồ. Ta đã sớm nói cho nàng không cần thường xuyên dùng. Cho dù là học tập cũng là có hạn độ. Bói toán nơi nào là có thể thường xuyên làm. Hung chi vẫn là thai phụ. Thật là nói ít đi một câu đều sẽ xảy ra chuyện. Chờ nàng đi trở về, người muốn xem nàng. Ở sinh sản phía trước đều không thể ở chạm vào thứ này. Nạp mục nghiêm túc phân phó, tiểu mục tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hung chi sự tình quan Diệp Cẩn, vì Diệp Cẩn thân thể. hắn hung hăng gật gật đầu hướng nạp mục bảo đảm ngài yên tâm, ta nhất định hảo hảo xem hảo Diệp Lao Sư. Kia Diệp Lao Sư nói cái kia hảo cảnh. Tiểu mục không hề là trước đây tiểu mục. Ở Diệp Cẩn dạy dỗ cùng với chính mình học tập hạng. Hắn biết rõ Diệp Cẩn lời nói tầm quan trọng. Chính ngươi biết thì tốt rồi, không cần truyền ra đi. Miễn cho khiến cho đại gia khủng hoảng. Bất quá ở huấn luyện phương diện, nhớ rõ làm thủ lĩnh lại tăng mạnh một chút. Nạp mục không xác định Diệp Cẩn nói có thể hay không phát sinh, nhưng là có như vậy hảo cảnh ra tới. Hắn khẳng định là không thể mặc kệ mặc kệ. Hiện tại liền hy vọng Diệp Cẩn có thể bình tĩnh trở lại, đến lúc đó lại cho bọn hắn nhiều một chút nhắc nhở đi. Nhìn bất gian diệp cẩn, nạp mục thật sự là không dám lại truy vấn đi xuống. Ta hiểu được, kia diệp lao sư nói. Thanh mục sẽ gặp được nguy hiểm, cái này phải làm sao bây giờ? Tiểu mục chính là ngày ngày nhìn thấy bọn họ cảm tình. Hắn thật sự là không dám tưởng, nếu là thanh mục xảy ra vấn đề, diệp lao sư phải làm sao bây giờ? Hung chi diệp lao sư hiện tại còn hỏng rồi nhãi con, nếu là vừa sinh ra liền không có a phụ, không biết muốn chịu nhiều ít khổ. Cái này tiểu mục chính mình là tràn đầy thể hội, cho nên hắn không hy vọng chính mình kính trọng người cùng hài tử cũng gặp được như vậy sự. Ngươi tưởng làm sao bây giờ đâu? Thanh mục là chúng ta bộ lạc dũng sĩ, vô luận diệp cẩn bòi toán đến có phải hay không thật sự, nên muốn đi chiến đấu vẫn là muốn đi. Ngươi chẳng lẽ hy vọng hắn có cái gì đặc quyền sao? Nói như vậy, chúng ta muốn như thế nào đối bộ lạc những người khác công đạo? Chẳng lẽ bọn họ liền sẽ không gặp được nguy hiểm sao? lạc mục nhìn chằm chằm hắn xem hiển nhiên là đem hắn trong lòng tưởng đều xem thấu thấu tiểu mục ở hắn nhìn chăm chú hạ xấu hổ cúi đầu thực xin lỗi ta chỉ là cảm thấy diệp lão sư không nên có như vậy tao nộ hảo đây là không có khả năng làm bộ lạc một phân tử đó là hắn nên làm ngươi nếu là lo lắng liền nhanh hơn nghiên cứu luyện thiết phương pháp chờ chúng ta bộ lạc cường đại rồi nay đó tình huống liền sẽ không đã xảy ra nạp mục làm sao không nghĩ mọi người đều an an ổn ổn sinh hoạt. Chỉ là làm một cái người lãnh đạo, liền phải nhẫn tâm một chút. Ta đã biết. Tiểu mục quyết định, từ ngày mai khởi, luyện thiết người lại nhiều hơn mấy người, công tác thời gian ở lâu một chút. Nhất định phải lại những người đó tới phía trước đem vũ khí làm ra tới. Bọn họ ở diệp cẩn bên cạnh nhỏ giọng nói, mà ngủ say diệp cẩn lại một lần lâm vào hảo cảnh. mươi 121. Đầy trời huyết sắc. Khắp nơi kêu rên người. Diệp cẩn thật cẩn thận xuyên qua những cái đó bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể. Xuất ruột ở trong đám người tìm kiếm cái kia hình bóng quen thuộc. Áo vàng phục, thanh y đi phục, hắc y đi phục, cùng ăn mặc ra thú, trần trụi thượng thân người sẽ đánh vào cùng nhau. Trường mâu thiết kiếm, đoàn đao đại chùy tất cả đều đâm vào Diệp cẩn quen thuộc người trên người. Sau đó một đám, khó có thể tin ngã xuống. Diệp cẩn mang theo khổ sở, lo lắng. Đem một màn này mà cảnh tượng đều xem ở trong mắt. Nhưng là giống như không khí nàng, cái gì đều làm không được. Thanh mục. Nháy mắt diệp cẩn mắt đều ở sung huyết. Nàng nhìn thấy gì? Nhìn đến thanh mục che chở nàng cùng hài tử, bị người từ phía sau một đao xuyên qua đi. Cả người liền xem trong lòng ngực người liếc mắt một cái cơ hội đều không có, liền cương ở nơi nào. Thanh mục. Phân không rõ là ảo cảnh vẫn là hiện thực. Lâm vào bi thống Diệp Cẩn đống nhiên tê thanh nứt phổi kêu ra tiếng. Làm sao vậy? Tiểu mục mau đi cho ngươi Diệp lão Sư đảo chén nước lại đây. nạt mục hai người nói chuyện đâu, đột nhiên liền thấy Diệp Cẩn điên cuồng đấm đánh giường đệm, têu to. Sau đó thẳng tắp ngồi dậy. Diệp lão Sư, không có việc gì, không có việc gì. Tiểu mục bưng một ly nước gấm lại đây, nhét vào còn không có bình tĩnh lại Diệp Cẩn trong tay. Sau đó giống cái tiểu đại nhân giống nhau. Nhẹ nhàng trụt vô về Diệp Cẩn phía sau lưng. Biên trụt biên nhỏ giọng ăn ủi Diệp Cẩn ôm trong tay cái ly, cảm thấy từ phía trên truyền đến từng đợt tấm áp, cùng với tiểu mục thanh âm. Dần dần từ hảo cảnh trung tỉnh lại. Chúng ta khi nào phái người đi cùng mặt khác bộ lạc giao thiệp. Diệp Cẩn ôm chặt cái ly. Ban khoăn như chỉ có thể từ nơi nào hấp thu đến một chút năng lực, làm chính mình không như vậy chật vật. Cái gì? Bảo trì đã lâu đều là một cái dạng Diệp Cẩn. Đột nhiên không đầu không đuôi nói này một câu. Thật sự là làm nạp một phản ứng không kịp. Chúng ta khi nào đi cùng mặt khác bộ lạc giao thiệp. Bằng không chỉ dựa vào chúng ta bốn cái bộ lạc như thế nào chống đỡ bọn họ. Diệp cần suy nghĩ thật lâu, vì ngăn chặn chính mình nhìn đến sự tình phát sinh. Trước hết làm khẳng định là tăng lớn phía chính mình lực lượng, tiếp theo chính là bảo vệ tốt chính mình. Nàng nhưng không có quên thanh mục là vì bảo hộ nàng cùng hài tử mới có thể như vậy. Ngươi có phải hay không không nhớ rõ ngươi hoài nhãi con? Ở ngươi nhãi con sinh hạ tới phía trước, đều không cần lại đụng vào bói toán sự. Trong bộ lạc sự cũng giống nhau. Ta cái này lão nhân còn chưa chết đâu, thế ngươi khiêng một đoạn thời gian vẫn là có thể. Vì làm Diệp Cẩn hảo hảo an thai, nạp mục không thể không xuất hiện trùng lập giang hồ. Lại một lần phụ trách trong bộ lạc việc vặt. Trước hết làm chính là ở Diệp Cẩn cùng tiểu mục hiệp trợ hạ tổ chức trong bộ lạc người đem trong đất đồ vật thu đi lên, sau đó ở tiếp theo gieo hạt mùa hè. Hảo, mọi người đều chuẩn bị tốt đồ vật. Hiện tại liền có đại nhân dùng cái sẻn cùng cái quốc đem mà cấp đào lên, tiểu hai tử ở phía sau nhặt. Chú ý a. Bao thời điểm muốn khoai tây xa một chút, không cần lộng chảy ra liền không hảo bảo tồn. Diệp cần được thanh nhàn, đứng ở bờ ruộng thượng nhìn bọn họ lao động. Nhanh, nhanh! Nơi này hết thể đều rất giống chính mình khi còn nhỏ sinh hoạt địa phương. Chỉ cần đem lần này cửa ải khó khăn vượt qua, bọn họ liền có thể quá thượng mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh sống. Thiên A. Diệp Lao Sư, trí giả các ngươi mau xem. Này đó khoai tây so với chúng ta đi ra ngoài đảo muốn nhiều hơn. Cái thứ nhất đảo ra khoai tây người, ngạc nhiên nhìn trong đất một đám hoàng ngợt đáp. Nhìn không được kinh hô, Ta nhìn xem. Ta nhìn xem. Thiên A, thật là nhiều thật nhiều. Hơn nữa đào lên cũng so ở bên ngoài muốn nhẹ nhàng cũng. Người thứ hai cầm lấy cái cuốc đào một viên, phát hiện cái này thổ cũng mềm xốp đến không được. Thật nhiều A, nơi này một miếng đất đến đào nhiều ít ra tới A. Nhìn trên mặt đất mới đào hai viên khoai tây, có người kinh ngạc cảm thán tính nổi lên trong bộ lạc sở hữu mà tổng sản lượng. Trải qua đại gia có quy hoạch gieo trồng, định kỳ bón phân, làm cỏ. này đó khoai tây lớn lên là lại đại lại nhiều, một cây đào đi xuống, ít nhất là phía trước gấp 2. như vậy sản lượng tự nhiên là làm cho bọn họ khó có thể tin. hiện tại biết sinh sản nhiều. lúc ấy kêu các ngươi làm việc thời điểm, một đám không chịu. hiện tại hảo đi, mấy thứ này chính là có chủ nhân. nạp mục nhìn bọn họ vui vẻ bộ dáng, liền giận sôi máu. nếu là đem bộ lạc đều loại thượng, bọn họ đến thu hoạch nhiều ít ta. kia giống hiện tại. Liền như vậy mấy khối địa, đều không đến bộ lạc một phần ba. Giống như còn thật là, đứng ở bờ ruộng người trên, nhìn nhiều như vậy đồ vật là hối ruột đều thanh. Như thế nào chính mình lúc trước không giống bọn họ giống nhau nghe Diệp Lao Sư nói, đi loại đồ vật đâu. Đại gia cũng không cần sốt ruột, nếu là phía trước đại gia muốn loại, khả năng cũng không có như vậy nhiều loại tử. Nhưng là hiện tại cũng mới hạ chung, chúng ta vẫn là có thể lại loại một quý. Chỉ cần các ngươi hiện tại liền bắt đầu khai hoang, đến lúc đó hỏi bọn hắn mượn chút hạt giống. Tới rồi cuối thu phòng trừng cũng có thể ở thu một lần. Diệp cần yên lặng tính một lần, nơi này thời gian trường. trừ bỏ mùa đông lánh một chút bên ngoài, mặt khác thời điểm đều là có thể loại đồ vật. Cho nên một năm loại hai mùa khoai tây cũng là có thể. Cái gì? Thật vậy chăng? Chúng ta đây hiện tại liền đi đào đất. Nói làm liền làm. Ở Diệp Cẩn này được tin chính xác cùng phương pháp sau, rất nhiều người đều về nhà đi cầm lấy chính mình nông cụ đào đất. Chỉ có trong đất người, còn ở vội vàng chính mình sự. Diệp Lao Sư, chúng ta đây có phải hay không cũng có thể ở loại A. Trong đất còn có cái gì không có thu đâu, bọn họ liền nhớ thương đệ nhị quý sự, nói đến lương thực ai ghét bỏ nhiều A. Có thể, các ngươi sớm một chút thu hảo hiện tại. Liền có thể sớm một chút loại, nói đến... Các ngươi mà so với bọn hắn mới vừa khai hoang còn muốn tốt một chút. Trải qua bảo dưỡng mà, xác thật là vừa khai hoang không thể so. Hành, chúng ta đây nỗ lực làm, tranh thủ lại nhiều loại một quý. Báo. Hồ bộ lạc người tới. Theo thủ vệ thanh âm, trong đất lao động người đều dừng trong tay việc, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhiều ít cá nhân. Có nói là chuyện gì sao? Nạp mộc từ trong đất đi lên tới, vỗ vô, vô ông quần. Không nhanh không chấm nói. Tới ba cái, đều là năm trước đã tới. Nhưng không có nói là chuyện gì. Thủ vệ lắc đầu. Được rồi, chạy nhanh đem người kêu vào đi. Các ngươi phải hảo hảo đem chính mình trong đất đổ vật cấp đào ra đi. Nói chính mình liền chắp tay sau lưng đi rồi. Ở hắn mặt sau, tiểu mục thật cẩn thận che chở diệp cần đi theo. Bất quá là nửa năm không có tới, hổ vĩ bọn họ tiến vào thời điểm. vừa vặn liền thấy trong đất người ở đào khoai tây ngạc nhiên bọn họ phát hiện nay đó muốn chính mình đi ra ngoài thu thập đồ vật cư nhiên có thể như vậy trồng ra lang bộ lạc biến hóa thật đại phía trước vẫn là sân động mặt cỏ địa phương đột nhiên biến thành đàn sen có hứng thú phòng ở cùng đồng ruộng như vậy cảnh tượng làm còn ở phấn đấu hổ bộ lạc hâm mộ cực kỳ đúng vậy cùng chúng ta không giống nhau bọn họ đồ ăn khẳng định thực sung túc có người mắt xác Thấy được trong đất khoai tây. Rất là khiếp sợ, tiên lặng đem này hết thể đều nhớ kỹ. Hiện tại bọn họ biến hảo đối chúng ta mọi người đều có chỗ lợi, đừng quên chúng ta địch nhân là giống nhau. Nạp mục trí giả. Diệp lao sư. Mấy người nói chuyện đâu, động tác lại là không chậm. Chỉ chốc lát liền tới đến nạp mục sân động. Nhìn đến bọn họ sau, vội vàng cung kính tiến lên thăm hỏi. Các ngươi thủ lĩnh có cái gì muốn các ngươi truyền đạt? Nạc mùa can an ổn ổn ngồi ở mặt trên, Diệp cẩn tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Tiểu mục còn lại là cho bọn hắn khen ngược trà. Ở chúng ta tới phía trước, bộ lạc đã cùng bạch mục bọn họ nói tốt kết minh sự. Chỉ là bởi vì bạch mục bọn họ là đi đổi mối, trở về khả năng yêu cầu điểm thời gian. Thủ lĩnh liền phái chúng ta tới nói cho các ngươi. Bắt được những người đó, có 13 cái đào tẩu. Hy vọng các ngươi nhiều hơn chú ý. Cái gì? đao tẩu. Các ngươi bộ lạc là làm cái gì ăn không biết. Lớn như vậy một cái bộ lạc xem vài người cũng xem không tốt. Diệp cần là thuần túy kinh ngạc mà nạp mục là sinh khí. Liên thủ cái ly đều bị hung hăng tạp đến trên bàn. Sư phụ ngươi đừng tức giận, trước chờ bọn họ nói xong. Diệp cần đứng ở hắn mặt sau, chạy nhanh cho hắn thuật khí. Cái này xác thật là chúng ta sai lầm, chúng ta cũng ở nỗ lực đuổi bắt bọn họ. lúc này đây tới chính là cho đại gia đề cái tỉnh cùng với chúng ta từ bọn họ nói chuyện đã biết bọn họ là hướng dưỡng linh quả tới hổ vi cũng rất xấu hổ này thật sự là bọn họ bộ lạc sai lầm dưỡng linh quả nạt mục thấp giọng nói một câu sau liền lâm vào trầm tư lưu lại mấy người ở nơi nào hai mặt nhìn nhau dưỡng linh quả đối bọn họ có ích lợi gì đâu năm trước mới trích quá còn có hai năm mới có thể thu hồi đi Những người này là làm sao mà biết được đâu. Bọn họ lấy tới có ích lợi gì đâu. Không đúng. Chí giả. Dưỡng linh có thể cho miệng vết thương nhanh chóng khép lại sự, bọn họ có phải hay không biết. Diệp cần đỗng nhiên nhớ tới vương nhất ân bị thương bộ dáng. bọn họ rõ ràng cùng nơi này người không giống nhau. Bọn họ không có nhanh chóng khép lại năng lực, như vậy cái này dựng linh quả đối chính mình khởi tác dụng, có phải hay không đối bọn họ cũng hữu dụng. Người nói cái gì? Nạp mục như mày, này đó lại là cái gì? Hắn như thế nào nghe không hiểu? Các ngươi bị thương không phải có thể thực mau thì tốt rồi sao? Nhưng là những cái đó ngoại lai người sẽ không. Mà dựng linh quả là có thể cho nhãi con biến cường tráng, cho nên có hay không khả năng bọn họ là bởi vì cái này mới đến tìm dựng linh quả. Diệp Cần không dám nói chính mình sự, chỉ có thể đem sự tình đều hướng những người đó trên người đẩy, Hồ vĩ bọn họ không biết cho nên. Sắc thật là bị Diệp Cẩn cấp mang vào nàng suy đoán. Nhưng là nạp một liền không giống nhau, ở Diệp Cẩn sau khi nói xong, thật sâu nhìn nàng một cái. Cũng may hắn không nói gì thêm, mà là quay đầu nói tiểu một ngươi đi xem có phải hay không thật sự. Cái gì? Chẳng lẽ lang bộ lạc bắt được những người đó? Hổ vĩ bọn họ nghe được nạp một nói, đều từ người một nhà trong mắt thấy được khiếp sợ. Chuyện này bọn họ nhưng một chút tiếng gió đều không có nghe được. Nạp mục cũng mặc kệ bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ chỉ cho hổ bộ lạc chảo. Không chuẩn bọn họ chảo. Hùng chi hổ bộ lạc lúc ấy chính là liền làm bạch mục bọn họ đi xem đều không cho. Tiểu mục không biết bên này sự, đang nghe từ nạp mục nói sau. Hắn thực mau liền mang theo tiểu đao đi tìm vương nhất ân, mà xét thấy cùng hắn cùng nhau bị chảo người đều tự cấp bộ lạc làm việc, tiểu mục chỉ có thể đối hắn xuống tay. Ngươi làm gì? Làm gì? Ngao. Đừng nhìn tiểu mục nhận không lớn, nhưng là sức lực cũng không phải là vương nhất ân có thể so. Hung chi hắn còn bị trói đâu. Tiểu mục ở hắn hoảng sợ ánh mắt hạ, ngăn chặn hắn. Cầm đao tử hung hăng một hoa, liền cho hắn tay khai một lỗ hổng. mươi 122. trí giả ra ra. Bọn họ đích xác thật là không có nhanh chóng khép lại năng lực. Đợi một hồi lâu, tiểu mục mới ở vương nhất ân hơi thở thoi thóp thời điểm. Cho hắn băng bó hảo miệng vết thương. Mang theo kết quả trở về. Quả nhiên là như thế này. Mấy người hiểu rõ gật gật đầu. Đó có phải hay không nói? Chúng ta hiện tại năng lực đều là dựng linh quả cấp. Tiểu mục trở về thời điểm liền ở cân nhắc. Hắn là biết Diệp Cẩn bị thương nói. Chỉ cần đắp dựng linh quả liền sẽ lập tức biến hảo. Chỉ là, nhìn một vòng người chung quanh. Tiểu mục quyết định đem nó chôn đến trong lòng. Cái này là mọi người đều không có nghĩ tới vấn đề. Bọn họ chỉ là biết sẽ làm nhãi con biên cường gia tăng sống suất. Nhưng là bọn họ năng lực cũng là từ cái này cấp sao? Ai cũng không biết. Mặc kệ có phải hay không, dưỡng linh quả là 20 bộ lạc đồ vật. Quyết không có khả năng làm người ngoài tới bắt đi. Ý nghĩ của ta là, từ chúng ta mấy cái bộ lạc ra mặt, triệu tập 20 bộ lạc cùng nhau thương thảo một chút đi. Đề cập đến như vậy lại sự, Nạp mục thật sự là không dám làm mặt khác bộ lạc đều mãn ở cổ. Cái gì? Này nghĩ cái gì thì muốn cái đó, không ngừng là hổ bộ lạc người làm không rõ ràng lắm. Ngay cả Diệp Cẩn cùng Tiểu Mục cũng là thực mở mịt. Sinh hoạt quá đến thuận, mọi người đều đem bộ lạc quá khứ đã quên. Không có quan hệ. Tiểu Mục, lập tức kêu Chu Mục đi vườn bộ lạc, mang lên bình gốn cùng đoạt lại lao. Đem ta viết tin thân thủ cấp đến vườn thông chí giả trong tay. Bên này sự còn không có nói rõ ràng đâu, nạp mục liền đem người đổi đi. Ý bảo Diệp cần cấp lấp đầy an bài chỗ ở, có cái gì chờ hắn có rảnh lại nói. Chính mình còn lại là xoay người đi vào viết thư đi. Vậy các ngươi cùng ta lại đây nhìn xem đi, vừa lúc gần nhất phòng ở đều cái hảo. Xem như chuyên môn cho các ngươi làm phòng cho khách. Diệp cần nói phòng ở liền ở sớm tối viện, cũng chính là viện dưỡng lao cùng cô nhi viện bên cạnh. một chữ bài khai có mười tới gian phòng ngạch là cái dạng này diệp lão sư chúng ta tới thời điểm thấy các ngươi trong bộ là người ở đào khoai tây phải không ta có thể hay không hỏi một chút cái này là như thế nào làm cho không có nạp mục ở hổ vĩ bọn họ đều tự tại không ít ở hơn nữa phía trước cầu học tình cảm đối diệp cần nói chuyện cũng tương đối tôn kính khách khí chút cái này a một hồi ta cho các ngươi viết cái biện pháp trở về kêu các ngươi bộ lạc trí giả nhìn giáo các ngươi thì tốt rồi miễn cho đến lúc đó các ngươi đã quên diệp cẩn đối này đó nhưng thật ra không để bụng lại không phải cái gì cơ mật sự tình dù sao bọn họ xem nhiều vài lần cũng có thể chính mình sờ soạng ra tới còn không bằng cho bọn hắn bán cái hào đâu a kia thật sự quá cảm tạ tuy rằng nghi hoặc diệp cần nói biện pháp bọn họ trí giả có thể hay không xem nhưng nói như thế nào đâu Này có thể là trí giả gian bí mật đi. Còn có chuyện chưa kịp cùng ngươi nói, chúng ta bộ lạc trí giả tính đến ngươi gần nhất không quá bình thường. Hy vọng chính ngươi chú ý một chút. Hổ Vĩ nói xong, lo lắng nhìn Diệp Cẩn liếc mắt một cái. Quả nhiên thấy nàng sắc mặt trở nên không tốt lắm. Theo ta chính mình sao? Còn nói cái gì? Có cụ thể nói là cái gì nguyên nhân? Khi nào sao? Kết hợp phía trước chính mình nhìn thấy đồ vật. Diệp Cẩn hiện tại thật là chim sợ cánh cong. Chính là lại không thể cùng bọn họ nói, chỉ có thể sốt ruột hỏi. Kỳ vọng bọn họ có thể cho nàng chút trợ giúp. Hổ Vĩ lắc đầu, bọn họ trí giả lúc ấy khiến cho hắn mang theo như vậy một câu. Cái khác hắn cũng hỏi qua, nhưng trí giả cái gì đều không có nói. Cho nên, hiện tại cũng là thương mà không giúp gì được. Ta hiểu được, thay ta cảm ơn các ngươi trí giả. Kế tiếp các ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. với lúc tới rồi khách viện diệp cẩn cũng không có tâm tư cùng bọn họ nói chuyện thiếm ở dặn dò một ít những việc cần chú ý sau xin miễn bọn họ đưa tiễn chính mình rời đi bên kia đi đổi mối thanh mục bọn họ cùng báo bộ lạc người thêm lên có ba cá nhân ở rừng rậm bên cạnh gặp đảo vong giờ thân thanh phong trào bên kia có phải hay không có người bởi vì phía trước thanh mục trang thương không có đuổi kịp tiêu thành phong huấn luyện cho nên thừa dịp cơ hội này Tiêu Thành Phong liền cho hắn khai tiểu táo, đối hắn triển khai một chọi một dạy học. Mà hiện tại đâu, chính là bọn họ hai cái thoát ly đội ngũ đi ở phía trước. Nha, có điểm tiến bộ a. Nói nói xem có bao nhiêu người. Tiêu Thành Phong nhướng mày, thanh mục ở ngắn ngủn hơn 10 ngày tiến bộ, này đây mắt thường có thể thấy được. 10 cái người. Hai người cầu ở trên cây, nhìn chằm chằm cách đó không xa giờ thân bọn họ. Chờ rồi lại chờ, mới thấy bọn họ hoạt động. Là những cái đó ngoại lai người. Hai người thị lực đều là đứng đầu, ở bọn họ đi tới một chút thời điểm, liền đem bọn họ ăn mặc cấp xem rõ ràng. Đã trải qua soát người cùng đào vong, giờ thân bọn họ trên người quần áo đã sớm rơ đến nhìn không ra nguyên dạng. Ở hơn nữa lo lắng hãi hùng ăn không ngon, ngủ không tốt. Thoạt nhìn so thanh mục này đó người nguyên thủy còn muốn nguyên thủy. Làm sao bây giờ? Chúng ta là muốn gọi bọn hắn lại đây, vẫn là chính mình thượng. hỏi là như thế này hỏi nhưng là nhìn nóng lòng muốn thử bộ dáng căn bản chính là hận không thể chính mình đi lên hai cái đánh mười cái a năng lực a chạy nhanh gọi người đi tiêu thành phong phi phun rất trong miệng thảo nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới người cũng không quay đầu lại phân phó thanh mục không cam lòng nhìn chằm chằm một hồi quay đầu liền nhảy đi rồi chờ hắn dẫn người trở về thời điểm giờ thân kêu bang nhân đã sớm không bóng dáng Cùng bọn họ cùng nhau không thấy còn có Tiêu Thành Phong. Nơi này, xem, là huấn luyện viên lưu lại ký hiệu. Bọn họ ở phụ cận chuyển động hạ, liền tìm tới rồi Tiêu Thành Phong lưu lại ký hiệu. Theo ký hiệu đi qua đi, không bao lâu liền nhìn đến Tiêu Thành Phong thân ảnh, cùng với phía trước giờ thân. Các ngươi là người nào? hiển nhiên, như vậy nhiều người như vậy đại động tĩnh, là không thể gạt được giờ thân bọn họ. Lam An trước hết phát hiện bọn họ, ở hét lớn một tiếng sau. Liên nhìn đến hai ba mươi cá nhân đi đến bọn họ trước mặt. Hai ngoại tới. Tiêu Thành Phong cũng từ nơi không xa đi ra, không chút để ý hỏi. Các ngươi muốn thế nào? Lam An che chở giờ thân, từng bước một sau này lui. Quá cường, người này khẳng định ở phía sau bọn họ thật lâu. Hán cư nhiên một chút đều không có phát hiện. Lam An một bên lui một bên đánh giá bọn họ, phát hiện này cùng chảo bọn họ không phải cùng nhóm người. Khả năng không phải cùng cái bộ lạc. cái này ý niệm vừa ra tới lam an liền tâm động tưởng phiền toái các ngươi theo chúng ta đi một chuyến tiêu thành phong lười đến theo chân bọn họ vô nghĩa chỉ cần đem người bắt lại về sau tưởng như thế nào hỏi liền như thế nào hỏi tuy rằng mang theo bọn họ đi sẽ tương đối phiền toái một chút theo tiêu thành phong nói rơi xuống bạch mục bọn họ liền rất an ý động khởi tay tới vốn dĩ người liền so với bọn hắn nhiều hơn nữa gần nhất tay tiêu thành phong huấn luyện Giờ thân bọn họ liền phản kháng cơ hội đều không có, đã bị bắt được. Một cái đều không có chạy thoát. Người là nơi này người. Giờ thân nhìn trầm chằm Tiêu Thành Phong nhìn một hồi lâu hỏi. Ân hử, đây là đương nhân A. Tiêu Thành Phong ôm trầm gió mạnh, nhướng mày cười đáp. Gia hỏa này mắt nhưng thật ra lợi. Đừng náo. Gió mạnh cười đẩy ra hắn, tuy rằng trong lòng là hận không thể làm hắn dính ở trên người mình. Nhưng bây giờ còn có chuyện quan trọng muốn làm đâu. Các ngươi là chính mình công đạo đâu? Vẫn là làm chúng ta tới. Nhìn chung quanh như hổ rình mọi người, giờ thân thở dài. Quả nhiên là thiên muốn vong ta a. Chúng ta là đi làm buôn bán thương nhân, chỉ là ở trên biển gặp gió lốc. Thuyền bị thổi đến nơi đây, rất nhiều thủ hạ cũng thất liên. Vì tìm thực vật chúng ta mới đi đến nơi này, nhưng không nghĩ tới lạc đường. Sau đó liền đụng phải các ngươi. Giờ thân buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Tựa hồ là đang nói, các ngươi hiểu lầm chúng ta. Kia phó tình ý chân thành bộ dáng, nếu không phải tiêu thành phong bọn họ biết tình hình thực tế, phỏng trừng thật đúng là liền tin. Hảo đi, mặc kệ các ngươi là nơi nào tới, có chuyện gì. Nếu tới rồi chúng ta trong tay, kia liền hảo hảo nghe lời thì tốt rồi. Tiêu thành phong híp híp mắt, ý bảo bọn họ không cần vạch trần bọn họ. Hán đảo muốn nhìn, những người này muốn chơi cái gì hoa chiêu. Huấn luyện viên. Chúng ta muốn như thế nào mang theo bọn họ đi a Giờ thân đang bị Tiêu Thành Phong nói khí chết khiếp đâu, liền nghe được hắn tiếp theo nói. Làm gì? Các ngươi còn muốn có bọn họ a Làm cho bọn họ làm việc đi a Này không phải có xe sao? Một người đẩy một chiếc không phải hảo. Tỉnh các ngươi chính mình đậu thủ. Luôn luôn cẩm ý gì ngọc thực Giờ thân còn không có phản ứng lại đây, đã bị đẩy đến một chiếc xe đẩy tay trước. Đây là muốn làm gì? Giờ thân nghi hoặc nhìn về phía chính mình đồng bọn Chạy nhanh, nếu ai lười biếng là thầu, liền phải bị đánh A. Nói, tiêu thành phong không biết từ nơi nào móc ra một cái dây đằng, ở không trung ném bạch bạch rung động Bang! Nghe, giờ thân liền cảm giác này roi đánh tới chính mình trên người giống nhau, dọa hắn nuốt trở về chính mình nghi vấn. Luôn cuồng tay chân học nô lệ động tác, đem xe đẩy tay đẩy đi. Có bọn họ này mười cái người cùng nhau. Bạch mục bọn họ hành trình bị kéo chậm không ít. Mang theo bọn họ đi gặp thạch quang bọn họ sao? Ở chuẩn bị tới thạch bộ lạc thời điểm, gió mạnh nhìn kia mười cái người nhữ mày hỏi. Mang đi A. Phía trước đang lo nhữ mày làm cho bọn họ tin tưởng đâu, có sẵn chứng cứ liền đi lên một tới. Sương Tại quyết định dẫn bọn hắn cùng nhau đi thời điểm, Tiêu Thành Phong liền nghĩ kỹ rồi vấn đề này. Hành, lại nghỉ ngơi một hồi chúng ta liền xuất phát đi. Đại khái còn có mấy ngày liền đến. Không biết lần này có thể đổi nhiều ít muối trở về. Năm trước tới thời điểm, thạch quang bọn họ còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Làm được muối không phải rất nhiều, lúc này đây không biết có thể hay không đủ bọn họ hai cái bộ lạc dùng. Mặc kệ có đủ hay không, đều phải gọi bọn họ nhiều làm một ít. Bằng không đến lúc đó đánh lên trượt tới, nơi nào còn có thời gian lo lắng này đó. Đây cũng là vì cái gì Diệp Cẩn cùng hắn muốn đem thạch bộ lạc cũng kéo vào liên minh nguyên nhân. Bọn họ chính là nắm giữ mấy cái bộ lạc mạch máu. Dùng qua muối ăn bộ lạc, có ai có thể từ bỏ. Xa ở trong bộ lạc trồng hoa tới đồ ăn thạch quang, hoàn toàn không biết chính mình bộ lạc đã bị nhớ thương thượng. Càng không biết đại lục này chiến tranh chuẩn bị tiến đến. Hắn hiện tại chính vội vàng cùng mục bộ lạc người làm trao đổi đâu. Lại nói tiếp thạch bộ lạc mục bộ lạc sẽ thông đồng. Cũng ít nhiều diệp cần bọn họ. Từ diệp cần bọn họ kháng mấy túi gạo kê từ thạch bộ lạc trải qua thời điểm, liền khiến cho thạch quang chú ý chỉ là lúc ấy bận về việc tinh luyện muối mới đem nó đã quên. Chờ đến hết thể sự tình đều đi lên quỹ đạo thời điểm, thạch quang vì khai triển bọn họ bộ lạc nghiệp vụ, cũng vì tìm tòi đến tốt cùng. Liền phái người đi cùng một bộ lạc làm hữu hảo giao lưu. Mà nay một giao lưu khiến cho hắn phát hiện gạo kê sự. Vì chính mình có lục ăn. Thạch quang thực mau liền tổ chức khởi trong bộ lạc người đi gieo trồng. Nay cũng là năm nay lần đầu tiên đi vào thạch bộ lạc thanh mục bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ đây là làm cái gì? mươi 123. Thạch bộ lạc cửa vốn là thật dài tường đá, tường đá ngoại địa phương đều là lộn xộn cỏ dại. Nhưng là hiện tại nói, phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là chỉnh chỉnh tề tề cây nông nghiệp. Thâm màu xanh lục, mang theo nặng chiếu tua. Một trận gió thổi tới. Liền có thể làm người ngửi được một loại thanh hương Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên loại gạo kê Về sau chính là có lộc ăn Những người khác không biết là cái gì Tiêu Thành Phong cùng Thanh Mục bọn họ lại là không xa lạ Đây là bọn họ tâm tâm niệm niệm món chính trí nhất Gạo kê nhà Thành Phong chào A Thứ này muốn như thế nào ăn Nhìn nhỏ nhỏ Muốn nhiều ít mới có thể lấp đầy bụng A Trong đội ngũ người đều nhịn không được tò mò đi thượng thủ sờ này đó tua Ở phát hiện chúng nó lớn nhỏ lúc sau, không khỏi tắp lưới. Như vậy tiểu nhân ngoạn ý nhi, thạch bộ lạc là nhàn đến hoàng sao. Không kiến thức ra hỏa, đến lúc đó các ngươi chính mình đổi điểm thử xem xem sẽ biết. Nói, tiếp tục tiếp đón nghe xuống dưới nghỉ ngơi giờ thân cùng hắn các nô lệ. Chạy nhanh đi a bằng không các ngươi hôm nay đã có thể không có cơm ăn. Phi, vô nhân tính ra hỏa, ừ Ta hiếm lạ ngươi cơm a Giờ thân ngoài miệng nói tương đương kiên cường, trong tay động tác lại một chút không chậm. Một lăn long lóc từ trên mặt đất bỏ dậy, đẩy xe liền đi phía trước đi. Thậm chí so rất nhiều nô lệ động tác đều phải thành thạo. Ai? Lam An theo ở phía sau, nhìn hắn phản ứng lắc lắc đầu. Miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Ba bốn mươi cá nhân, đẩy hai mươi tới chiếc xe đẩy tay, theo đồng ruộng đi phía trước đi rồi một hồi lâu, mới đến đến thạch bộ lạc trụ địa phương. Bạch mục dũng sĩ, gió mạnh dũng sĩ. Các ngươi tới, mau tiến vào đi, Chí giả bọn họ ở trong bộ lạc chờ các ngươi đâu. Sớm liền đem đồ vật cấp chuẩn bị tốt, lần này khẳng định cho các ngươi vừa lòng. Rất xa thủ vệ người liền thấy thanh mục bọn họ, chờ bọn họ tới rồi trước mặt thời điểm. Liền lập tức tiến lên nhiệt tình giới thiệu. Ân, Phiền thoái các ngươi! Chúng ta đây chính mình đi vào thì tốt rồi. Địa điểm vẫn là ở quảng trường sao. Gió mạnh bạch mục đi ở phía trước cùng hắn giao thiệp. Giờ thân ở phía sau đông nhìn một cái, tây nhìn một cái bộ dáng. Trên thực tế đều ở quan sát bạch mục bọn họ làm cái gì. Từ bọn họ bị bắt lúc sau, chính là đi theo này băng giá hỏa mặt sau đi. Xuyên qua rừng rậm, đi qua sa mạc, này mấy tháng tới nay đem nửa đời người lộ đều đi hết. Thật sự là không biết bọn họ hao hết tinh lực, tới nơi này làm gì. Ờ, trí giả nói nếu là các ngươi tới. Ngươi cùng bạch mục Dung sĩ bọn họ liền đi hắn phòng ở tìm hắn. Mặt khác Dũng sĩ sẽ có người an bài chỗ ở. Thủ vệ cười ngây ngô trả lời. Hành, chúng ta đây ta đi vào. vất vả các ngươi. Gió mạnh cùng bạch mục cùng nhau đối hắn gật đầu cảm tạ, mang theo bạch mục cùng tiêu thành phong tự mình đi phía trước đi rồi. Nhìn cái gì, chạy nhanh theo kịp. Một hồi bị người trộm tới ăn. Cũng đừng trách chúng ta a. Giờ thân ngó trái ngó phải. Đuổi sát tiêu thành phong bọn họ xem. Thinh linh bị phong mục như thế nào một chút, cả người đều không tốt. Cái gì? Những người này cư nhiên còn ăn thịt người. Giờ thân vẻ mặt kinh tủng. Đi ở trên đường bọn họ phát hiện, thạch bộ lạc so với phía trước tới thời điểm nhìn thấy bộ dáng, biến hóa rất nhiều. Nhất rõ ràng chính là diện tích mở rộng, rất nhiều kiến trúc cũng đều may lại. Ngay cả trên đường cũng nhiều chút hoa hoa thảo thảo. Nhìn qua ý vị tuyệt vời. Chọc người vui mừng. Thạch quang nhưng thật ra có hứng thú. Mấy tháng không thấy liền đem nơi này sửa lại cái dạng. Tiêu Thành Phong nhìn thạch quang cửa khai trá tím đỏ bừng hoa thở dài. Ai? Nhìn thật là đẹp mắt. Chờ đi trở về cung cấp cần lộng một chút. Thanh Ngục nhìn này hoa đoàn cẩm thốc tiểu viên. Không lý do cảm thấy Diệp Cẩn nhất định sẽ thích. Liền ngươi cái đại quê mùa. Đừng lộng hỏng rồi này đó bảo bối mới là. Mấy người ở ngoài cửa thảo luận đâu? lại bị Thạch Quang bắt vừa vặn. Hắn xách theo ấm nước ra tới, một chút cấp những cái đó hoa từng cái tới nước. Nhìn kia chiếu cô nó bộ dáng, quả thực giống như là chiếu cố tiểu hài tử giống nhau. Quang trí giả, chúng ta lần này tới có việc cùng ngài thương lượng. Xem này năm tháng tĩnh hảo bộ dáng, gió mạnh cảm thấy chính mình kế tiếp nói, tựa hồ có chút tàn nhẫn. Ân, Khó được thấy gió mạnh như vậy nghiêm túc bộ dáng, Thạch Quang nghi hoặc. Đem bọn họ đều mang vào trong viện. Làm sao vậy? Là gặp được chuyện gì sao? Tới nơi này lâu như vậy, Thạch Quang biết nơi này lớn nhất khó khăn chính là ăn không đủ no bụng. Nhưng hiện tại chính mình bộ lạc cửa loại như vậy nhiều gạo cây sau, Thạch Quang liền có điểm không có sợ hãi. Cho nên đối gió mạnh nói sự cũng chỉ là tò mò chiếm đa số, mà không phải lo lắng. Ngươi biết hướng phía nam đi có thể nhìn đến hải sao? Tiêu Thành phong hỏi. Ân. Nghe là nghe qua, nhưng là chúng ta đều không có đi qua liền không biết thật giả Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi đi qua? Thạch Quang kinh ngạc, hắn nhưng thật ra ở bộ lạc trong sách nhìn đến quá, chỉ là ký lục đồ vật có điểm vượt qua hắn lý giải, hắn cũng liền không như thế nào để ở trong lòng. Nhưng là xem bạch một bọn họ bộ dáng, bên trong đồ vật có thể là thật sự. Cái này làm cho Thạch Quang coi trọng khởi, chính mình vẫn luôn xem nhẹ rớt đồ vật. Là thật sự. Hơn nữa ở hải bên kia, có so với chúng ta lợi hại hơn người tồn tại. Theo gió mạnh nói nói xong, hắn bên người người đều ăn y đối thạch quang gật đầu. Này, kia cùng chúng ta có cái gì quan hệ đâu? Thạch quang khẽ nhếch miệng, đã lâu đều không có hợp nhau. Nhận thấy được chính mình thất thố sau, xấu hổ che dấu hỏi. Nếu là ngươi biết bọn họ là vì dựng linh quả tới, bọn họ có tinh mị quần áo, sắc bén vũ khí, sung túc đồ ăn. Có thể đi xa thuyền lớn, hơn nữa không biết khi nào liền sẽ đổ bộ. Ngươi còn sẽ cảm thấy cùng chúng ta không có quan hệ sao. Tiêu thành phong nhưng không nghĩ mất đi một cái đồng bọn, đặc biệt là cái này đồng bọn còn sẽ làm vũ khí, có lương thực. Cho nên lời hắn nói đều hướng thâm nói. Ngươi nói cái gì? Thạch quang khiếp sợ đặt câu hỏi, thế cho nên cái ly thủy đều bị đáng ra tới. Chúng ta cùng hổ bộ lạc ở không lâu trước đây bắt được một đám người, ở trải qua thẩm vấn sau. Đã biết bọn họ lai lịch cùng mục đích Mà đây là chúng ta tới tìm ngươi nguyên nhân Tiêu Thành Phong đem bọn họ từ vương nhất ân Giờ thân trên người biết đến đồ vật Chọn chút trọng điểm nói cho Thạch Quang Các ngươi có cái gì có thể chứng minh Chính mình lời nói là thật sự Thạch Quang hít sâu một hơi Bình phục hảo tự mình tâm tình sau Bình tĩnh hỏi Xảo, chúng ta tới thời điểm mang vài người tới Vừa vặn có thể cho ngươi xem cái đến tuật cùng Nói tiêu thành phong chính mình liền đi ra cửa đem giờ thân mang lại đây. Chính là gia hỏa này. Thạch quang nhìn thẳng tắp đứng ở trước mặt hắn giờ thân nghi hoặc nói. Gia hỏa này thoạt nhìn cùng thiên mục này đó người nguyên thủy cũng không có gì khác biệt à. Nhiều lắm chính là gầy một chút. Giờ thân bị tiêu thành phong mang lại đây thời điểm, cả người đều là tự do. Hơn nữa trên đường cũng không có bị nói hắn, càng không có tiên đại ngược đái hắn. Cái này làm cho hắn thoạt nhìn so đào vong thời điểm còn muốn khỏe mạnh một ít. Đúng vậy, đừng nhìn hắn dung mạo bình thường bộ dáng. Hắn chính là cái tiểu thiếu ra đâu. Tiêu Thành Phong đứng ở hắn giờ thân mặt sau chụp một chút hắn cái nói tới, cấp chúng ta quang trí giả chứng minh một chút chính mình lai lịch. Người, người có bệnh đi, cái này muốn như thế nào chứng minh a Giờ thân đang muốn cãi lại đâu, nhìn Tiêu Thành Phong đối hắn nhết miệng cười. Lập tức nhắm lại miệng. Không biết từ nơi nào móc ra một cái ngọc bội tới Ân, Gia hỏa này thật sự tư tàng đồ vật Tiêu thành phong nguyên bản cho rằng hắn là dùng nói cái gì tới chứng minh chính mình Không nghĩ tới thế nhưng là ở trên người ẩn giấu đồ vật Này thật sự là ra ngoài hắn dự kiến Bạch mục bọn họ cũng thực kinh ngạc Gia hỏa này không phải bị hổ bộ lạc người lục soát quá thân sao Liền trên người quần áo đều bị lột Là như thế nào đem thứ này cấp lưu lại Ở đại gia tò mò ánh mắt hạ, Thạch Quang tiếp nhận cái kia Ngọc Bội nhìn kỹ lên. Thân, Ngọc Bội cùng Thạch Quang gặp qua căn bản không có có thể so tính. Ngọc chất không thuần, tì vết lại nhiều. Điều khác thủ pháp cũng thực thô giáp Nhưng là ở Thạch Bộ Lạc, thậm chí hai mươi trong Bộ Lạc, đều không thể sẽ xuất hiện vật như vậy. ân không nghĩ tới trước mắt người nam nhân này còn nhận được tự, giờ thân kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ở Bộ Lạc truyền thuyết, Ở thật lâu trước kia đông đảo bất mãn thần thú thống trị tiểu thần, cũng chính là 20 bộ lạc tín ngưỡng, lang thần, báo thần trở, liên hợp lại phản kháng thần thú. Nhưng là ở phát động chiến đấu trước một ngày, có người hướng thần thú tố giác chuyện này, làm cho 20 bộ lạc tiểu thần bị trọng thương. Đương nhiên, thần thú cũng không địch lại 20 cái tiểu thần liên thủ bị thương, mà bọn họ đánh nhau địa phương chính là ở trên biển, nghe nói nơi đó vốn là lục địa. Nhưng bởi vì bọn họ sức chiến đấu quá cường đại mới có thể đem nó sinh sôi bổ ra. Thẹn quá thành giận thần thú vì trừng phạt tiểu thần, liền đem bọn họ đều ném tới rồi hải bên kia. Cho nên nói đến, các ngươi hẳn là những cái đó mật báo giả hậu đại. Cái gì? Ngươi ở nói bậy gì đó quỷ? Thạch Quang nói này một cái chuyện xưa, ở đây trừ bỏ gió mạnh ai đều không có nghe qua. Cho nên bọn họ đều thực khiếp sợ, nguyên lai bọn họ lai lịch là cái dạng này. So với thực mau liền tiếp nhận rồi cái này truyền thuyết thanh mục đám người, giờ thân phản ứng liền lớn rất nhiều. Hắn vẫn luôn cảm thấy trên thế giới là không có quỷ thần, ngay cả tại gia tộc thời điểm, đối tổ tông tồn tại đều không phải như vậy tôn kính. Cho nên, hắn cảm thấy thạch quang bọn họ chính là ở nói hiệu nói vượng. Hảo, ngươi không có lên tiếng quyền lực. Thanh thanh thật thật trả lời vấn đề là được. Tiêu thành phong là chụp người chụp nghĩa rồi. Nhịn không được có bang một chút chụp đến hắn trên đầu. Làm cho giờ thân giận mà không dám nói gì. Đừng động các ngươi có phải hay không mật báo giả hậu đại, liền nói các ngươi tới bao nhiêu người, biết dựng linh quả sự có bao nhiêu người đi. Thạch quang đúng rồi như vậy sống, từ giờ thân cùng tiêu thành phong lợi nói, liền đoán được hắn phỏng trừng chính là cái dò đường. Mặt sau tới người, phỏng trừng còn chưa tới đâu. Mà biết rõ này đó mới là quan trọng nhất. Cái này ta như thế nào biết? giờ thân xác thật là không biết hắn tới thời điểm liền nhà bọn họ người có cái này ý tưởng nhưng là lấy mặt khác mấy cái gia tộc như hổ rình mồi giám sát bọn họ bộ dáng hắn ra biển chuyện này phỏng chừng cũng không phải cái gì bí mật nhưng là bọn họ có thể hay không đem gì đó biết rõ ràng cùng với có thể hay không phái người lại đây liền không phải giờ thân có thể đoán trước được đến ngươi là các ngươi gia tộc quân cờ hoặc là các ngươi cái này trận doanh quân cờ đi Một cái do đường, tùy thời có thể vứt bỏ người. Thạch quang nhìn hắn, chậm gì gì nói chọc nhân tâm hoa tử nói. Ngươi! Giờ thân không biết, như thế nào này giúp man nhân còn có người như vậy tồn tại. Lời nói so mũi tên còn lợi, quả thực là so với hắn ở hổ bộ lạc trụ sơn động chịu khổ còn muốn khó chịu. Chương 124 Như vậy đi, ngươi xem ngươi đều tình huống như vậy. Còn không bằng cùng chúng ta hợp tác. Đến lúc đó chúng ta giúp ngươi đem đối thủ giải quyết rớt, cũng đưa ngươi trở về đoạt quyền. Thạch quang mí mắt nháy mắt, không hề gợn sóng nói. Lại không biết lời này cùng rơi vào chảo dầu nước lạnh giống nhau, rào đến mọi người đều không được căn bình. Ngươi có ý tứ gì? Đã sớm đi vào tuyệt cảnh giờ thân ý động. Ta là có ý tứ gì ngươi không biết? Các ngươi như thế nào bảo đảm chính mình lời nói là thật sự đâu? Giờ thân xác thật là tâm động. nhưng là cũng không có đến ích lợi phía trên nông nỗi ngươi chỉ có này một cái lộ tuyển không phải sao? Thạch Quang néo cái ly, cười lạnh một chút, nhìn hắn, phải không? Giờ thân không xác định, thật sự muốn hợp tác nói, có thể hay không dẫn sói vào nhà? Giờ thân đối nơi này người một chút đều không hiểu biết, càng không cần phải nói tin tưởng bọn họ, ta yêu cầu suy xét một chút, do dự không chừng giờ thân vì chính mình tranh thủ cơ hội, có thể. Ngày mai cho chúng ta đáp án. Khó được, Tiêu Thành Phong bọn họ đều đồng ý hắn này một cái đề nghị. Đem giờ thân đưa trở về sau, mấy người có ngồi vào cùng nhau thương lượng lên. Các ngươi ý tưởng khá tốt, nhưng là các bộ lạc chi gian quá phân tán. Rất khó đem đại gia lực lượng gom lại cùng nhau. Hơn nữa, không phải tất cả mọi người có như vậy giác ngộ. Thạch quang đối như vậy loại này làm theo ý mình phủ cục diện là nhất hiểu biết bất quá. thống chi là bọn họ loại này bế tắc bộ lạc hình thức chúng ta bốn cái bộ lạc trước tìm một cơ hội thương thảo một chút đến lúc đó lại đi thuyết phục mặt khác bộ lạc cái này là diệp cần ý tưởng sớm liền cùng bạch một bọn họ nói qua bốn cái bộ lạc thạch quang nghĩ hoặc chúng ta gió mạnh hổ bộ lạc còn có các ngươi bạch mục gật đầu như thế nào cùng hổ bộ lạc xả đến cùng nhau thạch quang nhíu mày Hán đối hổ bộ lạc thật là một chút hảo cảm đều không có. Đặc biệt là bọn họ hiện tại thủ lĩnh, làm thạch quang nhìn thấy đều cùng ăn rồi bỏ giống nhau. Không có biện pháp sự, không nói bọn họ sớm tại chúng ta phía trước bắt được người. Liên nói bọn họ bộ lạc thực lực, đều là chúng ta không thể bỏ qua một cái trợ lực. Nói đến, đề cập đến dựng linh quả sự, sẽ không có cái kia bộ lạc sẽ khoanh tay đứng nhìn đi. Tiêu thành phong tưởng cũng coi như là sự thật. 20 bộ lạc người đối dựng linh quả xác thật là thực coi trọng. Có thể vì thế trả giá một ít dung sĩ sinh mệnh. Nhưng đây cũng là một ít dung sĩ mà thôi. Nếu làm cho bọn họ khuynh tẫn một cái bộ lạc năng lực đi giữ thì nói, liền tuyệt đối không thể. Rốt cuộc người đều không có, còn muốn dựng linh quả có ích lợi gì. Tính chỉ cần hắn không phát thần kinh, việc này cứ như vậy. Chúng ta buôn cái bộ lạc hội hợp sự, tốt nhất mau một chút. Bằng không chờ nhân ra tới liền cái gì đều đã muộn. thạch quang hiện tại liền lo lắng ở giờ thân cái này do đường người mặt sau còn có đội ngũ. Nếu là nói như vậy, lấy bọn họ một cái bộ lạc mới mấy trăm người thực lực, vẫn là sớm một chút nhận thua tương đối hảo. Người xem như vậy được chưa, trừ ra hổ bộ lạc, chúng ta ba cái bộ lạc đại biểu đều ở chỗ này. Chúng ta trước đem một chút sự tình định ra tới. Thì như nói các ngươi yêu cầu chế tạo vũ khí, cung cấp lương thảo. Như vậy không biết xấu hổ nói, trừ bỏ tiêu thành phong không có ai nói ra tới. Quả nhiên, hắn vừa nói xong liền đổi lấy Thạch Quang một cái xem thường. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi ra người. Nếu là chúng ta một người cũng không cần ra nói, chúng ta nhưng thật ra có thể cung cấp nhất định lương thảo, vũ khí cùng bối. Thạch Quang cười lạnh. Tên hốn đà này sợ là gần nhất liền theo dõi chính mình gạo kê đi. Chúng ta là kế hoạch mỗi cái bộ lạc đều ấn tỷ lệ ra người. Tạo thành một đội liên minh quân, đến lúc đó bọn họ chính là quân chủ lực, những người khác còn lại là phụ trợ. Mà vật tư chiến lược nói, còn lại là từ đại gia căn cứ bộ lạc thực lực của chính mình ra. Cái này là bệnh một, tiêu thành phong cùng gió mạnh cùng nhau thương lượng tốt. Liên tính bọn họ có ý kiến gì, cũng đều chỉ có thể tiếp thu. Trừ phi chính bọn họ có càng tốt ý tưởng. Ngày mai ta phái người đi hổ bộ lạc, gọi bọn hắn làm một cái đại biểu lại đây đi. Sấn mọi người đều ở, có thể đem sự tình sớm một chút định ra tới. Chỉ là phiền phái các ngươi đang đợi mấy ngày rồi. Thạch Quang suy nghĩ một chút đề nghị. Còn không bằng ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về đâu, tỉnh chúng ta ở chỗ này chờ. Này một đi một về, đến hoa bao nhiêu thời gian a? Thanh Một cũng mặc kệ hắn có phải hay không không nghĩ đi hổ bộ lạc, dù sao hắn hiện tại là đặc biệt tưởng diệp cẩn. Hắn không thể có thể bay trở về đi gặp nàng. ở rừng rậm cùng sa mạc giao tiếp chỗ. Thạch quang nhíu mày, này xác thật là ngắn lại không ít thời gian, nhưng là tưởng tượng đến hổ nhân mặt, hắn liền một trận ghê tởm. Chỉ có thể lui một bước lựa chọn đến rừng rậm bên cạnh. Có thạch quang này một đề nghị, tiêu thành phong bọn họ đều rất thỏa mãn, chỉ là này đại biểu vậy các ngươi đại biểu là ai. Chúng ta mấy cái đến trước ma hợp đối một chút ý kiến A. Theo ta đi không được sao. Thạch quang hỏi lại, Này trong bộ lạc còn có ai có thể so sánh hắn càng hiểu biết những việc này. Các ngươi bộ lạc người biết không? Bạch Mục đống nhiên lo lắng hỏi. Phải biết rằng, từ bọn họ tới nói chuyện này khởi, Thạch Quang đều không có cùng những người khác thương lượng quá. Liên đáp ứng bọn họ kết minh, này nếu là những người khác không đồng ý làm sao bây giờ. Bạch Mục cũng không phải là nhìn đến người trong nhà nội đấu. Chuyện này các ngươi không cần phải xen vào. Ta chính mình có biện pháp. Các ngươi vẫn là làm tốt nói như thế nào phục hồi bộ lạc chuẩn bị đi. Thạch quang nói xong, liền đi gọi người tới truyền đạt chính mình thông chi. Biết được nhà mình trí giả có ra xa nhà, vẫn là đi hổ bộ lạc cái loại này nguy hiểm địa phương. Thạch bộ lạc người ý kiến đều rất lớn, nhưng đều là đối thạch quang an ủi lo lắng. Mà không phải giống lang bộ lạc, đối diệp cẩn có ẩn ẩn phong bị. Nếu là có một ngày, tỷ tỷ cũng có thể như thế nào chịu tôn trọng thì tốt rồi. Ở một bên xem náo nhiệt tiêu thành phong, đột nhiên sâu kín tới một câu. Đừng lo lắng, báo bộ lạc người khẳng định sẽ giống tôn trọng ngươi giống nhau, tôn trọng tỷ tỷ. Sương tại giáo bộ lạc gieo trồng thời điểm, làm bùn phôi phòng thời điểm, gió mạnh liền rất rõ ràng cùng bộ lạc người giảng quá, này hết thể đều là đến từ diệp cẩn. Làm cho bọn họ đối diệp cẩn tràn ngập cảm kích cùng sùng bái. Sẽ, lang bộ lạc làm khả năng còn chưa đủ hảo, nhưng sẽ có một ngày. Diệp Lao Sư sẽ được đến nàng nên có tôn trọng. Thanh Mục bị nói đã mặt đỏ thai hồng, lại xấu hổ đau lòng. Bạch Mục liền càng thêm không cần phải nói. Tiêu Thành Phong nhìn bọn họ một hồi, không nói chuyện nữa. Quay đầu xem khởi Thạch Quang cùng hắn bộ dân nói chiến tranh sự. Không biết là Thạch Quang ở Thạch Bộ là uy vọng rất cao, vẫn là Thạch Bộ Lạc người đối hắn sùng bái mù quáng. Tóm lại, ở Thạch Quang nói ra như vậy đột nhiên sự tình sau, bọn họ trừ bỏ xôn xao một chút. Liền rất mau nghe Thạch Quang an bài, làm khởi chính mình phụ trách sự tới. Vào lúc ban đêm, Tiêu Thành Phong cùng Thạch Quang liền thương lượng khởi vũ khí hình thức. Bọn họ hai giao lưu ở thanh mục cùng bạch mục nghe tới là như vậy thần kỳ. Bởi vì bên trong có rất nhiều đồ vật đều là bọn họ chưa từng nghe qua. Mà đối với gió mạnh tới nói, còn lại là có thể vừa vận hiểu biết hắn. Bọn họ hai người liền trong ấn tượng vũ khí lạnh bộ dáng, một cái họa, một cái bổ sung. Dùng cả đêm thời gian, đem cung tiễn, trường mâu, đại đao, cây búa trở thường dùng vũ khí để vẽ ra tới. Chuẩn bị ngày mai khiến cho thạch bộ lạc người đi chế tạo. Hảo, cái này làm cho không sai biệt lắm. Còn có cái gì không coi nhớ tới, chờ về sau rồi nói sau. Đem bút một ném, tiêu thành phong nhịn không được nhìn thoáng qua không trung, Ánh trăng đều sắp tan tầm. Nói lưu lại thạch quang chính mình cân nhắc. Mang theo gió mạnh nghỉ ngơi đi. Mà ở khách nhân cư trú địa phương, giờ thân cũng trợn tròn mắt, do dự cùng Lam An nói lên thạch quang cho hắn kiến nghị. Thiếu ra, ngươi nói ngươi nếu là như vậy trở về, có thể tồn tại nhìn thấy tộc trường sao. Liên tính gặp được, ngươi cảm thấy ngươi tiền đồ sẽ là cái dạng gì. Dựa theo Lam An cái nhìn, thân ra liền không có một cái là người tốt. Giờ thân cái này lo lắng thương cập vô tội tâm, quả thực chính là thánh nhân tâm tràn lan. Ngắm lại bọn họ đối ngại mẫu thân bộ dáng, ngắm lại ngươi tới nơi này mục đích đi. Lam An nói gợi lên giờ thân ở sâu trong nội tâm đau. Hắn từ nhỏ liền không bị lại thấy, mẫu thân càng là bị bọn họ tra tấn đến chết. Nếu không phải vì đoạt quyền vì mẫu thân báo thủ, hắn cũng sẽ không tiếp được như vậy sai sự. Ngươi nói rất đúng. Ta hiểu được. Giờ thân đột nhiên đã đi xuống quyết định. Tới rồi sáng sớm hôm sau. Thạch quang liền mang theo 20 cái tráng hắn ở cửa trở thanh mục bọn họ. Thanh mục bọn họ phía sau là hơn 20 xe muối cùng những người đó. Ngày hôm qua người kia đâu? Đem hắn kêu ra tới, vừa lúc hỏi một chút quyết định của hắn. Vì tỉnh thời gian, thạch quang liền một ngày đều không muốn đang đợi. Hắn quét một vòng xe đẩy người, làm bạch mục đem dở thân thả ra. Giở thân ở đại gia nhìn chăm chú đi ra, nhưng so với phía trước bộ dáng. Hiện tại hắn cho người ta một loại đặc biệt ổn định cảm giác. Ta đáp ứng các ngươi yêu cầu, đến lúc đó ta không yêu cầu các ngươi xuất binh giúp ta. Nhưng là các ngươi nói dựng linh quả, yêu cầu cho ta một phần. Giờ thân ở này đó bộ lạc ngốc thời gian khá dài, tuy nói không thể tự do hành động. Nhưng cũng biết bọn họ chính là chút man nhân, liền nô lệ ra phó đều không có, càng đừng nói quân đội. Cho nên hắn nghĩ rồi lại nghĩ mới nghĩ đến một cái hưu ích với chính mình điều kiện. Dựng linh quả không phải khi nào đều có. Chúng ta tưởng cho ngươi cũng không có cách nào. Mấy người nhìn thoáng qua, từ thạch quang ra mặt thương thảo. Không quan hệ, ta không nóng nảy. Các ngươi cũng không cần sốt ruột. Liên tính bọn họ ở thu được ta tin sau ở lại đây, bọn họ ít nhất cũng đến tiêu tốn vài tháng thời gian. Này đủ các ngươi làm chuẩn bị đi. Một khi có việc cầu người, chính mình liền sẽ rơi vào hạ phong. Mà hiện tại, Bách với biết càng nhiều tin tức thạch quang bọn họ chính là Người sợ là hiểu lầm Dựng linh quả sinh trưởng thời gian là 3 năm một lần Mà khoảng cách tiếp theo ngắt lấy còn có 2 năm thời gian Cho nên ngươi này yêu cầu này chúng ta rất khó đáp ứng ngươi Thạch quang hắn lộng không rõ rở thân bọn họ vì cái gì đối dựng linh quả như vậy chấp nhất Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được nơi này khẳng định có cái gì bí mật Cho nên chẳng sợ trong tay hắn còn có Cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng Cái gì? Giờ thân bình tĩnh mặt nháy mắt cương nức. Không quan hệ, nếu không ra người cùng ta đến bên kia đi. Nếu không cấp dựng linh quả, các ngươi nhìn làm không đi. Dù sao ta có rất nhiều thời gian. xác thật, giờ thân đều đợi đã lâu như vậy, không để bụng đang đợi cái 1-2 năm. Có thể, có thể. Chỉ cần ngươi nguyện ý chờ, đến lúc đó cái gì cũng tốt nói. Mà có thể hay không chờ đến chính là một chuyện khác. Thạch quang miệng đầy đáp ứng. nhưng trong lòng đã sớm suy nghĩ chờ sự tình kết thúc muốn như thế nào giải quyết rất hắn chương 125, trăm giờ thân tự nhiên cũng biết được cá quên nôm chuyện xưa cho nên hắn như thế nào sẽ không có phòng bị đâu nhưng các có tâm tư hai người liền trước mắt cục diện tới nói cũng coi như là đạt thành hợp tác nếu như vậy chúng ta có phải hay không cũng coi như là hợp tác đồng bọn giờ thân ý có điều chỉ tự nhiên là mọi người đều gật đầu đồng ý kia làm đồng bọn, bị như vậy đối đãi có phải hay không không tốt lắm a Nói, chỉ một chút ở xe đẩy nô lệ. Đương nhiên, chỉ cần các ngươi có năng lực chính mình tìm ăn. Các ngươi liền không cần làm việc. Nói lên chuyện này, thanh mục liền rất sinh khí. Nguyên bản là tìm cái cu ly. Kết quả lại phát hiện là tìm cái tổ tông. Dọc theo đường đi trừ bỏ xe đẩy cái gì đều làm không được, liền con mồi đều là bọn họ đánh. Thật thật đem thanh mục khí quá sức. Ta. Giờ thân quay đầu đánh giá một chút chính mình người. Tức khác liền buông cái này ý tưởng. Nói giỡn, đường ai đều theo chân bọn họ giống nhau sao, đem rừng rầm đường ra. Có người cấp ăn còn không tốt, làm gì muốn chính mình lăn lộn. Thấy rõ tình thế hắn, lập tức câm miệng trở về đẩy khởi xe đẩy tay liền đi. Đừng nhìn bọn họ làm sống là rất trọng, nhưng dọc theo đường đi trừ bỏ thạch quang, cũng không có nhiều ít chuyện này thanh nhàn. Bọn họ người rất nhiều, chứ bỏ phải có người cảnh giới bên ngoài. Càng nhiều chính là cấp đội ngũ người tìm thực vật. Tới rồi cuối cùng, đi tìm thực vật người đều hận không thể cùng giờ thân bọn họ đổi công tác. Bởi vì trên đường có thể ăn đồ vật quá ít. Cứ như vậy, lại hoa gần một tháng thời gian, bọn họ mới đi đến rừng rậm bên cạnh. Nguyên lai like nơi này rừng rậm trường cái dạng này a. Thạch quang không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không có nhìn đến quá như vậy cảnh sắc. Đột nhiên nhìn thấy, cũng không biết nên có cái dạng nào tâm tình. Hổ bộ lạc người phỏng chừng cũng mau tới rồi. Chúng ta tìm một chỗ dàn xếp một chút đi. Ở bọn họ xuất phát thời điểm, gió mạnh liền phái người ra roi thúc ngựa thông chi hổ bộ lạc. Hiện tại tính tính thời gian, cũng không sai biệt lắm nên tới rồi. Nơi này ly bờ biển rất gần A. Giờ thân tới rồi nơi này lúc sau, liền cảm thấy thực quen mắt. Chờ nhìn kỹ xong. mới phát hiện bọn họ chính là từ nơi này tiến vào rừng rậm. Ngươi nói ly nơi nào gần? Xoát một tiếng, tầm mắt mọi người đều tập trung đến hắn trên người. Các ngươi không biết, khoảng cách phòng trừng chính là từ bọn họ bộ lạc đến nơi đầy bộ dáng. Giờ thân như mày, chỉ vào Thạch Quang nói, "Như vậy đoạn khoảng cách thả không có người đóng giữ, bọn họ một chút đều không lo lắng sao? Các ngươi đều không có nghĩ tới vấn đề này." Thạch Quang chính mình là mới biết được tin tức Đối này đó không hiểu biết cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là hắn không nghĩ tới tiêu thành phong bọn họ liền cái này đều không có làm rõ ràng. Đối mặt Thạch Quang chỉ trích, tiêu thành phong bọn họ cũng biết là chính mình sơ sót chuyện này. Nhưng hiện tại không phải nói cái này thời điểm, mà là nếu muốn như thế nào giải quyết. Một tháng khoảng cách, đến lúc đó phái người đến bờ biển đóng giữ thì tốt rồi. Chờ nhìn thấy người, lại đem tin tức truyền quay lại tới. Ở trong rừng rậm làm tốt mai phục. nay hẳn là đủ rồi đi. Tiêu thành phong đầu bay nhanh chuyển động, kết hợp khởi chính mình họa bản đồ. Thực mau liền đem chiến trường quyết định xuống dưới. Nếu là nhân gia không tới đâu. Bờ biển cụ thể tình huống mọi người đều không biết. Nếu nơi đó tài nguyên sung túc nói, nhân gia hoàn toàn có thể ở nơi đó dựng trại đóng quân, chờ đợi thời cơ. Những việc này, chúng ta chờ hổ bộ lạc tới rồi nói sau. Bạch Mục nhìn thoáng qua ở bọn họ bên cạnh giờ thân ngăn cản nói. Theo hắn tầm mắt, đại gia cũng đều phản ứng lại đây. Sôi nổi đóng lại miệng, đi tìm chính mình bộ lạc đội ngũ. Thẳng đến buổi tối, mới tránh đi giờ thân tiếp tục nói lên hôm nay sự. Chúng ta vị trí ở chỗ này, phía bắc là rừng rậm, phía nam là bờ biển, cũng chính là bọn họ muốn đổ bộ địa phương. Ta cảm thấy chúng ta có thể phái người đi tìm hiểu tình huống. Sau đó lại quyết định là ở bên kia mai phục vẫn là chờ bọn họ đi đến nơi này lại đánh. Trải qua 3 ngày bình tĩnh cùng tự hỏi, Tiêu Thành Phong hiện tại ý nghĩ so với trước muốn rõ ràng nhiều, nói đồ vật cũng có rất nhiều chỗ đáng khen. Ngày mai liền phái người đi, tốt nhất là sẽ vẽ. Đến lúc đó cũng có thể làm mọi người xem minh bạch. Thạch Quang bổ sung nói, cái này liền không cần lo lắng, chúng ta bộ lạc dũng sĩ đều sẽ. Tiêu Thành Phong cười đắc ý. mất công chính mình lúc ấy dạy bọn họ vậy hành rừng rậm là đại bộ phận bộ lạc sân nhà chúng ta quen thuộc địa lý hoàn cảnh hơn nữa sắp lợi dụng tài liệu cũng nhiều càng có lợi cho chúng ta tác chiến cho nên nếu có thể nói ta là kiến nghị ở trong rừng rậm bạch mục chỉ vào trên bản vẽ núi non nó nói đạo lý này là mọi người đều nghĩ đến chỉ là cảm thấy từ bờ biển đến rừng rậm này một tháng biến số quá nhiều Quan trọng nhất vẫn là sẽ làm bọn họ có thở dốc cơ hội. Cái này trước đãi định đi, không có nhìn thấy bờ biển tình huống. Chúng ta cũng không không có biện pháp hạ quyết định. Liên quan đến sinh mệnh sự, bọn họ tự nhiên muốn thận chi lại thận. Hành, kia trước như vậy đi. Đến tận đây, lúc này đây thảo luận xem như hạ màn. Ở kế tiếp thời gian, bọn họ một bên đang đợi hổ bộ lạc người tới, một bên bắt đầu đối quanh thân hoàn cảnh tiến hành khảo sát. Cùng với đối một ít chiến đấu vật tư chuẩn bị, nhân viên phân phối chờ vấn đề, tiến hành rồi cẩn thận thảo luận. Hổ bộ lạc người tới ở bọn họ đợi ba ngày sau, hổ bộ lạc thân ảnh rốt cuộc xuất hiện. Thảo, cư nhiên là này băng nhân. Rất xa nhìn thấy hổ bộ lạc dẫn đầu người hổ nhiên thời điểm, giờ thân liền mở to hai mắt nhìn. Hắn cũng không biết nói bọn họ chờ chính là này băng nhân, này đó bắt chính mình người. Hắn nếu là biết khẳng định đi rất xa. Thiếu ra... chúng ta chạy nhanh giấu đi đi. những người đó nhưng không có bọn họ như vậy dễ nói chuyện. Lam An là cùng Hổ Nhiên đã giao thủ, so giờ thân càng hiểu biết hắn. cho nên vừa thấy đến người khác trong lòng liền có bất tường dự cảm. ân, nay không phải từ chúng ta bộ lạc đào tẩu người sao? không biết các ngươi là như thế nào gặp được. bất quá không quan hệ, còn phải cảm tạ các ngươi giúp ta đem người cấp bắt lấy. nói. Hồ Nhiên liền muốn gọi thủ hạ người đi mang đi dở thân bọn họ. Bọn họ là chúng ta nhặt, ta cũng mặc kệ có phải hay không các ngươi vứt Ở ta trên tay liền không cần muốn mang đi. Tiêu Thành Phong đứng dậy, thập phần cuồng vọng đáp lại hắn cái này bá đạo cách làm. Phải không? Hồ Nhiên híp mắt nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói một câu nói như vậy liền trầm mặc. Cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chương 126 Đừng nói! hổ tông ở hắn phía sau vô nhẹ một chút lắc đầu ý bảo hắn làm chính mình tới chúng ta vẫn là tới nói liên minh sự đi khó được mọi người đều gom lại cùng nhau đừng lãng phí thời gian hổ tông đứng ra lời nói xem như đối giờ thân bọn họ sự trang không thấy thấy bọn họ như vậy thỏa hiệp tiêu thành phong cũng sẽ không nắm không bỏ thấy vậy bạch mục cùng gió mạnh đều tiến lên đi giảm bất nói đúng vậy các ngươi lên đường cũng vất vả vẫn là đi trước nghỉ ngơi một chút đi Chúng ta đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt. Nói hai người cùng hổ tông bắt chuyện lên. Hổ nhiên cùng tiêu thành phong hai cái tuy rằng đều ở đề phòng lẫn nhau, nhưng cũng phân đến thanh nhẹ cấp hoang trọng. Nhìn nhau mà sinh ghét cũng không có đánh lên tới. Cho nên các ngươi hiện tại là tính toán làm như vậy sao? Sau khi nghe xong bạch một cùng gió mạnh cho bọn hắn giới thiệu kế hoạch sau, hổ tông cùng hổ nhiên đều suy nghĩ đã lâu mới hỏi nói. Không có biện pháp, chúng ta người quá ít. Nếu không liên minh nói, căn bản không có phần thắng. kia đến lúc đó liên minh quân do ai đến mang lãnh. Ở đây trong bộ lạc, không có cái nào thực lực, nhân số, sức chiến đấu là so được với hổ bộ lạc. Nhưng là, nhìn thoáng qua vẫn luôn ở bên nhau báo bộ lạc cùng lang bộ lạc, hổ nhiên bọn họ cũng không dám nói. Một hồi chúng ta tới so một hồi tái đi. Gió mạnh cũng không nói cái gì, trực tiếp khiến cho hổ bộ lạc người cùng báo bộ lạc tới một hồi quyết đấu. Làm hồ bộ lạc khắc sâu đến nhận thức đến bọn họ chi gian khoảng cách. Các ngươi, đây là có chuyện gì? hổ nhiên cùng hổ tông trơ mắt nhìn chính mình bộ lạc dũng sĩ, ở bọn họ liên thủ hạ bị đánh không hề đánh trả chi lực. Như vậy ngoài dự đoán kết quả, thật sự là bọn họ khó có thể tin. Các ngươi hẳn là cũng nhìn ra, chúng ta bộ lạc dũng sĩ kỳ thật cũng không có so các ngươi lợi hại. Chỉ là ở thời điểm chiến đấu, lợi dụng một ít tiểu kỹ xảo cùng phối hợp hảo mà thôi. Cái này nhưng thật ra, mà đây cũng là bọn họ nhất khiếp sợ địa phương. Là cái gì làm sức chiến đấu nhược người thắng bọn họ đâu. Cái này chính là huấn luyện quá kết quả. Mà còn bên kia người đều trải qua như vậy huấn luyện. Cho nên, vì đối phó bọn họ cùng gia tăng trinh chúng ta thực lực. Liên minh quân tốt nhất cũng muốn trải qua như vậy huấn luyện. Nói, Bạch Mộc tiến lên mang theo chính mình bộ lạc người, cho bọn hắn tới một hồi hai quân đối chiến diễn luyện. Làm cho bọn họ càng trực quan nhìn đến, huấn luyện quá đội ngũ uy lực. Các ngươi lại như thế nào biết cái này huấn luyện phương pháp? Nửa ngày, hổ tông một sửa phía trước tiêu ngạo bộ dáng, ách thanh âm hỏi. Cái này, liền không thể phụ cáo. Chỉ có thể nói, nếu đem liên minh quân quyền khống chế cho ta, ta cũng sẽ làm cho bọn họ cũng có được như vậy năng lực. Thậm chí, huấn luyện phương pháp cũng có thể dạy cho các ngươi. tiêu thành phong ý kiến làm hổ nhiên cùng hổ tông đều thực tâm động hai người liếc nhau sau liền không chút do dự đáp ứng rồi chờ đem phương pháp đều học được tay còn để ý mặt khác sao bởi vì bọn họ lẩu chiêu thức ấy thực mau liền đem hổ bộ lạc thu phục đến bây giờ mới thôi bốn cái bộ lạc liên minh xem như đã thành kế tiếp thương lượng sự chính là như vậy huấn luyện từng người bộ lạc ra đồ vật cùng với như thế nào đi khuyên bảo mặt khác bộ lạc Mục bộ lạc cùng dương bộ lạc bên kia từ chúng ta tới phụ trách đi. Bọn họ bộ lạc đồ ăn tương đối sung túc, đặc biệt là năm nay đều bắt đầu gieo trồng nhưng dùng ăn đồ vật. Này hai cái bộ lạc vị trí liền ở thạch bộ lạc phía đông cùng phía bắc, đi lên nửa tháng tả hữu thời gian liền đến. xác thật là thực phương tiện, hơn nữa phía trước vì mở rộng nhà mình nghiệp vụ thời điểm cùng bọn họ liên hệ, hiện tại bọn họ mấy cái bộ lạc quan hệ so trước kia khá hơn nhiều. kia hồ bộ lạc. Xa bộ lạc, đang bộ lạc từ chúng ta đi khuyên bảo đi. nay mấy cái bộ lạc đều là đóng quân ở rừng rậm bên cạnh, cùng hổ bộ lạc lá giềng. Người xác định, đừng đến lúc đó là cưỡng bách nhân ra A. Loại này thời điểm nếu là tâm không đồng đều liền xong rồi. Thạch quang không tín nhiệm nhìn hổ nhiên. Điểm này nặng nhẹ chúng ta vẫn là phân đến thành. Hổ nhiên nhìn trầm chầm, chầm hắn không nói lời nào. Nhưng thật ra hổ tông thế hắn đánh giảng hòa. Tận lực đi. Dù sao đến lúc đó trước đối thượng, khẳng định là các ngươi này mấy cái bộ lạc. Nếu là không hợp tác nói, liền thật là chờ chết. Tiêu Thành Phong buông tay. Báo bộ lạc chính là ở dương Dậm bụng, hơn nữa báo bộ lạc thực lực cùng phòng ngự kiến trúc. Hắn vẫn là rất có tin tưởng. Ta đây trở về sẽ dạy trí giả viết thư cấp vượn bộ lạc. Có bọn họ kêu gọi nói, mặt khác bộ lạc hội tụ ở bên nhau khả năng tính khá lớn. Ở 20 trong bộ lạc. Vượn bộ lạc xem như tương đối phục chúng. Cho nên bạch mục mới có như vậy cách nói. Ở đây đều là bộ lạc người lãnh đạo, đối cái này cũng là trong lòng biết rõ ràng. Tự nhiên không có gì hảo phản bác. Chỉ là vượn bộ lạc ở cách xa, muốn cùng bọn họ thương lượng xong lại thông chi đại gia. Cũng không biết muốn bao lâu. Hành đi, chúng ta đây liền làm tốt chính mình phải làm sự, sau đó ước định một cái thời gian. Đến lúc đó lại tụ cùng nhau hội báo tình huống. Thạch Quang hiện tại đầu góc loạn thực. Hắn đối mặt khác bộ lạc người đều không phải thực hiểu biết. Đến lúc đó gặp mặt có thể hay không xảy ra chuyện A. Xem ra trở về còn phải ở học bổ túc một chút. Đúng vậy. Sự tình cũng nói không sai biệt lắm. Còn có cái gì nói, đại gia ước hảo thời gian lại thảo luận đi. Thanh mục gấp không chờ nổi ứng hòa Thạch Quang nói, hắn chính là tưởng về nhà tưởng điên rồi. Phía trước vẫn luôn đang nghe bọn họ nói sự, không dám quấy rầy. Hiện tại vừa nghe nói xong rồi, liền một khắc đều không nghi chờ. Hơn nữa, ẩn ẩn thanh mục không biết vì cái gì có loại dự cảm bất hảo. Nếu là sốt ruột nói, các ngươi liền đi về trước. Chúng ta ở bên này làm chút chuẩn bị. Mặt khác bộ lạc có thể chụp mông chạy lấy người, nhưng là hổ bộ lạc không được. Ở như vậy đứng núi chịu xảo vị trí thượng, bọn họ nếu là thiếu cảnh giác, nói không chừng khi nào nhân ra liền sở đến bọn họ bộ lạc. kia bên này phòng ngự liền trước vất vả các ngươi. Nếu là không ngại nói, các ngươi trở về liền tuyển người lại đây, ta trước cho các ngươi huấn luyện. Chờ 20 bộ lạc liên minh thời điểm, bọn họ cũng có thể giúp đỡ nội. Tiêu thành phong cái này thật không có cùng hổ nhiên đối chọi gay gắt, mà là thế hắn để ra một ít phòng ngự ý kiến. Muốn nói chịu quá giáo dục người cùng không có chịu quá giáo dục người, khác biệt chính là đại. Chẳng sợ tiêu thành phong cá nhân tiềm lực so ra kém bọn họ. Nhưng là ở này đó đối chiến, mai phục kỹ xảo thượng, lại là bọn họ theo không kịp. Thành phong trào dũng sĩ bố cục thực sự xảo diệu. Thạch quang xem xong tiêu thành phong trên bản đồ thượng cấp hổ nhiên chỉ ra địa phương, cảm thán một chút, quay đầu đối chính mình thủ hạ nói chúng ta trở về muốn tăng mạnh giáo dục, làm đại gia hỏa đều nhiều hơn đọc sách mới được. Mặt khác ở một bên quan vọng người, càng là dùng khâm phục ánh mắt nhìn hắn. Ngay cả hổ nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên... Ở trong bất chi bất giác, Tiêu Thành Phong lại soát một đợt hy vọng. Đến lúc này, bốn cái bộ lạc liên minh đã là nói thỏa. Nóng lòng về nhà Thanh Mục liền kéo bọn họ ngày đêm kiêm trình trở về đuổi. Cẩn, ta đã trở về. Nay không, một hồi tới Thanh Mục liền chạy về phía Diệp Cẩn ôm ấp. Chút nào không để bụng bên người có ai. Tiểu kêu, kêu quát quát làm gì, tiểu tâm đừng vọt tới Diệp Cẩn bụng. Là nha, Thanh Mục ca, ngươi đừng lạc Diệp lao sư. Thanh mục chính cảm thụ được nhà mình tức phụ ấm áp đâu, thình linh bị bọn họ kéo ra. Cả ngươi đều là ngốc." Đây là có chuyện gì à? Thanh mục mở mịt nhìn mắt Diệp Cẩn, lại nhìn xem nàng bụ. Vẫn là không minh bạch đã xảy ra cái gì. Ngươi phải làm A phụ. Diệp Cẩn nhìn hắn cái kia ngốc dạng, nhịn không được nở nụ cười. Giữ chặt hắn tay, cùng nhau nhìn về phía chính mình hơi hơi phồng lên bụng, tỷ tỷ mang thai. ra đây chính là phải làm cứu cứu. So với ngây ngốc thanh mục, tiêu thành phong phản ứng đến nhưng thật ra càng mau một ít. Vui mừng ra mặt đối diệp cẩn chúc mừng. Liên quan hắn bên người gió mạnh cũng khó được hướng diệp cẩn thăm hỏi. Chúc mừng nha! Chúc mừng diệp lao sư! Trung quanh cùng bạch mục bọn họ cùng nhau trở về người, đều sôi nổi hướng diệp cẩn chúc mừng. Chỉ có thanh mục, vẫn là không dám tin tưởng, thật cẩn thận xem diệp cẩn bụng. Được rồi, có cái gì các ngươi một hồi trở về lại chúc mừng đi? Bạch mục các ngươi vẫn là trước cùng ta tới một chuyến đi. Vừa mới còn ở vì Diệp Cẩn cao hứng nạp mục, hiện tại lại là đối bạch mục bọn họ nghiêm túc lên. Bạch mục cùng gió mạnh bọn họ liếc nhau, sau đó ở Diệp Cẩn quan tâm ánh mắt hạ, gật gật đầu đuổi kịp nạp mục bước chân. Chỉ để lại Thanh mục tới bồi nàng. Ta, ta thật sự phải làm A phụ sao? Đứng ở tại chỗ hảo nửa ngày, Thanh mục mới run Thanh em hướng Diệp Cẩn chứng thực. Đương nhiên là... Diệp Cẩn nhìn hắn hảo hảo đứng ở chính mình trước mắt, liền nhớ tới trong khoảng thời gian này tới bị ác ngộng tra tấn cảnh tượng. nhịn không được đỏ hốc mắt, nước mắt càng là tích táp đi xuống lưu. Làm sao vậy? Cẩn! Người như thế nào khóc? Con gầy, vì cái gì sẽ gầy thành cái dạng này? Đầu tiên là kinh hỷ, không kịp xem thanh mục liền ôm lấy nàng. Bị kéo ra sau càng là trực tiếp bị nàng mang thai tin tức tắm đốc. Cái này thấy được Diệp Cẩn nước mắt. Mới phát hiện nàng cả người đều thay đổi Biến gây ốm, nặng nề Không có việc gì, chúng ta về trước ra Diệp cần nhìn bọn họ ở địa phương Đúng là bộ lạc cửa đâu Trên mặt đất lao động người đem này hết thể đều nhìn trong mắt Liên mạnh mẽ nhìn xuống chính mình ủy khuất Đem thanh mục kéo về ra Tiểu mục ở phía sau nhìn thực thức thời đứng ở cửa nhìn trời nhìn đất Đừng khóc, có phải hay không ta không ở bộ lạc có người khi dễ ngươi Thiến ra môn, Diệp Cẩn liền môn đều không có quan. Liền ghé vào trên người hắn gào khóc lên. Biên khóc còn không quên biên lay hắn quần áo, xem hắn trên lưng không có miệng vết thương. Thanh mục, ô ô, thanh mục, thanh mục. Ngươi không thể có việc. Ô ô ô ô Diệp cần nuốt hắn hoàn hảo không tổn hao gì thân thể, mới hơi hơi buông trong lòng sợ hãi. Nhưng là ảo cảnh trường hợp, vẫn là vứt đi không được. Làm nàng gắt gao bắt lấy thanh mục cánh tay không ngừng khóc. ta không có việc gì cũng sẽ không có sự đừng lo lắng đừng lo lắng nhất định sẽ không có việc gì ngươi xem không phải hảo hảo ở ngươi trước mặt sao ân không có việc gì thanh mục giơ tay vỗ nhẹ nàng phía sau lưng thấp giọng hướng nói thanh mục đến bây giờ đều không có minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì chỉ là xem diệp cẩn cái dạng này khiến cho hắn lo lắng không thôi trừ bỏ an ủi diệp cẩn kia còn tưởng đến hỏi nàng nguyên nhân cứ như vậy Hai người đứng ở nhà mình đình viện. Một cái khóc, một cái hống. Mãi cho đến Diệp Cẩn chậm rãi nhược hạ thanh âm. Ngủ rồi, thanh mục đem hắn ôm trở về. Này ra ngoài ý muốn mới xem như dừng lại. mươi 127. Cẩn là gặp chuyện gì? Vì cái gì nàng sẽ như vậy? Diệp Cẩn chẳng sợ ngủ rồi cũng không an tâm. Nàng nắm chặt thanh mục cánh tay. Chỉ cần hắn vừa động đạn, Diệp Cẩn liền sẽ khóc nước nở. Cho nên... Thanh Mục chỉ có thể thủ nàng, làm Tiểu Mục tiến vào cho hắn giải thích nghi hoặc. Diệp Lao Sư, ở không lâu phía trước làm bói toán thời điểm, chiếm được ngươi đã xảy ra chuyện. Sau đó liền vẫn luôn là như thế này. Tiểu Mục lo lắng nhìn trên giường người. Từ kia lúc sau, hắn liền thường xuyên ở buổi tối nghe được Diệp Lao Sư khóc tiếng la. Tuy rằng ngày hôm sau Diệp cần làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh. Nhưng thân thể của nàng vẫn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy xuống dưới. Còn có sao? Trong bộ lạc có hay không nhân vi khó nàng? Thanh một lôi kéo Diệp cẩn tay, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Một tay thế nàng vén lên trên mặt đầu tóc, nhìn nàng gầy liền xương cốt đều đột ra mặt đau lòng hỏi. Không có, Diệp lao sư từ bói toán lúc sau. Mỗi ngày buổi tối giống như còn sẽ lâm vào ảo cảnh. Ta thường xuyên nghe thấy nàng nửa đêm thời điểm khóc còn có kêu tên của ngươi. Tiểu mục ngẩng đầu khuy liếc mắt một cái thanh mục biểu tình, phát hiện hắn hốc mắt đều đỏ. Hàm răng càng là cắn khinh khách rung động. Có thể nói cho ta là vì cái gì sao? Vì cái gì Diệp Cẩn sẽ lâm vào cái gì hảo cảnh? Vì cái gì sẽ làm nàng gặp được như vậy sự? trí giả ra ra nói Diệp Lao Sư đây là phản vệ, bói toán quá nhiều hậu quả. Cũng... Cũng có khả năng là thần thú cho nàng cảnh cáo. Tiểu mục nói, nói liền dần dần câm miệng. Như vậy sự, không nên nói cho thanh mục. Thần thú cảnh cáo. Lại là thần thú. Thanh mục nắm chặt nắm tay, đối như vậy cách nói tức giận cực kỳ. Ngươi đừng xúc động, trí giả ra ra nói. Chỉ cần diệp lao sư ở sinh nhãi con phía trước đều không cần bói toán là được. Nếu là ngươi hiện tại đi thú thần sơn, diệp lao sư sẽ có càng nghiêm trọng trừng phạt. Nhìn thanh mục bộ dáng, tiểu mục hối hận cực kỳ, hắn liền không nên nói với hắn này đó. Ta đã biết, ta sẽ không đi. Hiện tại có biện pháp gì không làm cẩn dễ chịu một chút. Thanh mục cắn nha cũng chỉ có thể đi xuống nước. Hiện tại không phải so đo cái này thời điểm. Hắn nhìn ngủ đều ngủ không an bình diệp cẩn, đau lòng đến cùng bị rào nát giống nhau. Diệp lao sư như bây giờ xem như tốt, phía trước nàng ngủ đều không có một lần không khóc. Tiểu mục lắc đầu. Ngược lại thật cẩn thận đề nghị nếu không ngươi về sau nhiều bồi bồi diệp lao sư đi, ta xem nàng có ngươi tại bên người sẽ hảo một chút. Hảo, ta sẽ. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Thanh mục nhìn bọn họ nắm chặt đôi tay, không chút do dự gật đầu. Bên kia, vốn đang không chút nào cảm kích tiêu thành phong, ở nạp mục nói diệp cẩn bói toán cùng ảo cảnh lúc sau cũng có điều hiểu biết. Nhưng hiện tại muốn thảo luận sự, là đề cập đến 20 bộ lạc. Tiêu Thành Phong cũng thoát không khai thân đi xem nàng. Bởi vì Diệp cần ảo cảnh, nạp mục đã cấp vượn bộ lạc truyền tin. Nay đảo cùng bạch mục cùng hổ bộ lạc nói không như mà hợp. Thỉnh đi bọn họ hiện tại mới tìm người đi thời gian. Nếu nói như vậy, chúng ta đây hiện tại chỉ cần chờ vượn bộ lạc người tới là được. Sự tình nói tới đây, cũng không có gì là bọn họ có thể làm. Có thể hay không thành, vẫn là phải đợi đã đến giờ mới biết được. Không sai biệt lắm là như thế này đi. Chỉ là cùng các ngươi trở về người, có phải hay không nên giới thiệu một chút? Nạp một không sao cả gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía ở bên ngoài nghỉ ngơi giờ thân bọn họ. Cái này là chúng ta người, liền không có tất yếu hướng nạp một trí giả ngài thuyết minh đi. Gió mạnh khó được cường ngạnh một lần. Thoạt nhìn lại là có lại một cũng khó có thể với tới uy thế. Quả nhiên là trưởng thành A. Tính, tính. nếu các ngươi đều thương lượng hảo ta lão già này liền không đi chỗ lẫn nạp mục nhìn xem trầm mặc không nói bạch mục lại nhìn xem mặt vô biểu tình gió mạnh đột nhiên liền cảm khái lên thế hệ trước người đều ở trầm rãi thối lui tân đồng lướng người cũng bắt đầu dần dần tạm lộ đầu rác rất nhiều chuyện nạp mục cũng không có năng lực tả hưu chỉ có thể làm một cái chừng giả cho bọn hắn để kiến nghị chấn cửa ải Mấy người liền chống đỡ ngoại địch cùng bộ lạc xây dựng lại giao lưu một hồi cũng liền tan họp. Trước tiên, Bạch Mục cùng Tiêu Thành Phong bọn họ đều là hướng Diệp Cẩn ra đi đến. Tỷ tỷ cùng tỷ phu đâu? Vừa vào cửa, Tiêu Thành Phong liền cảm thấy trong phòng im ắng. Chờ tới rồi đại sảnh vừa thấy, cũng chỉ có Tiểu Mục một, một người ở nơi nào đọc sách. Diệp cần bọn họ liền thân ảnh đều không thấy. Nay nhưng cùng bình thường chính mình tới đãi ngộ, khác nhau có điểm đại A. Hư. Tiểu mục thấy bọn họ tiến vào, vội vàng dựng thẳng lên ngón tay ý bảo bọn họ an tĩnh. Diệp Lao Sư vừa mới ngủ, chúng ta trước đi ra ngoài nói đi, đừng quấy dậy đến nàng nghỉ ngơi. Tiểu mục chỉ vào cửa phòng, biên nhẹ giọng nói biên mang theo bọn họ đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài, tiêu thành phong gấp không chờ nổi hỏi tỉ tỉ đây là làm sao vậy. Như vậy đột nhiên lúc này ngủ rồi. Bởi vì Diệp Lao Sư bói toán chiếm được thanh mục sẽ ra chuyện, cho nên rất là lo lắng. Thấy hắn đã trở lại mới hơi chút yên lòng. Tiểu mục đem sự tình nói đơn giản một chút, bọn họ liền toàn minh bạch. Ta hiểu được. Tiêu thành phong nghĩ, chờ đến lúc đó phát sinh chiến sự, vẫn là nhiều coi chừng một chút thành mục đi. Ngàn bạn không thể làm tỉ tỉ chiếm được sự tình phát sinh. Bạch mục không biết hắn minh bạch cái gì, chỉ là làm tiểu mục chuyển cáo một chút chính mình chúc phúc cùng quan tâm liền về nhà bồi nhà mình tức phụ. Chỉ có gió mạnh xem đã hiểu Tiêu thành phong tâm tư. Hai người đều là ở bên này chủ quán, Diệp Cẩn cũng lưu có bọn họ phòng. Thấy Diệp Cẩn ở nghỉ ngơi cũng liền không quấy rầy, chính mình rất là tự giác đi bổ miên. Chỉ có giờ thân bên này, ở đi vào lang bộ lạc sau liền đối nơi này tràn ngập tò mò, chỉ là bị xem đến gắt gao, kia cũng đi không được. An A, ngươi xem nơi này là không phải rất quen mắt. Bị đưa tới khách nhân chủ giờ địa phương. Giờ thân đối này đó phòng ở cùng vừa mới đi ngang qua đồng ruộng đều cảm thấy quen mắt, cho nên nhịn không được hỏi bên người người. Nông hộ chính là trụ chính là như vậy địa phương A. Lam An gia tộc tương đối tiểu, hắn ở nhà cũng là không được sủng ái kia một quải, cho nên khi còn nhỏ thường xuyên sẽ đi đồng ruộng thu thuê, đối mấy thứ này hiểu biết cũng liền so với hắn nhiều một chút. Không phải, ngay từ đầu bắt chúng ta cái kia bộ lạc có phải hay không cũng là cái dạng này cảnh tượng. Chỉ là làm không có nơi này hoàn thiện. Giờ thân sẽ quen mắt, vẫn là bởi vì ở hổ bộ lạc thấy được đang ở kiến phòng ở. Đúng vậy, bên này đồ vật thoạt nhìn đến là không giống man nhân dùng. Nếu không phải bọn họ ăn mặc, ta còn nhìn không ra tới đâu. Lam an kinh hắn như thế nào vừa nói, cũng hồi tưởng nổi lên hổ bộ lạc bộ dáng. Tức khác liền phát hiện bọn họ bất đồng chỗ. Các ngươi hai cái ở lầm nhầm lầm nhầm cái gì, ở không chạy nhanh đi làm việc. Đã có thể không có cơm ăn. Giờ thân cùng Lam ăn vì nhiều xem một chút chung quanh hoàn cảnh, rất xa lạc hậu với đội ngũ. nay liền khiến cho dẫn đầu người bất mãn. Này bang giá hỏa săn đều không đánh, liên chỉ cần kéo cái xe là có thể ăn không ngồi rồi. Thật là quán bọn họ, so thủ lĩnh còn nhàn. tới, thúc giục cái gì thúc giục? Vừa nghe đến ăn, giờ thân bọn họ nơi đó còn dám chậm trễ. Này bang giá hỏa cũng thật sẽ làm bọn họ bị đói. Đẩy xe bay nhanh đuổi theo đội ngũ giờ thần, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình bị người nhận ra tới. Các ngươi mau xem, cái kia có phải hay không thân đại nhân? lỗi bọn họ ở hỗ trợ làm ra vải bố sau, phải mỗi ngày ra cửa tự do. Mà lúc này là bọn họ đi ra ngoài tìm thuốc nhuộm thực vật trở về thời điểm, vừa lúc liền cùng giờ thân bọn họ đụng phải. Cuối cùng xe đẩy cái kia. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Còn làm như vậy sự... Chẳng lẽ cùng chúng ta giống nhau bị bắt? Trải qua trong khoảng thời gian này sinh hoạt, này đó nô lệ một sửa phía trước vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Ngầm cũng sẽ nói chút chủ tử bắt quái. Xem ra hẳn là, hơn nữa vẫn là hôn đến so với chúng ta thảm cái loại này. Khúc xoa xoa cánh tay, vui sướng khi người gặp hòa nói. Hắn từ bị ủy nhiệm làm thiết khí lúc sau, liền không còn có đã làm việc nặng. An ngon, xuyên hảo, so với hắn ở đương nô lệ thời điểm. Muốn tốt hơn không biết nhiều ít lần. Đối lập phía trước sinh hoạt nhìn nhìn lại hiện tại giờ thân bọn họ, khúc cảm giác chính mình ra một ngụm ác khí. Thân đại nhân đối chúng ta vẫn là không tồi, chúng ta làm tốt chính mình là được, đừng nói như vậy nhiều. Trong đội ngũ có người đến quá giờ thân trợ rút, thấy khúc ở bỏ đá xuống giếng thời điểm, nhìn không được thế hắn nói câu lời nói. Hừ, bọn họ những cái đó ra tộc người, có mấy cái là tốt. Ngươi đừng quên thiếu ra đánh ngươi thời điểm. Ngươi lại như thế nào xin tha. Rồi đối phương một câu, khúc cũng biết không nói cái gì. Tương đối giờ thân không phải trực tiếp quản bọn họ người, không cần thiết vì cái này cùng chính mình nhân sinh khí. Những người khác xem bọn họ không có xảo lên, cũng đều tường ăn không có việc gì tránh ra. Chỉ có cái kia thế giờ thân người nói chuyện, ở kế hoạch muốn hay không cấp giờ thân mang điểm ăn, tham hỏi một chút. Bên này dàn xếp thời điểm, diệp cần bên kia cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Trước hết lên chính là tiêu thành phong bọn họ, ở phát hiện Diệp Cẩn trong phòng còn không có động tinh thời điểm. Bọn họ hai đầu tiên là đi nhìn một chút nhà mình bộ hạ tình huống. Sau đó chính là ở bạch mục cùng tiểu mục cùng đi hạ, đi nhìn luyện thiết tiến độ. Cái này là chúng ta đã chế tạo ra tới đâu so với chúng ta đoạt lại đến. Chính chúng ta làm này đó muốn giòn một chút. Tiểu mục ở Diệp Cẩn mang thai sau liền toàn quyền tiếp nhận bên này sự tình. cho nên hắn đối bên này tình huống rất là hiểu biết. Nói, liền dùng một phen đoạn đao hòa hảo đao cho bọn hắn làm cái thực nghiệm. Hảo đao ở bị tiểu mục lấy tới sắc rau, thiết thị thời điểm đều thực sắc bén, đoạn đao ở chém xương cốt thời điểm, phen một tiếng liền lại cắt thành hai đoạn. Cái này nấu ăn đao còn hành, chém người liền có điểm khó khăn. Tiểu mục bông tay, bọn họ đã làm trăm ngàn thứ thực nghiệm, vẫn là không có cách nào. Tốt xấu có thể cải thiện một chút đại gia phòng bếp dụng cụ, cũng coi như là có thành quả. Hảo hào nỗ lực, từ từ tới Tổng hội làm được. Tiêu Thành Phong nhìn cái này cùng chính mình không sai biệt lắm cao hài tử. Hắn không có xã hội nguyên thủy cái loại này cường tráng thể trạng, cũng không có cái loại này cùng ra khí thế. Cả ngày cầm giấy bút viết viết vẽ vẽ, nhưng thật ra so với chính mình càng giống hiện đại người. Ta biết, Diệp Lao Sư cũng là như thế này nói. Chỉ là Tổng nghĩ. Nếu có thể sớm một chút đem vũ khí làm ra tới, thanh mục đại ca khả năng liền có thể tránh cho Diệp Lao Sư chiếm kết cục. Cho nên mới như vậy suốt ruột. Tiểu mục ngượng ngùng cười cười, hắn trong khoảng thời gian này xác thật là vội cái này tương đối nhiều, làm thiết khí người đều bị tiểu mục đệ nặng 24 giờ cắt lượn. mươi 128 Ngươi, không hổ tỷ tỷ giáo ngươi một hồi. Bất quá ngươi cũng đừng đem sự tình đều ngăn ở chính mình trên người. Vạn sự đều còn có chúng ta đại nhân đỉnh đâu. Nay một phen lời nói lệnh gió mạnh cùng tiêu thành phong ghé mắt, bọn họ không nghĩ tới một cái hài tử sẽ có ý nghĩ như vậy. Ta biết đến, trong khoảng thời gian này trong bộ lạc sản xuất đồ gốm rất nhiều, các ngươi muốn đổi một chút trở về sao? Từ cái này kỹ thuật dần dần thành thục về sau, phóng đồ gốm địa phương đều bị chất đầy, trừ bỏ trong bộ lạc người tới đổi, bên ngoài người đều còn không có biết. cho nên mới làm cho như vậy hàng hóa trông chất. Đổi A, vừa vặn trong bộ lạc không có. Các ngươi phái người cho chúng ta đưa qua đi, lại đem đồ ăn kéo trở về thế nào? Tuy rằng nói phương thuốc diệp cần đã cho hắn, nhưng là tiêu thành phong vẫn là cảm thấy cùng lang bộ lạc trao đổi là được. Tương đối có cái kia lăn lộn thời gian, bọn họ cũng không biết có thể đánh nhiều ít con ngồi. Hành, chính ngươi chọn. Chọn hảo ta liền phái người cho các ngươi đưa qua đi. đề cập đến giao dịch sự liền không phải tiểu mục có thể tham dự ở hắn đề nghị sau chính là từ bạch mục cùng gió mạnh thương lượng bạch mục ngươi ở chỗ này a chạy nhanh trí giả cùng thủ lĩnh kêu ngươi qua đi đâu vượn bộ lạc trí giả tới a báo bộ lạc thủ lĩnh cũng ở a các ngươi cũng muốn cùng nhau qua khứ ngàn mục cấp vội vàng chạy tới người đều không có làm chuẩn liền bùm bùm nói một đống lớn chờ hắn nói xong vừa thấy Mới phát hiện chính mình người muốn tìm tất cả tại tại đây. Ngươi nói cái gì? Vượt bộ lạc trí giả tự mình lại đây. Bạch mục cùng gió mạnh khiếp sợ, như vậy một người cư nhiên tự mình lại đây. Thật là ra ngoài bọn họ dự kiến. Đúng vậy, chạy nhanh qua đi đi, trí giả tìm các ngươi thực tìm đã lâu. ngàn mục thực vội vàng. Vượt bộ lạc người gần nhất chính là trước tìm Diệp Lao Sư, lại là tìm bọn họ mấy cái. Thật vất vả mới tìm người. Đừng làm cho nhân già trở lâu làm mới là Bạch mục cùng gió mạnh cũng là biết đạo lý này. Bọn họ hai sau khi nghe xong, liền cùng tiểu mục công đạo một chút thời gian đều không có, liền lập tức đi rồi. Chờ bọn họ tới rồi nạp mục ra khi, mới phát hiện Diệp Cẩn sớm liền ở bên trong ngồi. tỷ tỉ, tỉ ngươi cũng lại đây. Có cái gì không thoải mái sao? Đi qua cửa tầng tầng lớp lớp thủ vệ, Tiêu Thành Phong chỉ quan tâm đến ngồi ở cửa Diệp Cẩn. Liền thượng đầu sinh gương mặt cũng chưa kịp xem. vẫn trí giả. Gió mạnh cùng bạch một đồng loạt đi lên trước, một tay khấu ngực, 90 độ không lưng cho hắn hành một cái đại lễ. ta không có việc gì. Đừng lo lắng. Ở như vậy trường hợp, Diệp Cẩn không hảo cùng hắn nói chuyện. Chỉ có thể lắc đầu ý bảo hắn đừng lo lắng. Ngay sau đó cùng hắn cùng nhau nhìn về phía thượng đầu. Hoa dâm đầu tóc, thật dài dâu. Thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy. Trên người ăn mặc không biết là cái gì tài chất trường bảo, trong tay chống một cây quả trượng, Cả người thoạt nhìn một chút đều không giống nơi này người, mà là giống gia đình giàu có lao gia tử. Báo bộ lạc lần này thủ lĩnh nhưng thật ra so với trước có thành kiểu. Được báo thần hồn lực người lại là người phối ngẫu. Khó lường a, khó lường a. Gió mạnh hành xong lễ lên còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe được đỉnh đầu truyền đến như vậy một câu. Cái gì? Báo thần hồn lực tiêu thành phong nốc gió mạnh nốc ở đây không có một cái là không nốc Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tiêu thành phong, sau đó tập thể quay đầu đi xem vượt thông. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi bộ lạc cũng không kém, một ngàn năm buông xuống một lần thần nữ lại là ở các ngươi bộ lạc. Nhìn chăm chăm gió mạnh nhìn một hồi vượt thông, đột nhiên quay đầu nhìn về phía diệp cẩn, sau đó đối bên người nạp mục nói. Nàng thật là thần nữ. Nạp mục biết là Diệp Cẩn là tiên đoán người, chính là không có người ta nói tiên đoán người là thần nữ a. Ta tôi phía trước là tính quá. Nếu không phải tính đến báo thần hồn lực cùng thần nữ đều ở các ngươi bộ lạc, ta lại như thế nào sẽ hưng sư động chúng lại đây? Nói lời này khi, vượn thông là mắt đều không nháy mắt nhìn Diệp Cẩn bọn họ. Đáng tiếc, cưỡng cầu không tới. Chỉ có thể nói là này phiến đại lục chuyện may mắn đi. Ai? Cái này? không ngừng là vì tiêu thành phong kinh ngạc nguyên lai diệp cẩn cũng là có như vậy đại địa vị sao mọi người nghi hoặc sau đó cẩn thận ngẫm lại từ bọn họ xuất hiện lúc sau phát sinh sự giống như cũng không phải như vậy khó lý giải các ngươi muốn cùng ta nói sự ta đã minh bạch một khác phiến đại lục sự chỉ sợ trừ bỏ chúng ta cũng liền thạch bộ lạc đã biết nhưng không nghĩ tới trước hết gặp được bọn họ lại là các ngươi Ở tới phía trước ta đã sai người cấp 20 bộ lạc phát thông chi. Nếu không bao lâu mọi người đều sẽ tới các ngươi bộ lạc hội hợp. Vượn thông cảm thán xong liền nói lên chính sự, việc này chính là thạch quang nói thần thú đại chiến cùng kẻ phản bộ sự. Nguyên lai, like, vượt bộ lạc người đã sớm biết ở hải bên kia có kia một đám người tồn tại. Thậm chí biết bọn họ vì cái gì không có nhanh chóng khép lại năng lực nguyên nhân. Cho nên chúng ta năng lực thật là dựng linh quả cấp. nghe xong vượn bộ lạc nói kia một đoạn lịch sử thanh mục bạch mục bọn họ đều là tương đương khiếp sợ ngay cả nạp mục cũng là không thể tin được xác thực nói là các dung sĩ huyết mạch cấp mỗi cái dung sĩ huyết mạch đều hàm chứa thần hộ mệnh linh hồn cùng năng lực vượn thông gật đầu đồng thời cũng ở vì bộ lạc lạc hậu mà cảm thấy bi ai đúng là có loại năng lực này bọn họ có thể ở như vậy nguy hiểm thật mạnh địa phương sinh hoạt đi xuống chính là cũng là cái dạng này năng lực Làm cho bọn họ khuyết thiếu giải phóng chính mình Đi phía trước phát triển kiến thức A Kia Vì cái gì bên kia đại lục người lại không có đâu Liên tính bọn họ không có dựng linh quả Nhưng huyết mạch đều là đời đời tương truyền A Vì cái gì sẽ biến mất đâu Đây là đại gia nghi vấn Đại khái là bọn họ không ở tin tưởng thần đi Không tin thần người Như thế nào sẽ được đến thần che chở đâu Vượn thông nói làm Diệp cẩn trong lòng vừa đậu Đúng vậy Vận mệnh chú định thật sự có thần tồn tại đi. Bằng không chính mình như thế nào sẽ càng ngày càng cảm thấy nơi này không giống nhau đâu. Nếu là cái dạng này lời nói, bọn họ một lần nữa tin tưởng thần không phải hảo sao. Tiêu thành phong bán tín bán nghi nói. Chặt đức chân có thể một lần nữa tiếp trở về sao. Càng đừng nói bọn họ tin chính là thần thú. Lời nói tháo ly không tháo, vượn thông nói đích xác thật là. Một cái bộ lạc gia tộc tín ngưỡng chặt đức. Sao có thể ở tiếp trở về đâu? Kia bọn họ biết nơi này có thai linh quả, còn không phải là cho thấy bọn họ biết có thần linh tồn tại. Một cái liền thần đều không tin bộ lạc, như thế nào sẽ nghĩ đến tới nơi này tìm dựng linh quả? Đây mới là bọn họ nhất nghi hoặc sự. Bọn họ tuy rằng không tin thần, nhưng chúng ta lại như thế nào biết bọn họ không tin khác đâu? Không cần dùng chính mình tư tưởng đi cân nhắc bọn họ, bọn họ gặp qua đồ vật xa so với chúng ta nhiều hơn. Vượn thông chi nói sự tình so nơi này người đều nhiều. Nếu không phải ngoại ý muốn tiến đến, phòng trừng hắn sẽ đem này đó đều đưa tới trong đất đi. Nếu là như thế này, kia thảo luận này đó liền không có có ý tứ gì. Vẫn là nói một chút phòng ngự ngoại địch sự đi. Cái này mới là bọn họ kêu vượn bộ lạc tới bổn ý. Dựa theo các ngươi kế hoạch đến đây đi. Chỉ là các ngươi này đó biến hóa, có thể hay không giao cho mặt khác bộ lạc đâu. Lang bộ lạc biến hóa là rõ như ban ngày, cho nên vượn thông hy vọng mọi người đều có thể quá thượng như vậy nhật tử. Chính là, nếu không có nhớ lầm nói, vượn bộ lạc không phải đã sớm sẽ làm như vậy phòng ở sao? Gió mạnh ở lúc còn rất nhỏ, may mắn cùng bộ lạc lao trí giả đi qua một lần, đối bọn họ phòng ở bố cục vẫn là có điểm ấn tượng. Cho nên đối bọn họ nói lời này, cảm thấy nghi hoặc. Một năm một tu một phòng ở cùng này đó nơi nào so được đâu? Nói đến cũng là chúng ta không được, làm lâu như vậy, vẫn là bộ dáng cũ. Vượn thông cười khổ. Chính mình bộ lạc nếm thử mấy thế hệ người đều không có làm tốt đồ vật, lại bị nhân gia lập tức làm ra tới. Này tâm tình quả thực. Tự nhiên là có thể, chỉ cần đại gia nguyện ý học. Cộng đồng tiến bộ liền càng tốt. Ở nạp một từ ngươi quyết định ánh mắt hạ, diệp cẩn cười đáp ứng rồi. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Những lời này dùng ở chỗ này cũng là đạo lý này. Bọn họ bộ lạc không có xa xa dẫn đầu mặt khác bộ lạc năng lực, cũng chỉ có thể mang đại gia cùng nhau phát triển. Bằng không đến lúc đó trước đối phó bọn họ, khẳng định là tâm sinh đấu kỵ bộ lạc. Ngươi nguyện ý thì tốt rồi. Bọn họ hay không sẽ học khiến cho chúng ta tới khuyên nói đi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý dạy học, dạy học thượng sở sinh ra tổn thất đều từ vượn bộ lạc tới phụ trách. Vượn thông không nghĩ tới Diệp Cẩn như vậy dễ nói chuyện, vui mừng khôn xếp hắn, lập tức liền đối Diệp Cẩn bảo đảm nói. Vậy phiên thoái ngài, Diệp Cẩn có điểm ngoài ý muốn, nhưng mặt trên tiện nghi không cần bạch không cần. Cho nên cũng không có cự tuyệt hắn cách nói. Chương 129 Tại đây một ngày lúc sau, vượn bộ lạc người liền ở lang bộ lạc trú hạ. Bất quá bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại chờ chi tiêu, đều là từ chính mình phụ trách. Trong lúc vượn thông kinh thường tới tìm diệp cẩn cùng tiêu thành phong tham thảo bộ lạc phát triển sự. Mà từ hắn nói chuyện với nhau chung, bọn họ đối cái này địa phương hiểu biết càng sâu. Thân đại nhân, cái này cho các ngươi. Chi thừa dịp mọi người đều nghỉ trưa thời điểm, trộn cầm mấy khối thịt nướng lại đây cho bọn hắn. Thấy hắn mở mịt nhìn chính mình, vội vàng giải thích nói, ta là vương đại nhân thủ hạ nô lệ, phía trước ngươi giúp quá ta. Nga! Ta nhớ rõ ngươi. Cái kia bị vương nhất ân phạt không thể ăn cơm người. Giờ thân nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi tới tìm ta có chuyện gì đâu. Giờ thân là trăm triệu không nghĩ tới hắn là vì báo đáp chính mình một câu. Chỉ khi bọn hắn là bị lang bộ lập bắt, nhìn đến chính mình cũng ở cảm thấy tò mò mà thôi. Chính là, chính là xem ngài hôm nay đều tương đối vội, không có ăn cơm. Cho ngươi đưa điểm ăn. Chi ngượng ngùng cười cười. Sau đó đem trong tay thịt hướng trong lòng ngực hắn một tắc, liền xoay người liền chạy. Ai? Ai? Ai? Sao lại thế này a? Đây là... Giờ thân còn không có phản ứng lại đây đâu, ôm còn nóng hổi thịt nướng, vẻ mặt mờ mịt nhìn dần dần biến mất thân ảnh. Đây là nhân gia đối với ngươi báo đáp đi. Đừng nói này bang giá hỏa so nhà ngươi người khá hơn nhiều. lam còn đâu hắn bên người nói. Ta chỉ là không nghĩ tới... Một câu liền có thể làm cho bọn họ nhớ lâu như vậy. Hơn nữa còn sẽ tình huống như vậy hạ giúp chúng ta. Không cần tưởng cũng biết, đồng dạng làm tù nhân bọn họ. Muốn nhiều khó mới có thể bắt được này đó thịt, nhưng là hắn cư nhiên lấy tới cấp chính mình. Thật là làm giờ thân ngũ vị tạp trần. Giờ thân, ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Lam An Thu hồi tầm mắt, nghiêm túc đối giờ thân nói, nếu chúng ta có cơ hội trở về nói. ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể mượn dùng này đó nô lệ cơ hội chỉ cần đến lúc đó làm cho bọn họ giống nơi này người giống nhau có chính mình thổ địa có thể nuôi sống chính mình bọn họ khẳng định nguyện ý ngươi là nói trực tiếp lật đổ thân ra. giờ thân cả kinh nói như vậy giống như càng thống khoái bọn họ nhất để ý còn không phải là trăm năm thế gia thanh danh sao nếu cái này thế gia đã không có đâu làm an giang hai tay Nghết đến dập nát bùn đất nháy mắt theo gió bay đi. Nếu nói như vậy, giờ thân cùng hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý nghĩ của chính mình. Gió mạnh thủ lĩnh, ta có việc cùng các ngươi thương lượng. Quyết định lúc sau, giờ thân trước tiên chính là đi tìm gió mạnh. Hắn đã chờ không kịp muốn nhìn đến những cái đó thế ra thảm bại bộ dáng. Ân, ngươi còn có cái gì hết chỗ chê sao? Tiêu Thành Phong nhìn như tùy ý một câu, lại làm giờ thân cảm giác. Hắn là thật sự biết chính mình che giấu hắn. Ta tới là tưởng nói cho các ngươi chúng ta đội ngũ ở gặp nạn trước một ngày, vừa vặn phái người trở về báo tin. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ hẳn là thu được tin cũng làm ra kế hoạch. Tin viết cái gì? tiêu Thành Phong như mày, không phải là nơi này cụ thể vị trí đi. Giới thiệu chúng ta ở hàng hải chung gặp được sự, cùng với đã muốn chạy tới nơi nào, lộ tuyến trở. Mà kia khoảng cách bên này chỉ có nửa tháng hành trình. Giờ thân nỗ lực hồi tưởng. Tuy rằng hắn ở tin viết chút tin tức giả, nhưng là cái này lại là xác sát, sát thật thật. Chỉ cần bọn họ đi theo đi, không đến 4 tháng xem định có thể tìm tới nơi này. Còn có đâu? Điểm này tin tức đối bọn họ căn bản không có dùng A. Tiêu thành phong đỉnh mày phông lên, nghiêm túc đến người chung quanh cũng không dám lên tiếng. Bảo thủ phòng trừng bọn họ sẽ ở 4 tháng tả hữu tới nơi này. Mặt khác, ở tới phía trước ta có phân phó qua ta người, nếu ở thân ra một lần nữa phái người đi ra ngoài đều còn không có ta tin tức nói, liền đem ta tìm được thánh dược tin tức tiết lộ cho mặt khác gia tộc người. Cho nên nói cách khác, các ngươi khả năng muốn đối mặt ít nhất năm cái gia tộc người. Giờ thân chính mình tính ra một chút, lấy hắn kia làm bộ làm tịch ca ca tính cách, hắn tin hẳn là sẽ không cho hắn người nhìn đến. Cho nên mặt khác gia tộc cũng tham một chân khả năng tính, rất lớn. Một cái gia tộc nhiều nhất sẽ điều bao nhiêu người? Bọn họ có 20 cái bộ lạc, lớn nhất chính là vượn bộ lạc. Nhưng là bọn họ cũng chỉ có 5-600 người, đi trừ phụ nữ, hài tử, lão nhân. Có thể thượng chiến trường, 2-300 cũng liền đỉnh thiên. Càng đừng nói mặt khác tiểu bộ lạc. Như vậy tính ra nói, bọn họ 20 cái bộ lạc tiến đến cùng nhau, khả năng tới 1.000 người đều thấu không ra. Ít nhất 300. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 600. Giờ thân đối này đó gia tộc còn xem như hiểu biết, biết bọn họ đại khái nô lệ số cùng bộ hạ. Cho nên căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, cho Tiêu Thành Phong một cái đại khái khu gian. Nói cách khác, chúng ta ít nhất cũng có thể gặp được 1.000 năm người. Nhiều nhất là 3.000. Tiêu Thành Phong tức khắc liền cảm thấy đầu óc đau, này tam đối một, bốn đối một. Thật là cái đại khiêu chiến A. Nhưng là bọn họ khả năng sẽ phân tán mở ra. Này đó gia tộc có hai cái quan hệ xem như tương đối tốt, mặt khác đều là từng người vì doanh. Cho nên, nếu bọn họ không có kết minh nói, từng cái đánh bại vẫn là tương đối dễ dàng. Đặc biệt là các ngươi năng lực so với chúng ta cường. Giờ thân là kiến thức quá nơi này người là cái dạng gì thân thể tố chất. Liên tính là lực cánh tay cùng tốc độ, đều là bọn họ hai ba lần. Ta hiểu được. Gió mạnh, chạy nhanh. Đi tìm bạch một bọn họ một lần nữa chế định một chút kế hoạch. Sau khi nghe xong, Tiêu Thành Phong cầm lấy trên bàn bản vẽ, mang theo giờ thân cùng gió mạnh cùng nhau đi ra ngoài. Có giờ thân này một bổ sung, bọn họ kế hoạch ở nguyên lai cơ sở thượng lại hoàn thiện rất nhiều. Đối trận này sắp khai hỏa chiến tranh, cũng nhiều chút nắm chắc. Bọn họ ở bên này tận lực đem nhỏ vụn đồ vật đều chuẩn bị tốt. Thu được thông chi 20 bộ lạc. Còn lại là ở ngày đêm kiêm trình hướng lang bộ lạc tới rồi. Thời gian từng ngày qua đi, hồ bộ lạc, hồ bộ lạc, xà bộ lạc, lục tục đổi tới. Với vặn ở vượn bộ lạc tới thứ 20 thiên hậu, 20 bộ lạc người cuối cùng là đến đông đủ. Chương 130 Hôm nay đem đại gia tụ tập đến nơi đây chính là vì cái gì, nói vậy đại gia cũng biết. Vô nghĩa liền không nói nhiều, chỉ nghĩ hỏi mọi người đều có thể ra bao nhiêu người. 20 bộ lạc tới đều là trí giả cùng đời sau người nối nghiệp. Trường hợp như vậy thật là chưa từng có quá. Chỉ là lúc này bọn họ ở dưới ngồi, trừ bỏ hai mặt nhìn nhau ở ngoài, cái gì đều nói không được. Hổ bộ lạc có thể ra 50 cá nhân. Thạch bộ lạc ra 10 cái người, cũng phụ trách đại gia vũ khí cùng hậu cần vận chuyển. Cuối cùng, ở mãn đường trầm mặc thời khắc, vẫn là hổ tông cùng thạch quang trước đứng ra. Chúng ta xà bộ lạc ra 20 cái đi. cũng tận lực cung cấp thảo dược xa khởi từ vừa mới nhìn đến chính mình nhi tử khó có thể tin chung phản ứng lại đây tùy ý nói báo bộ lạc cùng lang bộ lạc các gia năm mươi cũng tự phụ lương thảo bạch mục cùng gió mạnh liếc nhau đồng thời đứng ra nói ta chúng ta mục bộ lạc cùng dương bộ lạc các phụ trách một trăm dũng sĩ đồ ăn bạch mục bọn họ nói xong mục sa mới ở thạch quang ánh mắt hạ căng ra đầu đứng ra kia mặt khác bộ lạc đâu Đại gia hẳn là đều biết, đây là chúng ta 20 bộ lạc cùng tồn vong thời điểm. Thỉnh không cần nghĩ đứng ngoài cuộc A. Lại là hơn 10 phút qua đi. Thấy không còn có người tỏ thái độ, vượn người tài năng bất đắc di thở dài. Vượn trí giả, không phải chúng ta không nghĩ hỗ trợ A. Nhưng ngươi nhìn xem chúng ta bộ lạc, 7 chục cá nhân, trừ bỏ giống cái, nhai con. Có thể săn thú dũng sĩ liền 40 cái đều không đến. Chúng ta có thể giúp được cái gì? đang bộ lạc trí giả đang cũng nghĩ chính mình bộ lạc tình huống cười khổ nói đúng vậy đúng vậy chúng ta nhưng thật ra so đằng bộ lạc muốn hào chút nhưng này bốn năm chục cái dũng sĩ cũng mới miễn cưỡng có thể nuôi sống chúng ta bộ lạc ga nếu là phân ra đánh giặc những người khác nhưng như thế nào sống đang bộ lạc như vậy vừa nói mặt khác mấy cái tiểu bộ lạc liền sôi nổi phụ họa các ngươi ai biết rõ bọn họ là không nghĩ ra người Nhưng bọn hắn nói cũng là sự thật nay càng làm cho vượn thông khổ sở Hơn nữa nhà mình bộ lạc dũng sĩ Cũng liền 230 cá nhân Như vậy kết quả so với bọn hắn đoán trước còn muốn kém Vốn dĩ nhưng tác chiến nhân số cũng không có như thế nào thiếu Nhưng ai làm mọi người đều vì bộ lạc làm chuẩn bị đâu Vì bảo đảm bộ lạc sinh hoạt hàng ngày Bọn họ không có khả năng đem sở hữu sức chiến đấu đều phái ra đi Đại gia để ý sự ta cũng biết Các ngươi xem, ra không được người bộ lạc. Có thể hay không tại hậu cần cùng vật tư thượng ra điểm lực đâu. Giống bọn họ dùng làm bấy dập dây cỏ, chút thứ, độc tiên trở. Này đó đều là giống cái cũng có thể làm A. Lại nói đồ ăn, hiện tại gieo trồng là không còn kịp rồi. Nhưng là chúng ta có thể dưỡng con thỏ A, con thỏ sinh trưởng chu kỳ đoạn, sinh dục năng lực cường, nuôi dưỡng cũng đơn giản. Các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Cần ở một bên bàng thính một hồi, mới phát giác mọi người đều tự động phụ nữ cấp bài trừ bên ngoài. Nhưng trên thực tế, phụ nữ hoàn toàn có thể làm tốt hậu cần công tác hảo sao. Diệp Cần nói rất đúng, không biết đại gia thấy thế nào. Nhưng mà, trừ bỏ hiểu biết lang bộ lạc trong khoảng thời gian này tới biến hóa bộ lạc ngoại, những người khác đều không biết Diệp Cần đang nói cái gì. Không biết vị này mỹ lệ giống cái gọi là gì. Nói chính là có ý tứ gì. Còn có vì cái gì sẽ ngồi ở chỗ này? Còn không có gia nhập liên minh 15 cái bộ lạc rất là nghi hoặc. Vị này chính là ta ở tin Trung Hòa các ngươi nói thần nữ. Các ngươi ở chỗ này nhìn đến phòng ở, cây nông nghiệp, động vật đều là có nàng mang đến. Nếu các ngươi nguyện ý, nàng sẽ đem này đó đều dạy cho các ngươi. Thật là sao? Thần nữ. Tức khắc phía dưới một mảnh ô lên. Này có phải hay không thật sự? Có phải hay không thật sự? Nói vậy ở tới phía trước các vị trí giả đều tính qua. Đến nỗi muôn chứng thực nói, ta cảm thấy không có gì so các ngươi nhìn đến, càng có thuyết phục lực đi. Nói, Vượn thông còn đem lang bộ lạc chuẩn bị tốt đồ gốm, bán thành phẩm thiết khí, cung tiễn chờ đồ vật mang lên cho đại gia xem. Này đó, đều là thần nữ làm được sao? Bọn họ vây quanh mang lên tới đồ vật, nhìn một lần lại một lần. Ở thượng thủ sờ qua lúc sau, liên tục kinh ngạc cảm thán. Bị bọn họ dùng loại này sung bái, cùng nhiệt ánh mắt nhìn, diệp cẩn là muốn nhiều không được tự nhiên liền không được tự nhiên. Nơi này đồ vật, trừ bỏ là thần nữ làm. Còn có một ít là báo thần hồn lực người thừa kế làm. Cho nên nói, quảng chi chúng ta gặp như vậy khiêu chiến. Cũng thỉnh đại gia đồng tâm hiệp lực, bởi vì chúng ta có thần hiệp trợ. Nhất định có thể chiến thắng những cái đó mật báo giả. Vượn là một cái thực hiểu được kích động nhân tâm người lãnh đạo. Ở hắn này một phen lời nói hạ, rất nhiều tiểu bộ lạc trí giả đều có bắt đầu dao động. Chỉ cần chúng ta ra một phân lực, mấy thứ này, bao gồm phòng ở gì đó, đều sẽ dạy cho chúng ta sao. Thảo bộ lạc là một cái rất nhỏ, rất nhỏ bộ lạc. Bọn họ hàng năm di chuyển, ăn đến không tốt, chủ cũng không tốt. Ở bộ dân dần dần biến thiếu hôm nay, bọn họ trí giả tính toán đánh cuộc một phen. Nếu là thắng, về sau sẽ không bao giờ nữa dùng đi săn thú. Không cần nơi nơi tìm chuyển nhà địa, Cũng có thể giống đại bộ lạc như vậy, an an ổn ổn sinh hoạt, sinh sản. Tự nhiên là, thật sự không được nói. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, chúng ta còn có thể tiếp thu các ngươi. Cho các ngươi ở chúng ta lãnh địa bên cạnh sinh hoạt. Cái này là diệp cần bọn họ mấy cái lâm thời thương lượng ra tới, ngay cả nạp một cũng không biết. Mục đích chính là vì ở chiến tranh lúc sau, mở rộng tự thân thực lực, hoặc là nói là trao đổi đám người. Cái gì? Thần nữ lời nói là thật vậy chăng? Thảo hạch vẫn đục trong hai mắt, nháy mắt đồng phát ra một loại quan mang. Thứ Diệp Cẩn cùng nạp mục không dám nhìn thẳng. Đúng vậy. Chỉ cần đại gia nguyện ý, chúng ta đều có thể cung cấp trợ giúp. Chỉ là lãnh địa sự, khả năng không thể đều thỏa mãn đại gia. Không chút nào cảm kích nạp mục đầu tiên là ngốc một chút, lại là trừng mắt nhìn Diệp Cẩn bọn họ liếc mắt một cái. Rõ ràng. Xem bạch một kia mấy cái bình tĩnh dạng. Liên biết chỉ có chính mình bị chẳng hay biết gì. Nhưng là làm bọn họ đại gia trưởng, nạp mục lại sao có thể đi hủy đi bọn họ đại đâu. Chỉ có thể ba phải cái nào cũng được cho hồi đáp. Lang bộ lạc đây là muốn làm gì? Lớn như vậy chỗ tốt, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể đi thử một chút. Nói một ngàn nói một vạn, cuối cùng vẫn là ích lợi tương đối có thể đả động đại gia tâm. vượn thông là trăm triệu không nghĩ tới diệp cẩn còn có như vậy thao tác hắn cảm giác được không đúng chỗ nào nhưng là lại nói không tốt hơn tới chỉ có thể tạm thời đem nó áp xuống chuyên chú với trước mắt sự diệp cần nói ở rất lớn trình độ thượng hấp dẫn những cái đó tiểu bộ lạc người tuy rằng hồ bộ lạc cùng thạch bộ lạc đều nhìn thấu, nhưng là vì bọn họ liên minh như cũng là cái gì cũng không dám nói cuối cùng ở bọn họ thương lượng sau đặt thành dưới hiệp nghị Mỗi cái bộ lạc đều phái mười cái người lại đây cùng diệp cần học tập làm phòng ở cùng nuôi dưỡng, gieo trồng sự. Mà bọn họ muốn trả giá đại giới chính là, mỗi cái bộ lạc ít nhất đều phải ra mười cái người đi chiến trường, nam nữ không hạ. Cùng với còn muốn ấn so liệt ra người tới học tập cứu tế người bị thương cùng chuẩn bị thảo dược. Mà này đó đều chỉ là tạm thời định ra, sở hữu sự đều phải chờ chiến tranh khi, cùng với sau khi kết thúc còn muốn lại làm ra thích hợp điều chỉnh. Sự tình thương định thực mau, ở tham quan sông lang bộ là sau. Rất nhiều bộ lạc đều ra roi thúc ngựa chạy trở về tuyển người lại đây huấn luyện. Mà lúc đầu bốn cái bộ lạc liên minh người đã sớm ở trong rừng rậm chờ tiêu thành phong. 163 cá nhân, tiêu thành phong là giáo chủ quan, bạch mục, hổ nhiên là phó huấn luyện viên. Ở rừng rậm càng sâu chỗ tiến hành ma quỷ thức huấn luyện. Cẩn a, ngươi muốn hay không uống điểm canh? Đây là ta hôm nay bắt được Tiểu Sơn Quy, cùng ngươi nói nhân sâm cùng nhau hầm. Ngươi nếm thử xem thế nào. Vì làm tốt huấn luyện công tác, Diệp Cẩn gần nhất lại bắt đầu vội lên. Liên tính là có đoàn, tân, chúc cùng Tiểu một bọn họ những người này trợ giúp, Diệp Cẩn cũng vẫn là muốn từ sớm vội đến vãn. Ân, để chỗ nào đi, chờ ta trước vội xong nơi này sự. Ngươi đi trong phòng trên bàn lấy tối hôm qua ta làm bút ký ra tới. Diệp Cẩn cũng không quay đầu lại. Tiếp tục cùng Trúc thảo luận cứu tế người bệnh sự. Phương pháp ta đã giao cho các ngươi các ngươi chính mình trong lén lút lẫn nhau luyện tập. Còn có nhớ rõ đốc xúc bọn họ nhanh hơn tốc độ, nhiều làm chút vải bố ra tới. Còn có đoàn, chính ngươi sửa sang lại hảo nuôi dưỡng kinh nghiệm, đến lúc đó liền từ ngươi tới cấp đại gia truyền thụ kinh nghiệm. Tốt, chúng ta minh bạch. Còn có chuyện gì muốn công đạo sao? Đoàn cùng Trúc nghiêm túc đem diệp cẩn lời nói đều nhớ kỹ. Sau đó lại hỏi một ít chính mình không rõ địa phương. Mới buông tha Diệp Cẩn. Không có việc gì, các ngươi đi về trước ăn cơm đi. Nhớ rõ nhiều đốc xúc đại gia làm việc. Chờ chịu đựng trong khoảng thời gian này thì tốt rồi, đại gia vất vả. Diệp Cẩn đệ lại ẩn ẩn làm đau bụng, không nói gì phất tay, ý bảo các nàng chính mình đi về trước. Tốt, chúng ta đây đi về trước. Diệp Lao sư ngươi cũng trước nghỉ ngơi đi. Các nàng nhìn thoáng qua đứng ở một bên. Mặt hát như mực thanh mục, cũng không quay đầu lại trốn. Thanh muộc canh đâu? Mau đem tới làm ta uống một chút. Người vừa ly khai, Diệp cần liền nhịn không được quán đến ghế trên. Cả người thoạt nhìn là lại lười lại nằm liệt. Hảo! Thanh mục cố nén tức giận, cao cao đem chén giơ lên. Sau đó lại nhẹ nhàng vông, sắc mặt bất thiện nhìn nàng. Hảo! Mệnh chết ta! ân cái này canh hương vị không tồi Cuối cùng là có thể ăn một chút gì. Diệp cần nâng lên canh, hút lưu hút lưu chính là một trận manh uống. Cái kia thèm dạng, xem đến thanh mục là lại sinh khí lại đau lòng. Biết nói bụng. Thà kêu ngươi đã bao lâu? Ngươi còn hoài nhãi con đâu, chí giả cũng nói qua ngươi không thể quá vất vả. Nhưng ngươi nhìn xem ngươi, từ bọn họ sau khi trở về, ngươi có kia một ngày là ngủ sớm. Khí về khí, nên làm. thanh mục vẫn là một chút cũng chưa thiếu làm nay không trong miệng ở bùn bùn đoán trách tay còn không phải không ngừng cấp diệp cần massage làm ngươi lo lắng hiện tại sự tình đã đều phân phó đi xuống lúc sau chính là chờ các nàng phản hồi thì tốt rồi cho nên ngươi không cần lo lắng ân từ ngày mai bắt đầu ngươi nói cái gì chính là cái gì được không diệp cần buông trong tay chén chống hắn cái chán tinh tế nói Ta cũng không phải không cho ngươi làm việc, chỉ là làm ngươi cố chính mình một chút ta. Tiêu Thành Phong chính là nói, giống cái hoài nhãi con thực vất vả. Chính là ngươi còn muốn làm như vậy nhiều chuyện. Thanh Mục nói, nói liền sắp khóc ra tới. Đều do chính mình vô dụng, làm Diệp Cẩn như thế nào vất vả. Chính là trên thực tế, hắn làm so Diệp Cẩn nhiều hơn. Một ngày tăng cơm, việc nhà săn thú toàn bao. Diệp Cẩn làm công thời điểm. còn vẫn luôn ở hỗ trợ sao chép cùng tìm tư liệu. Thậm chí còn rất nhiều chạy chân sự, cũng đều là hắn ở phụ trách. Hảo, ta đã biết. Về sau nhất định không như vậy, được không? Diệp Cẩn dán hắn mặt hướng hắn bảo đảm nói. Ngươi nói. Thanh mục giàu di không vui, Diệp Cẩn luôn là nói như vậy. Ta nói. Vậy ngươi ăn xong đồ vật liền đi nghỉ trưa. Nhân cơ hội này, Thanh mục được một tức lại muốn tiến một thức yêu cầu. Hảo. Đem sự tình làm không sai biệt lắm Diệp Cẩn, cuối cùng là thủ một lần hứa hẹn. mươi 131, từ ngày đó lúc sau, Diệp Cẩn thật sự chính là mỗi ngày ra cửa đi dạo, kiểm tra một chút tiến trình mà thôi. Còn lại sự đều bị những người khác cấp bao viên. Thẳng đến 20 bộ lạc người tới học tập, Diệp Cẩn mới lại bắt đầu chậm rãi vội lên. Bất quá, lúc này đây cũng chính là phụ trách cho bọn hắn an bài nhiệm vụ mà thôi. Cụ thể sự tình vẫn là từ chuyên nghiệp người tới giáo. Nhật tử quá đến xem như khẩn trương mà bận rộn, cái này vô luận là ở trong bộ lạc chủ tính trung toàn cục Diệp Cẩn, vẫn là ở trong rừng rậm huấn luyện người, đều có như vậy cảm giác. Theo Nhật tử từng ngày qua đi, Diệp Cẩn bụng cũng cùng thổi khí cầu giường như lớn lên. Thanh mục A, người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Ta nhớ rõ Diệp lao sư bụng mới năm 6 tháng đi, nhưng nhìn so người bình thường muốn lớn hơn. Rất có khả năng là hoài hai cái A. Tới rồi đầu thu thời điểm, Diệp cẩn thỉnh trong bộ lạc cần mẫn vài người tới hỗ trợ thu gạo kê. Ở mau kết thúc thời điểm, đột nhiên có cái lao A mỗ lặng lẽ giữ chặt thanh mục. Cùng hắn nói lời này. Trình A Mỗ, ngươi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Mắt vẫn luôn không rời Diệp cẩn thanh mục, nghe thế một phen lời nói. Cả ngươi đều sợ tới mức run rẩy lên, ngay cả nói chuyện đều là đứt quãng. Ai? Ta cũng không dám nói. Chính là nhìn khá lớn, cùng ngươi nói một chút. Làm ngươi có cái chuẩn bị. Đến lúc đó không phải tự nhiên càng tốt, nếu là đúng vậy lời nói trình A mỗ vẻ mặt tiếc hận nhìn hắn, kia chưa hết chi ngữ. Không cần phải nói thanh mục cũng biết. Này, này chẳng lẽ không có gì biện pháp sao? Thanh mục hiện tại là một thân mồ hôi lạnh. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới trong bộ lạc hoài song thai dông cái, đều không ngoại lệ đều là sinh non, tử vong. tưởng tượng đến diệp Cẩn khả năng cũng sẽ như vậy thanh mục liền cả người cứng đờ vô pháp tự hỏi hào hào chiếu cố nàng đi đến lúc đó không được liền không cần nhãi con đi ta trở về cùng mật các nàng thương lượng một chút nhìn xem trong bộ lạc còn có hay không mặt khác ngoại lệ trình thực cảm kích diệp cẩn đối bộ lạc trả giá ở hơn nữa thanh mục cũng coi như là các nàng cùng nhau xem đại hải tử cho nên mới sẽ nghĩ mọi cách đi giúp bọn hắn ta ta đã biết ta đây liền đi liền đi thanh mục hiện tại là cái gì đều nghe không vào mãn đầu gốc đều là cái loại này huyết tinh trường hợp cùng dự đoán diệp cẩn sinh sản bộ dáng cả ngươi đều là thất hồn lạc phách cùng tay cùng chân đi hướng diệp cẩn ai trình nhìn hắn bóng dáng thở dài thật là nhiều thai nạn hài tử hy vọng chính mình tưởng chính là dư thừa đi làm sao vậy trình a mô cùng ngươi nói gì đó như thế nào mặt bạch thành cái dạng này diệp cần đứng ở bờ ruộng thượng nhìn đôi đến cao cao gạo kê sơn cười đến mi mắt cong cong thấy hắn lại đây còn tưởng cùng hắn nói đi lại thấy hắn sắc mặt các ngươi khó coi trong lòng không khỏi lột bột một chút đây là ra chuyện gì sao trình trình a mô nói ngươi khả năng hoài hai cái nhái con thanh mục một tay nắm lấy diệp cẩn dối lại đây tay một tay cùng nàng cùng nhau vớt phồng lên bụng Cái này thường lui tới xem thanh mục ngây ngô cười bụng, lúc này lại làm thanh mục đỏ hốc mắt. Thậm chí còn có loại ác độc ý niệm, nếu là không có bọn họ, không có bọn họ. Phải không? kia nhưng thật tốt quá, vừa lúc đến lúc đó hai cái tiểu hài tử có thể làm bạn. Diệp Cẩn kinh hỉ nhìn bụng, tiếp theo ảo tưởng chúng ta đây trở về đến chuẩn bị tốt hai cái phòng, chờ bọn họ lớn một chút lợi hại có chính mình không gian. Ai, trẻ con quần áo cũng đến nhiều làm một ít. Thanh Mục mới nói một câu trình A mộ suy đoán, Diệp Cẩn liền ảo tưởng khởi về sau hai đứa nhỏ đùa giỡn hàng ngày. Nôn ngữ gian tràn đầy chờ mong cùng hạnh phúc, làm Thanh Mục chua xót cùng nghi hoặc. Cẩn A. ngươi muốn hai cái nhãi con sao? Không lo lắng sao? Thanh Mục thấp thỏm, như thế nào Diệp Cẩn cùng chính mình phản ứng không giống nhau đâu? Đương nhiên A. Một thai hai cái có thể so một thai một cái hảo đi. Đây chính là miễn đi một lần mang thai quá trình A. Diệp Cần hiện tại còn ở kinh hỉ đâu, như cũng không thể tin tưởng vớt bụng. Nhìn đến nàng như vậy, thanh mục nói ở bên miệng lăn lại lăn, hảo, đương nhiên hảo. Kia về sau ngươi nhưng càng phải cẩn thận. Buổi tối trở về ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Không cần tái giống như phía trước như vậy chỉ ăn một chén cơm. Tính, có cái gì một hồi lại đi hỏi trí giả đi. Há tất làm cẩn cùng nhau lo lắng đâu. Nàng như vậy thích hài tử. Chí giả Nếu là hoài hai cái nhãi con làm sao bây giờ, có biện pháp nào có thể giữ được Diệp Cẩn sao? liền tính là không cần nhãi con cũng là có thể. Cùng ngày giữa trưa, Thanh Mục liền thừa dịp Diệp Cẩn nghỉ trưa thời điểm đi tìm Nạp Mục. Ngươi nói Diệp Cẩn hoài hai cái nhãi con. Nạp Mục khóa chặt mày, lo lắng hỏi. Đúng vậy, Trình A Mô nói Diệp Cẩn bụng thoạt nhìn như là hoài hai cái nhãi con. Có biện pháp gì không có thể giữ được Diệp Cẩn? Vừa mới ở diệp cẩn trước mặt che giấu lo âu, ở một khắc, ở nạp mục trước mặt tất cả đều biểu hiện ra ngoài. Có thể có biện pháp nào? Đem gái con lộng xuống dưới. Không cần suy nghĩ. Hảo hảo chiếu cô nàng đi, có cái gì đều có thần phù hộ nàng. Nạp mục mày nhăn liền mỗi đều có thể kẹp đã chết. hiển nhiên hắn đối như vậy sự, cũng là không có gì hảo đối sách. Được đến như vậy đáp án, thanh mục tự nhiên là chưa từ bỏ ý định. Nhưng nạp mục đều nói như vậy, hắn cũng không có cách nào lại đi quân lấy hắn. Chỉ là từ kia lúc sau, thanh mục đối diệp cẩn liền càng là yêu quý. Không ngừng thời thời khắc khắc một tấc cũng không rời, liền một chút việc nặng đều không cho nàng làm. Sau đó trong lén lút, tìm khắp người suy nghĩ biện pháp. Thanh mục, ta cảm giác an lật đạo. Chúng ta làm điểm dưa muối đi, vừa lúc lưu đến mùa lạnh ăn. Lại đi qua một tháng, diệp cẩn bụng lại so với trước lớn. Lớn đến thanh mục mỗi lần xem nó, đều kinh hồn tăng đảm. Ăn không ngon cũng ngủ không tốt. Hảo, ngươi nói làm cái gì, ra đi cho ngươi lậu Thanh mục đỡ nàng ở nhà mình trong viện tản bộ đâu, nghe nàng như vậy vừa nói, liền lập tức hành động lên. Ở diệp cẩn chỉ huy hạ, thanh mục đi bọn họ đầu năm loại khoai sọ đường cắt một đại ôm khoai sọ côn. Sau đó đem chúng nó lột ti thiết khối, dùng nước muối bỏ vào lù thao. Thứ này như vậy ngứa. Có thể ăn sao? Thanh Ngục vừa làm biên hỏi Diệp Cẩn. Nay đảo không phải hoài nghi, chính là đơn thuần nghi hoặc. Giống như thứ gì đều có thể bị Diệp Cẩn làm thành ăn ngon bộ dáng. Có thể, đến lúc đó làm ra tới chính là toan. Đúng rồi, trong đất rau cải cũng có thể thu. Ngày mai cắt mây sọt tới làm dưa chua đi. Nhiều làm điểm, cũng may trung thu thời điểm cấp điểm cấp thành phong trào cùng săn sinh bọn họ. Bọn họ mấy cái đại nam nhân. Phỏng chừng sẽ không lộng này đó. Diệp Cẩn chạm một bên cho hắn đệ công cụ, nhưng là mới chạm một hồi, liền cảm thấy eo đau bối đau cùng chân mệt. Đã biết, ngươi A, luôn là có thao không song tâm. Hoàn trách nàng một câu, sau đó nhanh chóng lau khâu tay, đem Diệp Cẩn đỡ đến ghế trên ngồi xuống. Ta đây lại làm không được cái gì, chỉ có thể ngẫm lại này đó việc nhỏ. Diệp Cẩn cầm lấy bên cạnh kim chỉ, biên phùng quần áo biên hỏi ngươi truyền thuyết thu. Thành phong chào bọn họ có thể hay không trở về qua. a, Này đều đều huấn luyện đã lâu như vậy. Hẳn là cũng đúng đi. Trở về, ta ngày hôm qua thu được tin. Bọn họ nói trước phóng đại gia trở về cho lương, chờ những người đó tới lại tập hợp. Lại nói tiếp thanh mục còn cảm thấy thần kỳ đâu, bởi vì cho hắn mang tin không phải người, mà là một con ưng. Nếu không phải nhìn đến cái kia ưng trên người có tiêu thành phong ký hiệu, hắn thiếu chút nữa liền đem ưng cấp đánh. ân kia tới kịp sao diệp cần hỏi có thể bờ biển có người thủ đâu đến lúc đó làm hổ bộ lạc người kéo một kéo vậy là đủ rồi cái này là căn cứ giờ thân lời nói tới chế định rốt cuộc bọn họ không thể từ bỏ chân lương đi làm chờ bọn họ đã đến vậy hành diệp cần gật gật đầu tỏ vẻ lý giải theo thời gian quá khứ bộ lạc bắt đầu rồi mùa thu chân lương hành động mà nay năm bởi vì có rất nhiều người đều gieo trồng đồ vật trước hết thu hoạch còn lại là trong bộ lạc chủ yếu thu hoạch là khoai tây khoai lang gieo trồng diện tích đại sản lượng cao thu hoạch thời điểm nhưng đem bộ lạc người nhạc hỏng rồi đến nỗi mặt khác thu hoạch như ớt tay khương hành linh tinh chính là ở nhà mình trong viện mà giống rau cải cải trắng khoai sọ vật như vậy cũng chỉ có số ít người đi theo loại mà thôi nhưng nói tóm lại Lần này thu hoạch vụ thu cũng là lang bộ lạc lâu như vậy tới nay, thu hoạch nhiều nhất một lần. Bất quá bởi vì chuẩn bị chiến tranh duyên cớ, bọn họ vẫn như cũ không có từ bỏ đến trong núi tìm thổ sản vùng núi truyền thống chân lương phương pháp. Thanh mục, ngươi như thế nào sắc mặt như vậy kém? Giống như còn gầy rất nhiều. Trung thu ngày này, sớm tiêu thành phong bọn họ liền mang đội đã trở lại. Bởi vì diệp cần nguyên nhân, gió mạnh cũng cùng nhau chạy tới qua Trung thu. Cho nên ở cửa nhìn thấy bận việc thanh một khi liền khiếp sợ với hắn biến hóa Thấy thế nào lên thanh một so tỉ tỉ càng như là mang thai trà tấn người A Ai, đều là chiếu cố ta nháo Gần nhất không biết như thế nào Hắn chỉnh túc chỉnh túc ngủ không được Ban ngày lại vây quanh ta chuyện, Kia có thể không gây A Diệp cần đang ở nhặt giao đâu Vừa nghe tiêu thành phong lời này liền nhịn không được ứng hòa hắn Không có việc gì Ta có thể so cẩn khá hơn nhiều. Nàng cả ngày, cả ngày đĩnh cái bụng to không biết có bao nhiêu mệt đâu. Ta cũng cũng chỉ có thể chạy chạy chân, làm điểm việc vặt. Các người đi vào trước nghỉ ngơi một chút đi, đồ ăn một hồi liền chuẩn bị cho tốt. Xem bọn họ một thân phong trần, nhìn nhìn lại ngồi ở một bên dịp cẩn. Thanh mục đem lời muốn nói nuốt trở vào, ngược lại nói lên khắc tới. Chờ một lát cơm nước xong rồi nói sau, miễn cho bọn họ ăn một bữa cơm đều không an tâm. Cùng diệp cần đãi lâu rồi thanh mục, dần dần tự hỏi phương thức cùng tiếp người đãi vật đều ở cùng nàng tới gần. Tiêu thành phong bọn họ trên người đều là bùn, lá cây gì đó, cũng xác thật không thích hợp hỗ trợ. Cho nên tự hành đi tắm rửa, sửa sang lại chính mình. Chờ bọn họ trở về thời điểm, thanh mục cũng đem đồ ăn làm không sai biệt lắm. Nô, vẫn là trong nhà đồ ăn ăn ngon. Thì phu tay nghề lại hảo. Mấy tháng không có ăn qua bình thường đồ ăn tiêu thành phong. Ở trong miệng nhét đầy thịt thời điểm, rốt cuộc khó được hô thanh mục một, một tiếng tỷ phu. Mà cùng hắn cùng nhau huấn luyện quá gió mạnh, tự nhiên là biết hắn quá chính là ngày mấy. Cho nên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, yên lặng cho hắn gắp đồ ăn. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Nơi này còn có năm trước nhưỡng rượu nho đâu năm nay cũng nhưỡng không ít. ngàn vạn đừng cho chúng ta tỉnh a Nói, Diệp cần làm tiểu mục cho bọn hắn đều đến đời rượu. Tại đây một mảnh hoan thanh tiếu ngữ chung. Chiến tranh tiến đến ưu sầu, Diệp Cẩn ảo cảnh Đều bị vứt tới rồi sau đầu muống Chỉ có thanh mục, nhìn Diệp Cẩn dần dần ướt hốc mắt mươi 132, tỷ tỷ ra chuyện gì sao Cơm chiều qua đi, Diệp Cẩn đến trong viện thừa lương Tiêu thành phong lưu tại phòng bếp thế thanh mục quét tức vệ sinh Thuận tiện hỏi hắn, cơm chiều khi kỳ quái phản ứng Cần nàng, khả năng hoài hai cái nhái con Thanh mục rửa chén tay một đốn Chén chạy xuống đến trong buồn, bán khởi một mảnh bọt nước. Này không hào sao. Vẫn là các ngươi nơi này có cái gì kỳ quái tập tục. Tiêu Thành Phong phản ứng đầu tiên là cao hứng. Nhưng là xem thanh mục biểu hiện như vậy, liền biết không thích hợp. Vội vàng sửa miệng hỏi. Chẳng lẽ các ngươi nơi đó hoài hai đứa nhỏ là thực tốt sự sao? Diệp cần nghe được là vui vẻ, Tiêu Thành Phong nghe được cũng là không sao cả. Chẳng lẽ bọn họ trong bộ lạc có cái gì bí phương sao? nghĩ như vậy hắn cũng liền hỏi ra khẩu vẫn là nói các ngươi bộ lạc có biện pháp nào có thể cho các nàng đều bình an đương nhiên là thực tốt sự a song bào thai là bao nhiêu người cầu đều cầu không được a đến nỗi sinh sản phần lớn là sinh mổ nguy hiểm tự nhiên đúng vậy nơi này nhưng không có sinh mổ